Quy 1 chương 612, kiểm tra vết mực rơ chữ. Kiểm tra vết mực rơ chữ là nhân cách trách nghiệm phương pháp bên trong nổi tiếng một loại, cũng là ít có chiếu tính nhân cách trách nghiệm. Bí thư sinh thông qua tiếp nhận mỗi giới nhất định, ví dụ như bất quy tắc đường cong, mơ hồ tranh ảnh, không hoàn chỉnh câu tử hoặc câu chuyện, vị thử hoặc là phải nói ra tưởng tượng, hoặc là muốn bổ toàn câu tử và câu chuyện, không không tự nhiên phóng thích mình bên trong tim, hiển lộ ra nhân cách đặc thủ, đây chính là chiếu pháp. Mà kiểm tra vết mực rơ chữ do 10 mở ra thiết kế tỉ mỉ vết mực đồ tạo thành, trách nghiệm tranh ảnh lấy quy định thứ tự ra bây giờ bí thư sinh trước mặt. 1 4 5 6 Bảy cái này năm mở ra là đen trắng trên ảnh, vết mực sâu cạn không đồng nhất. Hai, ba cái này hai tấm chủ thể là đen trắng, lại thêm chút màu đỏ chi tiết. Tám, chín, 10 cuối cùng này ba mở ra là màu sắc rực rỡ trên ảnh. Toàn bộ 10 bản tranh ảnh tất cả là cân đối đồ hình, hơn nữa không có ý nghĩa, nhưng có rất nhiều có thể kích thích người liên tưởng đặc thủ. Kiểm tra vết mực rực đáng tin tính, hữu hiệu, hiệu tính là có trên cãi, chỉ là cơ hồ tất cả tâm lý trạng nghiệm đều có trên cãi. Lúc này, Cố Tuấn ngồi ở đây cái trống trải phòng giám khảo trung gian bị thử trên ghế, nhìn bên cạnh không xa hình chiếu trong màn ảnh xuất hiện thứ nhất mở ra vết mực đồ. Cố Đỗ Trưởng, ngươi xem tấm bản đồ này phiến giống như là cái gì?" Giám khảo sau cái bàn một vị giám khảo nhân viên địch minh huy hỏi, bên cạnh những thứ khác bốn vị giám khảo nhân viên đều ở đây làm ghi chép. Ở Cố Tuấn mới vừa tới đây thời điểm, bọn họ từng có đơn giản tự giới thiệu mình, thái độ đều hết sức ôn hòa, giống như là không mang theo bất kỳ lập trường. Cái này kiểm tra vết mực dặn chữ không phải Cố Tuấn ngày hôm nay làm cái đầu tiên trắc nghiệm, liên quan tới người hàng cách, trước đã làm một ít sách câu hỏi pháp trắc nghiệm. Bọn họ hỏi cái gì, Cố Tuấn liền đáp cái đó, hắn không có che giấu, cũng không lật lút, bởi vì chính hắn vậy muốn biết câu trả lời. Thật ra thì cái này toàn bộ quá trình cũng là đồng thời đang làm tâm lý đánh giá đi, xem xét pháp cũng tốt, hội đàm pháp cũng tốt, những thứ này dám khảo nhân viên đều ở đây xem xét trạng thái tinh thần của hắn. Nếu như mình không điền, vậy thì không muốn dạ điền, nếu như mình điền rồi, vậy nhân lúc còn sớm tiếp nhận chữa trị. Cố Tuấn chính là ôm như vậy tâm tính, mặc dù đáy lòng có táo loạn ở thay đổi, nhưng là từ bắt đầu đến hiện tại, vẫn luôn ở thật tốt phối hợp. Lúc này trước mắt tờ này đen trắng vết mực đồ, để cho hắn có chút ngoài ý muốn, bất quá ngay sau đó thì có nơi rõ ràng, tờ này vết mực đồ là hắn quen thuộc kiểm tra vết mực dân chức thứ nhất bức tranh phiến, không phải là hắn nặng tiết kế mới một bộ tranh ảnh. thậm chí không phải trời cơ hội trong cuộc bộ giám khảo thưởng xuyên quy sử dụng. Đây không phải là thuyết minh bọn họ đối với lần này trách nhiệm không coi trọng, vừa vặn ngược lại, bọn họ muốn từ chủ cột nhất bắt đầu trách nhiệm, cái gì cũng không thả qua, có thể đo lường càng nhiều liền đo lường càng nhiều. Con rơi. Cố Tuấn nói, tờ này vết mực đồ quả thật làm cho hắn đầu tiên nhìn liên tưởng tới liền con rơi. Con rơi, con bướm, bướm đêm, là la hạ vết mực bị thí sinh cửa đối với tấm bản đồ này trước ba vị hấp dẫn phản ứng. Cố Tuấn không phải lần thứ nhất làm kiểm tra vết mực dẫm, mình sớm đã có đi sâu vào nghiên cứu qua. Đối với cái này một bộ trắc nghiệm cơ chế hết sức quen thuộc, hắn thậm chí biết mình như thế đáp sẽ có được như thế nào chấm điểm, làm sao đáp vừa có thể để cho mình nhìn qua là cái tâm tính khỏe mạnh người bình thường. Bị thử phản ứng tốc độ là có thể biểu hiện rất nhiều, phản ứng quá mau có thể có lo âu, nóng nảy cuồng các loại vấn đề, phản ứng quá chậm thì có thể có bấtỨc, thấp vấn đề. Vậy người bình thường đối với toàn bộ 10 bức tranh fiến sẽ làm ra 17, 27 cái trả lời. Trả lời tổng số hơn nhưng chất lượng kém chính là nóng nảy cuồng phương diện kia, trả lời tổng số thiếu nhưng chất lượng cao là xuất sắc phương diện kia, tổng số hơn chất lượng vậy cao hơn là hướng nổi người, tổng số thiếu chất lượng kém có thể náo bộ có vấn đề, hoặc là chí khôn thấp kém. Động vật thiếu là bén nhẹ, động vật quá nhiều là cưng nhắc, động vật ở 2035% là tâm cảnh sáng sủa, chiếm 5075% thì tâm cảnh kiềm chế. Cứ việc có rất nhiều trên cãi, nhưng kiểm tra vết mực dơ trụ có mình khoa học suy luận, có nghiêm mật phức tạp phương thức kế toán. Điển hình chính là khi bị thí sinh nhìn cái gì cơ hồ đều là thi thể, một xẻ vị trí đô phụ. Từ vong, người này tâm tình sẽ không cao tăng đi nơi nào. Còn nước không?" Địch Minh Huy hỏi, "Ngươi còn nghĩ tới điều gì sao?" Giảng khảo viên môn đều ở đây tinh tế nhìn Cố Tuấn, trách nhiệm không chỉ là ở chỗ hắn trả lời cái đó, vẫn còn ở tại hắn làm sao trả lời, bao gồm thời gian, mỗi bước tranh khiến từ xuất hiện đến bắt đầu phản ứng đầu tiên cần thời gian, tất cả phản ứng bây giờ khá lâu dừng lại thời gian, đối với mỗi bước tranh khiến phản ứng tổng cộng cần thời gian, cùng với hắn diễn cảm, bổ sung thêm động tác và khác trọng yếu hành vi các loại, đều là hắn một loại hiểu lộ. Cho nên coi như Cố Tuấn hết sức quen thuộc cái này một bộ. hắn những cái kia rất nhỏ hành vi vẫn là đáng dám khảo viên môn đi chắc chắn. Ngoài ra, cứ việc có vượt qua 50% bị thí sinh đối với thứ nhất mở ra vết mực đổ trả lời là con rơi, nhưng đồng dạng là con rơi, có người biết nói là bay con rơi, có người thì biết nói là chết đi thi thể rơi, cái này lại sẽ phản ứng ra bất đồng tâm cảnh. Cố Tuấn nhìn vậy bức tranh phiến, trong lòng chợt muốn, nếu như là do nô thì Vũ làm cái này loại tác nghiệp, một tấm tranh ảnh nạng có thể thông cảm ra 1 triệu cái phản ứng đi. Mà hắn hiện ở đây sao không chớp mắt nhìn, cảm thụ những chi tiết kia, trước mắt xem có cái gì đang trôi lơ lửng, ẩn hiện. Anubi Hắn đúng sự thật nói, hai bên mỗi người một cái. Anubi, Anubi, cổ ai cập thần trong lời nói tử thần, lấy hồ đầu sói, thân người hình tượng xuất hiện ở phả gia ông Bích họa bên trong. Cũng là lưu hành văn hóa bên trong rất thường gặp cái gọi là người đầu chó. Mọi người hướng nó khẩn cầu, khẩn cầu nó bảo vệ phân mộ, bảo vệ xác ướp, bảo vệ người chết. Thân thể con người, động vật, bao gồm thần thoại, giả tượng, chân thật khái niệm hoặc thân thể của bộ, ký hiệu, chữ viết, con số, thực vật vân. Vân đều là bị thử sẽ có trả lời. Nhưng là thần thoại không nhiều gặp, hơn nữa còn là Anubi, cổ ai cập tử thần. liệt là tốt, a bại phục phổ, hỗn độn, hắc ám, phá hoại. Liên Cố Tuấn mình cũng ý thức đạt được mình bây giờ trạng thái tinh thần, nhân cách đặc thù nghiêm vệ vậy một bên. Năm vị giám khảo nhân viên vẫn là bình tĩnh ghi chép trước, mà Cố Tuấn còn đang nhìn, cảnh tượng trước mắt như có biến ảo, lại nói, mặt nạ. Làm nói ra mặt nạ cái từ này, hắn con tim táo loạn nặng hơn, 1000 bạn khuôn mặt, 1000 cái mặt nạ. Mang mặt nạ không xấu xa, mang mặt nạ không xấu xa sao? Mình hiện tại có mang mặt nạ sao? Con rơi, Anubi, mặt nạ, không ngừng ở trước mắt quần quật, thay nhau, Cố Tuấn đã không nhìn ra khác, liền lắc đầu một cái. Không, Cố Độ Trưởng, như vậy mọi người nói cho chúng ta, tấm bản đồ này phiến là những bộ phận phân biệt để cho ngươi liên tưởng đến cái này ba dạng sự vật." Địch Minh Huy lại nói, "Vết mực đồ cục bộ không có cùng hình thái, lộn l ngoãng, sắc thái các loại, là nơi nào đưa tới liên tưởng? Đây chính là cái gọi là quyết định nhân tử." "Đều là toàn thể." Cố Tuấn trầm ngâm nói, "Không có gì chiêm nhỏ, ba dạng sự vật đều là từ tranh ảnh toàn thể nhìn ra được." "Hãn, Anubi, là từ tranh ảnh phía trên hai bên đầu tiên đưa tới liên tưởng đi, xem Hãn đủ bị miệng ở bên." Giảng khảo viên môn lại làm ghi chép, Địch Minh Huy hỏi lại nói, Ngươi thấy chừng mỗi người một cái Anubi, tấm bản đồ này mảnh chừng hai nửa cục bộ chi tiết là bất đồng, ngươi phải chăng cho rằng vậy hai cái Anubi có cái gì phân biệt? Kiểm tra vết mực dựa trên tự do phản ứng giai đoạn muốn tránh hết thể dẫn dụ tính đặt câu hỏi, nhưng ở giai đoạn đặt câu hỏi, giám khảo người có thể dùng một vài vấn đề đi khai thác bị thí sinh nhận nút ý tưởng. Hơn nữa liền cái vấn đề này mà nói, trên ảnh hai bên không cùng là khách quan sự thật, trong bản vẽ hai cái Anubi có nào đó loại phân biệt cũng là khách quan sự thật. Cố Tuấn tiếp tục nhìn hình chiếu màn ảnh, trên ảnh là cân đối, nhưng bên phải một nửa có chút loang lổ vết mực sâu hơn, còn nhiều hơn mấy cái nổi bật điểm đen. Hắn càng xem, con tim táo loạn càng phải xông lên đầu. Những cái kia đen trắng vết mực, thật giống như đang tan rã, khói độc lực, thành hỗn độn. Một cái là thật, một cái khác là giả, một cái khác là. Cố Tử nói, nhìn trước mặt một chút những cái kia giám khảo nhân viên, tất cả mọi người đều đổi được mơ hồ, bao gồm chính hắn, nhưng là, ta không xác thực định cái nào là thật, cái nào là giả. Nga Địch Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhẽn gã địt bằng sự tận tùy hột kẹp 1613, chủ đề thống giám khảo sát. Hình chiếu trong màn ảnh hiện lên một tấm đen trắng chính ảnh, một gian tiểu Tây Phương nhà bên trong phòng một cái thang lầu bên cạnh, có một cái váy đầm dài người phụ nữ đứng ở nơi đó, mặt không cảm giác. Cố đội trưởng, ngươi có thể bắt đầu giải độc tấm bản đồ này điếm. Vẫn là cái đó chống trải đơn giản phòng giám khảo, Cố Tuấn vẫn là ngồi ở trên ghế nhìn hình chiếu màn ảnh. Nhưng là thời gian đã đến trạm vạng tối 6 giờ nhiều, trước khi kiểm tra vết mực giật cũng đã kết thúc hơn nửa giờ. Vậy tổng cộng làm 2 cái hơn tiếng, trừ 10 bản thông thường tranh ảnh, thiên cơ cục nội bộ 10 bản thông thường tranh ảnh, còn nhiều thêm 10 bản đặc biệt thiết kế tranh ảnh. Cố Tuấn không có đi tính toán mình sẽ có được như thế nào chấm điểm, một mục chính là phối hợp khảo sát, nhưng 30 bức tranh phiến đo lường xuống, hắn thấy sự vật 8 phần 19 cũng có thể liên lụy Hắc ám sự vận. Không thể nghi ngờ hắn trong lòng đè tích trước rất nhiều không rõ ràng, nhưng làm hắn như vậy công tác, rất khó tránh có chút đè tích, cái này không đại biểu hắn đã bị Hắc ám chiếm đoạt, lại bị bóng mờ bả phủ. Ở kiểm tra vết mực dư chữ sau đó, nghỉ ngơi 10 phút, hắn đi một chuyến phòng giữa tay, trở về liền lại bắt đầu hạ hạng nhất trách nhiệm. Chủ đề thống giác khảo sát, đây là sớm ở thế kỷ trước 30 năm đời do Hoa Kỳ nước đại học hạ vật nhà tâm lý học Henzi lặng lẽ bên trong và cờ Jissenna một gắng khai thác một loại chiếu tính nhân cách trắc nghiệm. Nó hướng bị thử biểu diễn một loạt có thể kích thích mặt trái tâm trạng nhưng lại mập mờ cái nào cũng được tranh ảnh, bị thử muốn liền mỗi bức tranh phiến giải thích một cái câu chuyện. Câu chuyện muốn bao gồm trở xuống nội dung: đưa đến chuyện kiện phát sinh nguyên nhân, trước mắt đang đang phát sinh cái gì, vai tuẩn cảm thụ và ý tưởng, câu chuyện kết cục là cái gì. Tha nó tâm lý trắc nghiệm như vậy, chủ đề thống giác khảo nghiệm đáng tin tính, hiệu hiệu tính đều có chênh cái. Nhưng nó giống vậy có một bộ phức tạp tỉ số hệ thống, từ giải thích kéo dài thời gian, tần số, đến câu chuyện chiều dài, nguyên văn tính, phức tạp tính, nội dung cùng nhiều mặt mặt đi giám khảo phân tích, thậm chí có thể nhỏ phân đến bị thí sinh nói mỗi một câu tử. Bất quá cũng đang bởi vì cái này bộ tỉ số hệ thống vận dụng đặc biệt dây dưa lúc đó, cho nên không có được rộng rãi sử dụng. Cho nên những cái kia có kinh nghiệm bác sĩ tâm lý sẽ theo dựa vào chính mình lâm sàng trực giác đi cho ra một ít kết luận. Nhưng dưới mắt lần này giám nghiệm, Cố Tuấn đối với mỗi bức tranh phiến nói mỗi một câu chuyện mỗi một câu nói, cũng sẽ bị nguyên vẹn ghi chép xuống, cần kẻ phân tích đánh giá. chủ đề thống giấc khảo nghiệm bản nguyên vẹn bản bao hàm 32 bức tranh phiến, trong đó có biểu hiện phái nam nhân vật, biểu hiện phái nữ, phái nam và phái nữ đều có, giới tính không rõ ràng, người trưởng thành, đứa nhỏ, còn có không, có loài người nhân vật, có một tấm thẻ chính là hoàn toàn trống không. Mặc dù lúc ban đầu thiết kế những thứ này thẻ là vì bao trùm tất cả đoàn thể, nhưng sau đó bất kỳ thẻ đều có thể dùng cho bất kỳ bị tử. Người sáng lập lặng lẽ bên trong đề nghị một lần khảo sát sử dụng 20 tấm thẻ phiến, bất quá vậy hành nghề người chỉ chọn 812 tấm thẻ phiến. Cố Tuấn không biết mình phải làm nhiều ít mở ra, rất có thể là toàn bộ hoặc là càng nhiều. Hắn giống vậy đối với tất cả thông thường 32 bức tranh phiến mắc liền như lòng bàn tay, bất quá khảo sát này đã làm nửa tiếng nhiều, làm bảy mở ra bản chữ hình, hắn còn không nhìn thấy vậy một mở ra quen thuộc tranh ảnh xuất hiện, những thứ này tựa hồ tất cả đều là mới thiết kế. Nhưng hắn có chút nghi ngờ, một bộ thành thuộc tâm lý chất nghiệm là đi qua thời gian dài nhiều lâm sàng số liệu, mới từ mới bắt đầu thiết kế đổi được thành dụng. Mỗi mở ra cũ tranh ảnh dựa vào số lượng cao bệnh ví dụ mới có thể cho thấy tồn tại cơ lý, mỗi tranh ảnh mang tới không xác thực định tính, không cách nào lập tức làm được rõ ràng. Lần này đối với hắn giám khảo lớn như vậy trên trận, nếu như là muốn đo lường rõ ràng rõ ràng Trực tiếp cầm chút đồ mới tới đo lường là không thích hợp. Vốn là bị thử giải thích câu chuyện cũng không có ở đây hạn chế, bởi vì kéo dài thời gian cũng là hạng nhất chấm điểm cân nhắc, mà hắn hiện tại mỗi bước tranh phiến chỉ có 5 phút đi giải độc. Hạng nhất chấm điểm cơ chế sửa đổi cũng sẽ đưa tới toàn bộ hệ thống rất lớn nội tính. Hiện tại thay đổi không chỉ là một chủ đề thống giác khảo sát, còn có kiểm tra vết mù dẫm, còn khác biệt. Trừ phi những thứ này không hoàn toàn đúng mới, trừ phi huyền bí cục bên kia cũng tham dự vào. Đối với huyền bí thế giới tâm lý và bệnh tâm thần học, Cố Tuấn tự nhiên có hiểu qua, thế nhưng chút liên quan đến huyền bí cục bí mật kỹ thuật, không hoàn toàn biết rõ. cho dù có thiên huyền tổng thự, thiên cơ cục và huyền bí cục kỹ thuật trao đổi cũng không là trực tiếp toàn bộ cùng hưởng, xa xa không phải. Cố Tuấn trong lòng một hồi vô hình hỗn loạn, nếu như tổ chức thật sự là Cẩm Huyền Bí cục vậy kéo vào được thằng hắn, như vậy đối với hắn trình độ tín nhiệm, không chỉ là tin không tin hai giới toàn dân miễn phí chữa bệnh kế hoạch, mà là tin không tin hắn người này. Cố đội trưởng, bên kia địch minh huy lại hỏi một câu, ngươi còn có 4 phút. Ở bên phải một vị khác giám khảo nhân viên cầm lên ly nước uống một hớp. Cái này từng cái một khảo nghiệm qua tới, đối với bị thí sinh là một loại tinh thần khảo nghiệm, nhưng đối với giám khảo nhân viên, giống vậy không phải mãi. co như những thứ này là nhất là thẩm niên giám khảo nhân viên, nhưng bọn họ đối mặt với là bị gọi là trời cơ hội anh hùng người. Ừ. Cố Tuấn đáp ứng, nhìn trong bản vẽ cái đó mặt không cảm giác người phụ nữ, hạn chế thời gian vậy có lẽ là vì hạ xuống hắn nguy trang, có thể hắn căn bản không dự định nguy trang, nói, người phụ nữ này ở cùng trượng phu nàng về nhà, bên ngoài hạ rất lớn vũ, sắc trời đặc biệt hắc, tiếng sấm rất lớn. Theo như thế vừa nói, ở hắn trong mắt, vậy bức tranh phiến thật giống như sống lại, vậy ầm tiếng sấm tựa như ở bên hai. Đã trễ lên hơn 7h, vũ hạ được càng ngày càng lớn. Nhưng trượng phu nàng còn chưa có trở lại, trong nàng vậy đều ở đây 6 giờ liền sẽ đúng lúc về đến nhà. Cái đó niên đại không có điện thoại di động, cũng không có điện thoại, nàng không cách nào lập tức liên lạc trượng phu nàng, nàng bắt đầu có chút lo lắng. Người phụ nữ bắt đầu hướng nàng thành tâm tạ phượng thần minh cầu nguyện, cầu nguyện trong nàng không muốn xảy ra chuyện gì. Bọn họ mới vừa tân hôn không tới 1 năm, lẫn nhau yêu nhau, sinh hoạt qua được rất thuận nào, bọn họ đang dự định muốn một cái đứa nhỏ, rất nhiều kế hoạch cũng đã làm xong. Người phụ nữ cầu nguyện hoàn không bao lâu, chung cửa đột nhiên vang lên, nàng không kịp chờ đợi chạy tới mở cửa, là trượng phu chứ? Nàng muốn. Nàng mở cửa. Nói tới chỗ này, Cố Tuấn dừng lại trước, chậm rãi hít sâu một hơi. Trong lòng có hai loại câu chuyện đi về phía đang kéo cửa, một loại là phát ra từ con tim nguyên thủy ý tưởng, khác một loại là ý thức hảo tâm sửa đổi. Cuối cùng, hắn lựa chọn manh liệt hơn như vậy quần quật, trung thành với lần này trách nhiệm, nói, cửa hành lang lên không có gì cả, người phụ nữ chỉ có thấy được bên ngoài quần phong bạo vũ, nàng không biết mình mới vừa rồi là nghe lầm, vẫn là chung cửa bị gió lớn thổi bay đồ lặt vặt động vang lên. Trận gió lúc này một mực kéo dài đến buổi sáng ngày thứ hai, mà trượng phu nàng cho đến bình minh vẫn không có về nhà. Người phụ nữ lần nữa thấy trượng phu nàng Là buổi chiều hôm đó ngay khi cục cảnh sát nghiệm thi phòng. Trưởng phu nàng chết, tối hôm qua trưởng phu nàng ở đuổi ở trên đường về nhà, bị một cây bị gió lốc lật cây lớn đập trúng, chết tại chỗ, máu thịt mơ hồ. Thần thánh La Mã Đế quốc này nhẽ thẹn thành La Mã Đế quốc 1 chương 614, Nguyên Tiêu vui vẻ. Thông qua tâm linh đối thoại, nô thị Vũ biết cô Tuấn lần này dám khảo đầu 3 ngày thời gian bên trong, trừ số 2 vậy thiên là từ buổi chiều bắt đầu, mỗi ngày đều là từ buổi sáng 8 giờ, ngay tại phòng giám khảo ngồi yên sau đó bắt đầu tiếp nhận tất cả loại khảo sát, một thẳng đến tối 9h mới kết thúc. Ở giữa trừ bữa trưa, bữa ăn tối và lên phòng dựa tay Còn lại thời gian đều ở đây đo lường, đo lường, đo lường. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai chủ yếu phải làm nhân cách xác nghiệm, mà ngày thứ ba là trí khôn xác nghiệm. Tất cả loại xác nghiệm, phát triển tính đồng hồ, thí hứng tính đồng hồ làm cả ngày, bao gồm có vi thị tính đồng hồ, so thế nào tính đồng hồ, thủy văn xác nghiệm, thi phu mạn nhi đồng năng lực thành bộ xác nghiệm. Nô thị Vũ ban đầu đặt vấn lúc vậy theo trầm tiến sĩ học qua một chút tâm lý học, đối với lần này thì có nghi vấn, làm những thứ này xác nghiệm là vì cái gì? Nàng có thể hiểu những người đó cách xác nghiệm, ví dụ như câu tử hoàn thành xác nghiệm Giám khảo nhân viên cho ra một cái câu chết mở đầu hoặc hồi kết, lại do bí thị sinh bổ toàn đó. Xem giám khảo nhân viên nói tiểu Minh Thạ, bị thử nói tiểu Minh Thạ ở McDonald's bên trong đói cũng không ở KFC bên trong đầy đủ. Nếu như bị thử là thật tâm chân ý làm, cái này loại trắc nghiệm thật có thể biểu hiện ra một ý của cá nhân. Nhưng là, nhưng là, chỉ khuôn trắc nghiệm phát triển tính đồng hồ là cho 03 tuổi đứa nhỏ dùng, bởi vì 4 tuổi trước kia tiểu bào báo chí khuôn và sinh lý chức năng phát triển và phân hóa không hoàn toàn, mới dùng loại phương thức này. 4 tuổi sau này thì dùng trắc nghiệm và thích hướng tính đồng hồ tới đo lường cha xét. Hàm Tuấn qua hết năm nay sinh nhật liền 24 tuổi, tại sao còn muốn làm một ít đứa nhỏ mới làm phát triển tính đồng hồ? Là muốn biết Hàm Tuấn có phải hay không thiên tài, vẫn là muốn biết Hàm Tuấn có hay không người già trẻ lại. Có thể hắn vậy còn không có dạ ạ. Lô thị Vũ là không hiểu lắm, cái này loại trách nhiệm tựa hồ trừ cho Hàm Tuấn tạo thành lớn hơn áp lực trong lòng, không có chỗ dị dụng. Hơn nữa Hàm Tuấn nói không chỉ là đứa nhỏ kỳ, không ba tuổi, còn có học linh giai đợt trước, 46 tuổi, nghi đồng kỳ, 712 tuổi, toàn bộ đều đo lường rất nặng. Có thể là ta đang nghĩ đi. Cố Tuấn nói với nàng, thanh âm lộ ra mệt mỏi. Ta cảm giác những thứ này chắc nghiệm ở mang ta đi nhớ lại. Ta đã từng là Lai Sinh sẽ Linh Đồng, lúc ta còn rất nhỏ, nhất định có làm qua tất cả loại bất đồng chí không chắc nghiệm. Lai Sinh sẽ đám người kia đối với ta rất coi trọng, bọn họ hẳn sẽ hy vọng ta lộ ra siêu phẩm trí không trình độ. Ngày hôm nay ta làm rất nhiều cái này loại chắc nghiệm, chính là xem đang đào quật một đứa con nít không tầm thường trí khôn. Hàm Tuấn, ngươi có chút hoài nghi những thứ này chắc nghiệm mục đích thực sự. Cái ý nghĩ này, để cho Ngô Thị Vũ trong lòng lo lắng sâu hơn. Mục đích hẳn vẫn là muốn biết rõ ta. Cố Tuấn còn nói, nhưng cũng có thể không chỉ là trạng thái tinh thần, còn có cái gì khác. 3 ngày thời gian, cho dù là chưa cách hai nơi, hơn nữa chỉ có lẻ que mấy cầu tâm linh nói chuyện điện thoại, Lô Thỉ Vũ cũng có thể cảm giác được, Cố Tuấn tinh thần áp lực càng ngày càng nặng. Phần kia sức nặng trực tiếp ảnh hưởng tâm linh của bọn họ liên hệ, mỗi một lần so sánh lần trước, nàng cũng cảm thấy hơn nữa tổn sức. Trước kia là 5 giây tín hiệu, ngắn ngủi 3 ngày mà thôi, thì trở nên được theo máy nhắn tin tự như, mà lần này toàn diện giám khảo còn không biết muốn kéo dài nhiều ý ngày. Tiếp tục như vậy nữa, được trở lại truyền tin căn bạn rượi vào hống thời kỳ đồ đá. Lô Thỉ Vũ muốn là Cố Tuấn làm chút gì, nhưng không biết mình có thể làm gì. Nàng bị giam ở nơi này giam dù tính nhà an toàn, điện thoại di động ban đầu liền bị lấy đi, cũng không có điện thoại, nơi này canh phòng nghiêm mật được liền tổ tất cả vậy xem không đi vào. Nghĩ tới nghĩ lui, thật giống như vẫn là chỉ có thể dùng hảo tâm linh nói chuyện điện thoại cơ hội hơn an ủi mấy câu. Tiết Nguyên Tiêu ngày này, ở Cố Tuấn thường ngày bữa ăn sáng lúc đoạn, nô thị Vũ hướng trong lòng hắn gõ cửa. Nguyên Tiêu vui vẻ, "Ngày hôm nay cái gì ăn bày?" Cố Tuấn trước nói với nàng, mỗi ngày chắc nghiệm an bài đều không có chuyện trước thông báo, cho đến một khắc trước mới sẽ hiểu nói với. Qua trong chốc lát, Cố Tuấn thanh niên xuất hiện, ngày hôm nay vẫn là không có giả. Trờ lát phải làm thần kinh tâm lý chẩn nghiệm, đánh giá ta nào chức năng. Thần kinh tâm lý chẩn nghiệm có một hạng chẩn nghiệm và thành bộ chẩn nghiệm hai loại, đo lường tra bao gồm cảm giác giác, vận động, lời nói, chú ý, trí nhớ, suy nghĩ các loại, nó có thể dùng tại người bình thường, càng thường dùng tại não tổn thương bệnh nhân lâm sàng chẩn đoán và nghiêm trọng trình độ đánh giá. Cố Tuấn là nhận não tổn thương, còn trang bị một khối u thịt đầu lâu, những thứ này chẩn nghiệm ở lúc đó bình phục kỳ thì có làm qua, khi đó không vấn đề gì. Những thứ này chẩn nghiệm làm được cũng không mau, phòng đoán lại được bận bịu lên cả ngày, nô thị Vũ muốn. Năm ngoái Tết Nguyên Tiêu Bọn họ vẫn có một ít thời gian tốt, không nghĩ tới năm nay cũng vào tù tử, còn không phải là cùng một tù. Cố gắng lên, vậy ta giữ lại năng lượng lúc buổi tối trò chuyện tiếp. Nang như thế nói, sau đó cho đến buổi trưa, nàng mới hỏi nửa câu, khá tốt liền tắt một tiếng, có chuyện liền tắt hai tiếng. Cố Tuấn tắt một tiếng. Sau đó trạm vạng tối bữa ăn tối lúc đoạn cũng là tắt một tiếng. Đến buổi tối một mực qua 9 điểm, kém không nhiều là ngày xưa Cố Tuấn trở lại phòng nghỉ ngơi một người đợi thời điểm, Lô thị Vũ lại lần nữa gọi. Là bởi vì là mỗi lần liên hệ cũng đổi được càng khó hơn đi, hiện tại nàng mỗi lần gọi cũng có một chút xét tim, rất sợ sẽ không nghe được có bất kỳ đáp lại. Nhưng cái này lần, Cố Tuấn vẫn là rất mau xuất hiện, tất. Lô thị Vũ đi trong phòng giường nằm xuống, có máy thu hình vô cũng không sợ, nhắm hai mắt lại, ai cũng bày giờ không tới. Nhưng bọn họ phải lời ít ý, ý nhiều, ngày hôm nay còn giữ lại năng lượng không nhiều lắm, đại khái còn có thể nói lên 6, 7 câu dáng vẻ. Bất quá, tiêu hao năng lượng càng nhiều ở chỗ liên hệ vậy một chút, nếu như lượng hô hấp cũng khá lớn, mỗi câu nói được đủ dài, hơn nữa một chút ăn ý và tương cảm, là có thể lật mấy phen. Bọn họ đã sớm nắm giữ loại kỹ xảo này. Vốn là thường ngày ở tất đích một tiếng sau đó, Cố Tuấn sẽ nói tiếp lần trước đại luận nói, hắn lượng hô hấp rất lớn. Có thể lần này hắn trầm tốc một lát, mới nói, "Ngày hôm nay có làm bản đức cách thức tháp chức nghiệm, uy tư Khang Tân tấm thẻ phân loại chức nghiệm, bản đưa thị rác chi rác chức nghiệm." Hàn Vũ, ta không biết nói gì. Nô thị Vũ trong lòng nhỏ nỉu, cảm thấy bao phủ hắn vậy cổ phiền muộn càng tăng lên. Nàng độ chưa thấy được hắn sẽ chống đỡ không đi xuống, nàng rõ ràng hắn tên này từ ăn vật đau khổ quá nhiều, là cái đối với mình đặc biệt tàn nhẫn cho sói diện, những thứ này còn đánh nữa thôi đồ hắn. Nàng chính là muốn, và hắn cùng nhau chống đỡ chống một cái, để cho hắn thiếu bị một ít thương khổ. Nhưng là có chút thời điểm, nói được quá nhiều vậy chuyện không ích gì, yên tĩnh bầu bạn chính là tốt nhất đi. Vậy đừng nói nói. Nàng truyền lời đi qua, chúng ta dùng năng lượng duy trì nhỏ nhẹ liên hệ, liền làm mở điện thoại không nói lời nào, thật giống như còn rất lãng mạn. Không phải thật giống như, chính là rất lãng mạn. Cố Tuấn đáp lời, Hàm Vũ, cảm ơn ngươi. Ưng Ngô thị Vũ xoay người, tiếp tục duy trì phần kia liên hệ, tựa như có thể nghe được Hàm Tuấn tiếng tim đập, nàng chỉ hy vọng mình có thể chống đỡ lâu một chút đi, không muốn nhanh như vậy liền hao hết sạch năng lượng, hoặc là đã ngủ. Bởi vì làm cái này nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, không nói lời nào, thật rất dễ dàng sẽ ngủ mất. Thần thánh La Mã Đế quốc này nhẽ thẹn thành La Mã Đế quốc 1615, nội bộ cao cấp. Ngày thứ 5 là đánh giá tính đồng hồ. Ngày thứ 6 là trạng thái tâm lý châm nghiệm. Ngày thứ 7 là tâm lý vết thương kiểm tra. Ngày thứ 8 là tâm lý ứng kích khảo sát. 2 tháng ngày 13, đây đã là đối với cô Tuấn lần này toàn diện giám khảo ngày thứ 12. Ngày này cũng đem tiếp tục giám khảo, buổi sáng 7h30, khoảng cách bắt đầu giám khảo còn có nửa tiếng, phòng giám khảo yên tĩnh liền bị tiếng bước chân đánh vỡ, phụ trách ngày hôm nay công tác 5 vị giám khảo nhân viên đi vào, cầm đầu vẫn là Địch Minh Huy. Ở phòng giám khảo tầng trên bốn phía, cái khác 116 vị giám khảo nhân viên vậy theo thứ tự vào sân ngồi. Năm vị giám khảo nhân viên đi tới trung gian giám khảo bên cạnh bàn ngồi xuống, lẫn nhau lẫn nhau cách một m ở khoảng cách, riêng mình ghi chép văn kiện giữ cờ mật. Bọn họ yên lặng làm mình chuẩn bị công tác, không làm trao đổi, ngay cả lời vậy tận lực không nói. Trong quá khứ 12 ngày đều là như vậy, giám khảo lúc không giao lưu, kết thúc giám khảo sau tất cả hội tất cả gian phòng, lại càng không trao đổi, khắp nơi đều có quản chế. Tác vụ là do khác một chi đoàn đội hoàn thành. Lúc này, Địch Minh Huy Liệp nhìn trên bản chương trình văn kiện, bắt đầu từ hôm nay Công tác điểm chính liền từ trách nhiệm chuyển là thẩm vấn. Áp lực chính là bị thẩm vấn người thường gặp tâm lý phản ứng một trong. Tâm thương tình huống, cảnh sát tra hỏi người hiểm nghi phạm tội sẽ chú ý tạo cao áp bầu không khí. Bởi vì đối với bị thẩm vấn người, áp lực là một loại hành hạ, áp lực càng lớn liền càng thống khổ. Áp lực đến từ bên ngoài tra hỏi hoàn cảnh, sự thật chứng cứ, cũng tới từ nội bộ lời nói dối cùng sự thật không hòa hài, giao phó cùng kháng, cự tâm lý mâu thuẫn. Chỉ cần hai phương diện tiến hành song song, tạo áp lực vượt qua bị thẩm vấn người áp lực sức chịu đựng, khiến cho tâm lý phòng tiến tan vỡ. Nếu như còn có thể lấy ra chứng cứ đánh vỡ hắn phòng ngự kế hoạch, phần lớn bị thẩm vấn người cũng sẽ vì chậm tách ra lập tức thống khổ, mà bọn tha đối với lâu dài hậu quả cân nhắc, từ đó cung khai tội. Trục xương dọa một cái, bạch một bạch, liền tất cả đều chiêu. Cố Tuấn không phải người bình thường, thậm chí không phải thông thường tiên cơ nhân viên. Thông thường làm áp lực kỹ xảo là bất kể dùng, có thể coi như dùng tới cơ hình, vậy khiêu không nhúc nhích hắn miệng. Cha hỏi Cố Tuấn người như vậy, không thể trông cậy vào bên ngoài áp lực, phòng giám khảo lại chống trả vắng lặng cũng không đủ, muốn phá hắn tâm lý phòng tuyến phải là áp lực nội bộ. Chưa 12 ngày một loạt chất nghiệm, trừ chất nghiệm bản thân chính là một loại khai thác, vẫn là vì tạo áp lực nội bộ, sự cố tuân thuộc về một loại cao áp trạng thái. Như vậy, lời nói dối lại có thể có thể sẽ bị vạch trần, hay hoặc là một ít liền Cố Tuấn mình cũng không biết bí mật sẽ từ trong bóng tối bại lộ. Ngày hôm nay, giảng khảo đoàn liền đem hướng Cố Tuấn ném ra như vậy một cái vấn đề. Ngươi phải chăng cho rằng tự thân cùng dị thường lực lượng, hạ cảm lực lượng, dị văn thế giới có đặc thủ liên quan tính, làm cho chúng ở trên trời cơ hội thế giới càng sóng động. Địch Minh Huy nhìn công việc này yếu điểm, không khỏi được xoa xoa đau ngẩm huyết thái dương. Bên cạnh các đồng nghiệp sắc mặt cũng đều rất nặng, không biết tất cả đang suy nghĩ gì. Không cần trao đổi, Địch Minh Huy vậy có thể biết mọi người áp lực vậy là mỗi ngày đều ở đây tăng trưởng, chính hắn cũng giống như vậy. Thật ra thì nơi này không có ai hoàn toàn biết mình đang làm gì, Địch Minh Huy vậy không hoàn toàn rõ ràng. Thượng cấp để cho bọn họ thẩm tra cố vấn, tìm một chút có vấn đề hay không, nhưng muốn tìm là vấn đề gì nhưng không có nói rõ. Bất quá bọn họ cũng không phải là không biết gì cả, bọn họ chỉ là không có thượng cấp xác định giải thích. Nhiều năm như vậy công tác kinh nghiệm nói cho Địch Minh Huy, hôm nay công việc này yếu điểm, cũng là sau đó mấy ngày công tác mở đầu. Chắc là lần này toàn diện giảm khảo hạch tâm vấn đề. Cố Tuấn có phải hay không thay hắc số đoàn xe động cơ, hoặc là cái nào linh kiện. Nghĩ tới những thứ này, Lịch Minh Huy lại lau một cái lỗ mũi, những thứ này mất tự nhiên động tác phản ảnh ra bất an trong nội tâm hắn, điểm này chính hắn rõ ràng. Hắn nhìn một chút vậy mở ra tạm thời còn chống không bị tử ghế, đi qua mười mấy ngày, vị Tiêu Thiên Cơ anh hùng chính là ngồi ở chỗ đó, tiếp thụ qua hạng nhất hạng trách nhiệm. Trước cũng không có lên trách hoàng nghi, trách hoàng nghi có thể không bóp già Cố Tuấn tâm lý, điểm này ở lúc trước thông thường đánh giá đều có biểu hiện. Hắn tâm lý cơ hồ có thể lội cách tại sinh lý bên trên. Cái thứ hai nguyên nhân là Cố Tuấn gần đây vốn là có trợt trợ ESR triệu chứng, phản ứng sinh lý không ổn định, cho dù phổ thông tán gẫu cũng có thể đột nhiên tim đập nhanh hơn, huyết áp lên cao, như vậy dò nói lao giá trị tham khảo không lớn, ngược lại lại có thể có thể tạo thành sai số. Còn một nguyên nhân khác chính là, lên chắc hoang nghi rất có thể sẽ sứ Cố Tuấn có mang ý. Mặc dù đối với Cố Tuấn đích ý đó là lần này dám khảo một công việc, nhưng mạch chân bí mật mới là trọng yếu nhất. Nếu như bí mật là liền Cố Tuấn mình cũng không biết tồn tại, vậy tốt nhất ở tạo cao áp đồng thời, còn có thể được hắn tín nhiệm và chân thành phối hợp. Ở nơi này 12 ngày bên trong, Cố Tuấn có hay không thành tâm trấn ý, hoặc là có hay không ẩn nốt cái gì, bọn họ mỗi vị giám khảo nhân viên cũng thì không cách nào xác định, chỉ có thể theo dựa vào kinh nghiệm và trực giác tiến hành quan trắc cùng phán đoán, cho rằng có tình huống gì cũng ghi chép xuống. Địch Minh Huy không biết người khác là làm sao ghi chép, nhưng chính hắn đến nay, còn không có cho Cố Tuấn ghi nhớ chưa rõ nói láo loại chuyện này. Cố Tuấn có do dự, có cảnh hoàng, càng nhiều thời điểm lộ ra lo âu, phiền não, buồn khổ, nhưng mà nhìn ra được, mỗi một hạng mục đều ở đây nghiêm túc phối hợp. Bỏ mặc Cố Tuấn là nghĩ như thế nào, đặt ở phòng giám khảo bên trong khu ẩn đás béo vào trên tay lý tính theo dõi đá, cũng còn không có kỳ qua cảnh. Lúc này, càng ngày càng đến gần buổi sáng 8 giờ, Địch Minh Huy lên tinh thần, chuẩn bị bắt đầu giám khảo công tác. Nhưng lại trầm tĩnh bị bên cạnh một cổ thấp giọng nói đột nhiên dẫn đầu đánh vỡ, cái vấn đề này thật có thể thẩm đi ra không? Nếu như cố đội trưởng mình là không biết, vậy làm sao chứng minh là hoặc là không phải thì sao? Chúng ta không có biện pháp đi làm phán đoán chính xác cả. Không có cố tuấn, cũng có thể có những tai nạn này, khác một ít tai nạn. Sở Đào. Địch Minh Huy nhất thời lớn tiếng kêu ngừng, chớ nói nữa. Nói chuyện chính là bên cạnh một vị khác giám khảo nhân viên lý Sở Đào. Cùng địch Minh Huy như nhau thẩm miên, không sai biệt lắm tuổi tác, không sai biệt lắm lý lịch, dám khảo năng lực rất vượt trội. Hiện tại Lý Sở Đào sắc mặt như là phiên động mây đen, mặt cơ bởi vì cắn động răng mà động, chịu đựng mình tâm trạng. Bên cạnh cái khác ba vị dám khảo nhân viên, Ngụy Nghị, Trương Bình Như, Trần Hạ Văn, lúc này chỉ có thể đi lặng. Ở Địch Minh Huy ngăn lại đồng thời, bọn họ mang thai nghe đã chiếu dậy trắng tiếng ổn, tiếp theo Địch Minh Huy mình thai nghe vậy vang lên trắng tiếng ổn, tiếng sào sạc che giấu ngoại giới thanh âm, nhất thời trừ Lý Sở Đào ra 120 vị dám khảo nhân viên đều bị ngăn chặn tĩnh giác. Địch Minh Huy là hiểu được bọn môi Rất nhiều giám khảo nhân viên đều có học qua thần ngữ, cho nên mọi người cũng không thể đi xem Lý Sở Đào. Sở Đào hết thảy dựa theo quy củ tới làm. Địch Minh Huy nhìn phía trước nói, người đi ra sau nghỉ ngơi, phía trước này công tác giao cho chúng ta đi. Cùng lúc đó, đã có một đội hành động nhân nhân viên bước nhanh đi lên, phải đem Lý Sở Đào mang khỏi nơi này, nhưng Lý Sở Đào vẫn là không nhịn được kích động nói cái gì. Địch Minh Huy làm nóng lòng, bạn dạ ạ, chớ nói, bây giờ nói được càng nhiều càng gay go. Tại bắt đầu lần này toàn diện giám khảo trước, giám khảo đoàn mỗi một vị thành viên đều là do tổ chức lựa chọn tỉ mỉ. Đến nơi này sau đó, liền cũng là cùng ngăn cách ngoại giới lái tới. Cái này mười mấy ngày bên ngoài là tình huống gì, thông gia các người có hay không chọn lựa hành động gì cùng tượng cấp giao thiệp, những thứ này tất cả đều không có ở đây cân nhắc của bọn họ bên trong, bọn họ phải làm chỉ có lần này giám khảo. Nhưng bọn họ tất cả đều là người, là thân máu thịt, sẽ có áp lực trong lòng. Xem phẩm phạm như nhau không ngừng đi dám khảo một vị kia bí thư, làm qua rất giỏi bao nhiêu sự việc, hy sinh rất nhiều, cứu vãn qua rất nhiều, là người anh hùng. Cho nên tổ chức ban đầu liền cân nhắc kỹ giám khảo nhân viên áp lực quá cao phương thức xử lý, một khi ai xuất hiện trạng thái tinh thần không thích hợp nữa công tác tình huống Người liền cần tức thì ngừng công tác, nhưng đương sự giám khảo nhân viên vẫn là phải viết báo cáo, hắn thái độ, ý kiến đều phải đúng sự thật mục lên, vẫn làm là cấp trên cân nhắc căn cứ một trong. Lý Sở Đạo tình huống chính là như vậy, hắn không thể hơn nữa, nói được càng nhiều, đối với người khác ảnh hưởng càng nhiều, đối với chính hắn tương lai vậy càng bất lợi. Hiện tại đã đủ nghiêm trọng, chờ đợi Lý Sở Đạo cũng đem có một chảng đánh giá. Mấy vị hành động nhân, nhân viên cuối cùng là cưỡng chế cầm Lý Sở Đạo bắt chức dẫn rời phòng giám khảo, hắn tâm trạng mất khống chế đã làm cho cả phòng giám khảo không khí tốt xem đổi được ngưng kết. Địch Minh Huy trong lòng thở dài, mới vừa rồi ở rời đi tầm mắt trước, đọc môi nhìn Tấu Lý Sở Đào kích động vừa nói, tâm lý học cho tới bây giờ cũng không làm được 100% chính xác, tất cả lý luận đều có thiếu sót. Những lời này ở Địch Minh Huy trong lòng lật, đúng vậy, không có 100% chính xác. Hiển nhiên Lý Sở Đào thái độ nghiêng về tại Cố Tuấn là không có vấn đề, nhưng làm sao có thể biết rõ đâu? Dù là có một chút đầu mối, cái gì cũng không làm sao. Diệu thủ tâm ý liền này nhẽ đi ở hụ tạm mật 1 chương 616, xen vào hai người bây giờ, ở hành động nhân, nhân viên cầm Lý Sở Đào mang đi sau đó, lập tức gọi một vị khác giám khảo nhân viên Vương Tưởng trên đỉnh. Vương tường là huyền bí cục phương diện phái tới nhân viên, so sánh bọn họ những ngày qua cơ hội nhân viên, về tình cảm có thể càng lý tính. Mấy ngày qua, ngồi ở đây phía dưới năm vị giám khảo nhân viên, lấy ai sở trưởng cái hạng mục gì mà thay đổi, Địch Minh Huy cũng có không ở thời điểm. Như vậy cũng có thể ứng đối hiện tại loại trạng huống này, một sẽ không tay chân luống cuống, hai sẽ không để cho Cố Tuấn có phát giác. Thì sẽ đến buổi sáng 8 giờ, bọn họ hai nghe trắng tiếng ổn sớm đã biến mất, đây là truyền ra đại chỉ huy điều động, bị thử sắp đến, mời các vị giám khảo nhân viên chuẩn bị sẵn sàng. Phòng giám khảo bên trong bầu không khí càng nghiêm nghị, Địch Minh Huy Vương tưởng cùng năm người nhìn hành lang cửa phương hướng. Rất nhanh, Cố Tuấn ngay tại hai vị hành động nhân nhân viên bạn cùng bên trong đến, Cố Tuấn xem thường ngày như vậy đối với bọn họ nói tiếng, "Các vị buổi sáng khỏe." Sau đó hắn mới đi đến trung gian vậy mở ra bị thử ghế ngồi xuống. So sánh 12 ngày trước, Cố Tuấn gầy đi một ít, mặt mũi bình tĩnh lộ vẻ được có chút trắng bệnh, đoạn thời gian này hắn đều ở đây bên trong phòng, không gặp qua ánh mặt trời. "Cố đội trưởng, tiếp theo chúng ta làm một ít vấn đáp điều tra." Địch Minh Huy nói, "Ngươi chỉ cần trả lời phải, không phải, hoặc là xen vào hai người bây giờ, mỗi một trả lời giữ rất nhẹ, nhẹ, trung đẳng, nặng." Nghiêm trọng lấy 15 phân phân là cấp 5, từ định chấm điểm. Nếu như ngươi đặc biệt xác định, ngươi đáp xác định, 5 phân, nếu như ngươi cảm thấy không cũng có câu trả lời, đáp sen vào hai người bây giờ, nhẹ đến gần phải, nặng đến gần không phải. Có nghi vấn sao? Không có. Cố Tuấn nói. Như vậy bắt đầu đi. Dị văn thế giới có hay không thường xuyên quanh quẩn ở đầu của ngươi bên trong? Địch Minh Huy hỏi xong, Cố Tuấn trầm mặc một chút, đáp, có, năm vút. Giảng khảo viên môn đi riêng mình văn kiện ghi chép trước, đáp án này chút nào không ngoài suy đoán, Địch Minh Huy hỏi tiếp nói. Do ngươi rời đi, Lai Sinh sẽ tới ngươi lần nữa nhận biết được Dị Văn Thế Giới tích trữ lúc trước, ở ngươi quá trình lớn lên bên trong, Dị Văn Thế Giới tương quan sự vật khái niệm phải chăng sẽ xuất hiện ở đầu của ngươi bên trong, hoặc là trong giấc ngủ. Cố Tuấn hai vai khẽ nhúc nhích, thở một hơi, đối với cái vấn đề này có lẽ sớm đã có qua suy nghĩ. Tâm lý học cho rằng, người cả đời cũng bị đứa nhỏ kỳ và tuổi thơ kỳ trải qua ảnh hưởng, coi như ý thức đã không nhớ những cái kia thời điểm chuyện, toàn bộ đều vẫn còn ở trong tiềm thức, ảnh hưởng một người tính cách cùng với mọi phương diện. Cố Tuấn Chi nhớ bị phong tỏa qua, có hàng loạt quên mất, nhưng đứa bé lúc sự việc khẳng định ảnh hưởng hắn. Dị Văn Thế Giới Những cái kia cảnh tượng, văn hóa, tin tức, phải chăng thật ra thì vẫn luôn quanh quẩn hắn? Từ hắn ra đời bắt đầu cứ như vậy, lấy nào đó loại hình thức, xem viết xuống một bài luận văn, vẽ xuống một tấm hình họa, trong lòng một cái không có từ trước đến nay ý tưởng, lựa chọn học ý con đường. Có. Cố Tốn Đáp, 3 phút. Một đám giám khảo nhân viên tiếp tục ghi chép, Địch Minh Huy chưa cho đối phương ngừng nghỉ thời gian, thúc đẩy cái này loại cao áp, hiện tại dị văn thế giới đối với ngươi, làm ngươi nhớ tới nó sự vật, dị chứ viết, lai hoa cây, các lộc học viện, ngươi phải chăng sẽ có một loại cố hương cảm giác. Mặc dù chàng này tra hỏi vừa mới bắt đầu, Nhưng lại vấn đề lực độ đã ở từng bước lên cao. Không biết Cố Tuấn nghe vậy nghĩ tới điều gì, hắn hốc mắt hơi liễu động. Cái vấn đề này, hiển nhiên đã là tung động vị này quen thuộc tâm lý học, thậm chí cơ chế cùng tinh anh nhân viên bên trong team. Nếu như dị văn thế giới là Cố Hương, vậy thế giới trái đất là cái gì? Sen vào hai người bây giờ, dừng có chừng 10 giây, Cố Tuấn cuối cùng đáp, nhưng nhà ta ở chỗ này, điểm này ta đặc biệt xác định. Địch Minh Huy không thêm phán xét, chỉ nói, "Cố đội trưởng, đáp án này ngươi còn không có tự định chấm điểm." 2 phút. Cố Tuấn nói, "Ngươi có nhiều lần nào ảnh tiếp xúc trái qua?" Richep tại án trong đó phần lớn cũng cùng dị văn thế giới tương quan. Địch Minh Huy lại nói, ngươi cảm giác mình cùng dị văn thế giới sinh ra liên hệ, có phải hay không so khác liên hệ dễ dàng hơn? Thiên cơ cục nắm giữ người có thể cùng dị văn thế giới như vậy liên hệ mất tiết, một cái là Cố Tuấn, một cái khác là Đặng Tích Mân, Cố Tuấn sa sà dẫn đầu. Những người khác cũng chỉ có phá xương mù người tiểu đội xây dựng tâm linh bức tường ngăn cản sau đó, mới có một ít như ẩn như hiện liên hệ. Ngoài ra chính là một ít cao linh biết, từng có tinh thần lực huấn luyện, hơn nữa hiểu được y học người, ở tiếp xúc cả lộp dụng cụ lúc có thể có một chút đặc biệt cảm giác, xem Vương Ngư Hương. nhưng bọn họ liền hệ chưa bao giờ có thể đạt tới kích hoạt tạo hành cường độ, từ đầu đến cuối thiếu một chút gì. Những tình huống này, Cố Tuấn cũng là rõ ràng, trên thực tế chú thuật bộ đã từng đối với lần này có nghiên cứu qua, liên quan tới như thế nào cùng cả lộng học viện quang minh lực lượng liên hệ. Nhưng ở hiện tại hỏi cái vấn đề này. Ùm, 5 phút. Cố Tuấn đáp, lần này không cái gì dừng lại, dễ dàng hơn, càng nhiều, cùng ta linh đồng tiền phú có liên quan, một điểm này xứng có định luật. Vương Tường, Trương Bình Như, Trần Hạ Văn cùng giám khảo nhân viên như cú im lặng, Địch Minh Huy lật qua một trang văn kiện nhìn xem. Hỏi lại nói, những thứ này hào ảnh rất nhiều bị ngươi miêu tả là là nào đó sự kiện một cái thời khắc, đáng sợ, khủng bố, quái dị là ngươi thường nhất sử dụng hình dung từ, nhưng là ngươi cũng có sử dụng to lớn đẹp như vậy hình dung từ. Những thứ này đều là là vì Cố Tuấn mình trước kia báo cáo. Có phải hay không ở nào đó loại thời điểm, có thể chỉ là trong nháy mắt cảm thụ, hoặc là thoáng qua trong đầu một cái ý niệm, ngươi cho rằng những cái kia tai nạn sự việc là cao quý. Địch Minh Huy hỏi cái vấn đề này, thật ra thì sớm ở Cố Tuấn chính thức nhậm chức Đông Châu Thiên Cơ cục Y học bộ giám khảo lúc đó, thì có bị giám khảo nhân viên chú ý tới, Cố Tuấn là một cái theo đuổi cao quý người. Hắn quan tâm sinh mạng nghĩa sâu xa, khoa học cối, vũ trụ chân tướng, hắn cho rằng ở loài người hình thái xã hội bên trên có cao hơn chân lý. Nói đạt tới vĩ đại, hắn phản ứng đầu tiên là vĩ đại tác phẩm. Người như vậy, vì thực hiện mình lý tưởng, vì theo đội ca quý, là có thể cẩm mình vậy hy sinh. Dùng cho phương diện tốt, chính là truy đuổi ngọn dũng sĩ, vị người tán tụng anh hùng, dùng cho xấu phương diện, chính là lý trí làm ra điên cuồng nhất truyện tả tín đồ. Thời điểm đó Đông Châu giám khảo nhân viên đối với Cố Tuấn đánh giá là tốt, là cái người hiền lành. Mấy năm qua này sự tình phát sinh, đều ở đây nghiệm chứng trước ban đầu cái này đánh giá. bao gồm cái đó hai giới toàn dân miễn phí chữa bệnh phương án, hiển nhiên đó chính là cố tuấn cho rằng cao quý sự việc. Nhưng mà cũng có đầy đủ chứng cứ tỏ rõ, thân thể con người dị cây đa cũng để cho cố tuấn bên trong tim sinh ra cao quý cảm. Tốn dịch tạo nên thế giới mới đâu? Hai trách là công bình đâu? Những thứ khác đâu? Nếu như hai giới toàn dân miễn phí chữa bệnh cái này cao quý phải bị thực hiện, thật lạ như thế nào thực hiện? Xen vào hai người bây giờ, cố tuấn sắc mặt có điểm biến hóa, hiện ra im lìm nóng nảy, 3 phút. Cố đội trưởng, cái vấn đề này mời ngươi giải thích mình một chút ý tưởng. Địch Minh Huy không có tha qua cái này ra áp cơ hội Hai nạn bản thân, Cựu Châu nứt ra, Đại Hồng Thủy, Atlantis chìm ngập, Thông Thiên Tháp sụp đổ, bảy dị thể. Sẽ là nào đó loại cao quý sao? Diệu thủ tâm ý Di Hàn này nhẽ đi ở hủ tạm mịt 1617, lý tính, lực lượng. Hai nạn bản thân có lúc sẽ là cao quý sao? Tại sao phải hỏi cái vấn đề này, đây rốt cuộc là ở đo lường trước cái gì? Cố Tuấn nhìn phía trước năm cái giám khảo nhân viên, vậy năm cái khuôn mặt tựa như ở hơi và mèo, phòng giám khảo bên trong không khí cũng giống hỗn tạp một cổ hôi túi hơi thở, để cho hắn có chút không thở được, áp lực không ngừng lên cao, lên cao, lên cao. Sớm ở làm trì không chắc nghiệm ngày thứ 3. làm những cái kia trẻ nhỏ phát triển tính đồng hồ sau đó, Cố Tuấn liền rõ ràng lần này toàn diện giám khảo không đơn giản như vậy. Hơn nữa ý thức được giám khảo đoàn sách lược, đối với hắn làm nội bộ cao áp, sứ hắn tâm lý phòng tuyến do mình làm tan rã. Có lẽ, cái này loại sách lược đích xác là hữu hiệu, đi qua cái này 12 ngày, hắn con tim vậy cổ táo loạn đã sắp tránh ra lồng tủ. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Sm ẩn bợ kệ cho rằng, có thể lấy phương thức nào đó kích thích loài người thống khổ và nguy hiểm quan niệm đồ, cũng chính là có thể lấy nào đó loại hình thức làm người ta sợ hãi, đều là cao quý ngôn." Các ngươi hẳn rõ ràng một điểm này, cao quý vốn là ở loại người sinh ra mãnh liệt tình cảm lúc xuất hiện, mà sợ hãi là loại người có thể cảm nhận được nguyên thủy nhất, mãnh liệt nhất tình cảm. Ví dụ như tử vong, danh nhân cháng niên mất sớm tổng sẽ khiến người cửa cảm nhận được một loại cao quý, tiếp đó cầm cháng niên mất sớm danh nhân thần hóa. Cho nên các ngươi hỏi, hai nạn có hay không cho ta kích thích cao quý cảm? Ta cảm thấy đây là một nỗi nhảm, có, nhất định là có, phạm là tai họa lớn khó khăn cũng làm người ta sợ hãi, tràn đầy không biết, không, có biện pháp nắm trong tay, cái này dĩ nhiên sẽ có cao quý cảm. Cái này thì xem ngày tận thế đề tài thai nạn điện ảnh, thường thường có thể đánh ra rộng lớn chủ đề và ý cảnh. Chỉ bất quá, các ngươi không muốn hiểu lầm ta thái độ, ta từ lớn trong thai nạn cảm thấy cao quý là nhân tính cho phép, cái này cũng không đại biểu ta thích thai nạn, càng không đại biểu ta muốn thai nạn. Ta sợ hai nó, cho nên ta mới cảm giác nó cao quý. Nói một hơi liền lời nói này, Cố Tuấn trong lòng táo loạn cảm có chút yếu bớt, suy nghĩ một chút Ngô Tử Vũ, suy nghĩ một chút hắn thân hữu của hắn, bình tĩnh. Nam vị giám khảo nhân viên không cắt đứt hắn mà nói, vậy không làm ghi chép, chỉ là đưa mắt nhìn quan sát hắn. Ở hắn sau khi nói xong, bọn họ cũng không có lên tiếng bình giá, dừng lại mấy giây, Địch Minh Huy liền hỏi ra một cái vấn đề kế, ở ngươi lần nữa tiếp xúc siêu tự nhiên sự vật sau đó, cái này 2 3 năm qua, có cái gì không thời điểm, ngươi cảm giác ngoại lực có thể khống chế ngươi tư tưởng, nhất là đến từ dị dị văn thế giới ngoại lực. Cố Tốn nghe, vậy thảo luận nhất thời lại sôi trào đi lên. Thượng Như, Từa Hổ, Loan Phảng, có khác một cổ thanh âm đang nói chuyện. Bọn họ muốn biết, ngươi có phải hay không ngươi, bọn họ muốn biết, ngươi nhưng thật ra là không phải một cái con rối. Bọn họ muốn biết, là không phải là có liền chính ngươi cũng không thấy được tuyến ở điều khiển ngươi, bọn họ muốn biết, ngươi rốt cuộc là người hay là thứ gì. Bọn họ, không chỉ là nơi này giám khảo nhân viên, còn có thượng cấp những người đó, rất nhiều người, đối với ngươi hai giới toàn dân miễn phí chữa bệnh phương án cảm thấy bất mãn người. Không phải, 4 phút. Cố Tuấn Thanh em đã đổi khẩn khẩn, thấy vậy năm mợ ra giám khảo nhân viên khuôn mặt vặn vẹo được sâu hơn, hay hoặc giả là chính hắn tầm mắt ở vặn méo, có rất nhiều ngoại lực định khống chế ta tư tưởng, ta trải qua rất nhiều lần. Nhưng lại để cho chính ta tới phán định nói, ta cảm thấy đến trước mắt mới ngưng còn không có thành công. Phải không? Ngươi nhận vị mình không có bị bất kỳ ngoại lực khống chế tư tưởng, thậm chí ảnh hưởng ngươi tư tưởng. Nhưng mà điều này sao có thể? Thật ở tại cái thế giới này, tất cả loại văn hóa, tất cả loại kiến thức, tất cả loại ý thức hình thái, mỗi một người đều bị ảnh hưởng. Không có cái gọi là thuần túy tự mình, tuyệt đối thuần túy là chỗ trống, tạm nên tự mình quá trình chính là một cái bị ảnh hưởng quá trình. Nếu như ngoại lực chỉ là nói cho ngươi một ít không cho tại thế tụ quan điểm, vậy coi như là định khống chế ngươi sao? Muốn dò thám biết chân lý, liền cần lắng nghe và suy tính tất cả loại quan điểm, dù là ban đầu ngươi cảm thấy như vậy quan điểm đơn giản là hoang đường tự kỳ. Rất nhiều người ngày hôm nay chuẩn mực quy tắc ban đầu cũng bị cho rằng là hoang đường cực kỳ. Loài người căn bản không có nắm giữ cái gì vĩnh hằng không đổi tư tưởng. Cố đội trưởng, nghỉ ngơi 5 phút, uống nước đi." Lúc này, Địch Minh Huy nói, "Cha hỏi phải có lý sao, không thể một mặt làm áp lực, có lúc cũng cần bình thường không khí." Hiện tại Cố Tuấn sắc mặt đổi rất khó khăn xem, loại ánh mắt đó thậm chí tựa hồ biểu lộ ra địch, phù hợp hòa hoãn nghĩ ngơi giảm khảo nguyên tắc. Trước cái này 12 ngày, Cố Tuấn đều vô cùng phối hợp, trả lời phải trả lời, nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Nhưng dưới mắt, Cố Tuấn nói giọng khàn khàn, "Không cần, tiếp tục đi, các ngươi muốn hỏi cái gì?" liền hỏi, mỗi vị giám khảo nhân viên đều có mang tai nghe, bọn họ làm việc cũng muốn nghe điều động đài bên kia chỉ huy. Có lẽ là được chỉ huy, Địch Minh Huy lại nói, tốt lắm. Chỉ ban về Thiên Phú, ngươi cho rằng lai like xĩnh sẽ, lễ lễ lễ giáo đoàn, lớn cổn bí mật dạy cùng ta tổ chức muốn đào tạo được một cái xem ngưa như vậy Thiên Phú linh đồng, phải chăng đặc biệt khó khăn, đặc biệt hiếm. Ừ. Cố Tuấn càng phát ra trầm thấp, "5 phút, ta là cái tình cờ, ta rất vui mừng bọn họ khó như vậy mới có thể nuôi dưỡng một cái. Ngươi cho rằng là hay không chính là ngự như vậy tính cách thủ, hấp dẫn đến nghỉ ở lạ tộc chú ý." Cố Tuấn chấn mày vận một cái, Mấy đạo ngân xanh ở gương mặt tái nhợt tận hiện, ùn, 3 phút. Ta có tính cả thủ. Theo mình lời này, trong lòng có cái gì càng ngày càng rõ ràng, liên quan tới lần này toàn diện giám khảo chân chính dụng ý, liên quan tới phát sinh chuyện gì. Vậy năm mở ra giám khảo nhân viên khuôn mặt, cơ hồ đều là vận thành một cái vòng xoáy. Hắn trong lòng thoáng qua liền những cái kia từ thiện dạ tiệc xa hoa cảnh tượng, thoáng qua đầu đường bày sạp la bá, rũ lệ bảy chó hoang, thoáng qua lính mới đoàn bệnh lúc vậy cái chen đẩy cầu cứu bệnh nhân bệnh viện hành lang, thoáng qua vô trị khuôn mặt, tiết phách khuôn mặt, thoáng qua những cái kia thua lựa chọn ý thức mày nữa, thoáng qua thân thể con người dị tây đa. Những chuyện này vật đang đang nắm chéo hắn, hắn cảm giác mình cũng ở đây và mèo. Động nhiên lúc này, Địch Minh Huy thanh âm lại lần nữa truyền tới, xem một cái lưỡi dao sắc bén chợt một chút đâm vào tim hắn, máu tươi đồng địa. Người cho rằng, phải chăng bởi vì ngươi dáng thế, Sứ Lai Sinh sẽ tạo lập được thế giới trái đất và dị văn thế giới một loại đặc tù liên hệ, từ đó sứ cùng dị văn thế giới tương quan dị thường lực lượng ở thế giới trái đất đổi được càng sống động. Cũng vì vậy hấp dẫn đến ngoài ra một ít hắc ám lực lượng ánh mắt và hứng thú. Cố Tuấn tim nhanh chóng đau đớn được hít thở không thông, tựa như dưới vào liền triệu tấn vận độc vật. Trống trải hoa âm chung quanh tựa như đang xoay tròn. bên trong phòng, nhưng gió lạnh thấu xương. Bọn họ đang hoài nghi có phải hay không ngươi đưa tới tai họa, có phải hay không ngươi sứ cái thế giới này lâm vào lần lượt bất hạnh. Bất quá thật chỉ là như vậy sao? Là cái gì để cho ngươi người này, để cho phía trên như thế cảm giác bất an? Là lo lắng ngươi cầm thai nạn hấp dẫn tới, vẫn là lo lắng ngươi mất đi khống chế, bọn họ khống chế. Cô Tuấn, ngươi đổi được không thể tin, cho dù ngươi làm như vậy nhiều, hy sinh như vậy nhiều, ngươi cũng thay đổi được không thể tin. Muốn thêm tới tội, vì sao mắc không tự? Thì để ăn người bị, không thể sam hưu. Nhưng là, để tay lên ngực tự hỏi Bọn họ nghi ngờ hoàn toàn không có đạo lý sao? Ngươi có thể xác định thật không phải là bởi vì ngươi sao? Hai ắc chi tử, Cố đội trưởng, xin trả lời cái vấn đề này. Trả lời, trả lời, trả lời, chứng minh chính ngươi, chứng minh ạ. Ta. Cố Tuấn hơi xuyến đánh khí, phổi càng ngày càng giống tắc nét trước, ta không biết. Thật không biết. Vậy năm mở ra giám khảo nhân viên khuôn mặt, thật giống như tất cả đều một phía lạnh lùng, thanh âm lại từ bên trong truyền ra, vậy coi như là xen vào hai người bây giờ, mọi người chấm điểm. Bỗng nhiên lập tức, một cỗ vô hình lửa cháy mạnh từ táo loạn bên trong bắn ra chảo ra, cơ hồ phải đem hắn nuốt mất. Ta không biết. Cố Tuấn cảm thấy mình cả người phát chấn động, không khỏi từ cái ghế đứng lên, những ngày qua liền vì hỏi cái vấn đề này phải không? Làm như thế nhiều trách nhiệm, lãng phí như thế nhiều thời gian, cái này vốn là có thể làm nhiều ít công việc khác. Chúng ta không có như thế nhiều thời gian có thể lãng phí ở nơi này. Thanh âm kia vậy nhất thời nóng nảy, Cố đội trưởng, bình tĩnh, chú ý ngươi lý tính theo dõi đá ở báo hiệu. Giảng khảo bên cạnh bàn những bóng người kia cũng đứng lên, có cầm súng hành động nhân, nhân viên từ chung quanh bước nhanh chạy tới, còn có huyền bí chú thuật nhân viên. Lý tính theo dõi đá Cố Tuấn liếc đeo vào cổ tay trái lý tính theo dõi đá mứt mắt, thật giống như thấy có hừng quang sáng lên, nhanh chóng đổi được mãnh liệt hơn hừng quang. Hắc ám lực lượng sao? Vẫn là vượt qua người phàm có thể hiểu được, có thể nắm trong tay lực lượng. Cố Tuấn, bọn họ sẽ không nghe ngươi. Ngươi như bây giờ, không có ai sẽ nghe ngươi, ngạo mạn tham lam tầng trên, ngu yếu khiếp sợ tầng dưới, cũng không biết nghe ngươi nói. Trừ phi ngươi có càng lực lượng mạnh, để cho bọn họ phục tùng lực lượng, để cho ngươi lời nói cái có lực lượng. Lĩnh mới đoạn bệnh là thời đại mới bình minh, là chuyển biến to lớn. Lịch sử loài người là chiến tranh sử, cũng là ôn lịch sử. Linh Môi đoàn bệnh đem trọng tố thế giới. Hai hách là công bình, người chinh phục nhuyễn trùng không phân chia giàu nghèo, bất kể là cái nào giai tầng, là cao cao tại thượng, vẫn là dưới đất bùn đất, hai hách đều có thể đột nhiên hạ xuống. Khác biệt đào tạo thương khổ, khác biệt đào tạo tật bệnh, đang lựa chọn, thua lựa chọn, huệ, không thể tiêu diệt khác biệt, liền không cách nào tiêu diệt tật bệnh. Cái thế giới này có bệnh, cái này văn minh có bệnh. Những quan điểm này, ngươi có thể không đồng ý, ngươi có thể lấy mình quan điểm đi thay đổi cái thế giới này, ngươi có thể có lớn hơn lực lượng. Ngươi chán ghét nghỉ ở Lạt thoát, chán ghét toa vải Nicolas, nhưng tồn tại ở trong vũ trụ lực lượng, không chỉ là những thứ này. Ngươi còn không có ý thức được sao? Ngươi kiên trì người phàm ngu, chẳng qua là một loại ngoan cố quán tính mà thôi. Vì kiên trì mà kiên trì, ngu rốt kiên trì, chết lặng kiên trì. Cố đội trưởng, xin chú ý, chúng ta đem hướng ngươi đánh ra cụ hắn. Phòng giám khảo bên trong có còi báo động dậy, bốn phía tiếng bước chân càng nhiều nhanh hơn, một đội người nhân viên đã đem hắn bao vây kín, xuống điện, xuống trường, cụ hắn đá, đều có. Cố Tuấn nhìn chung quanh khẩn trương mọi người, tầm mắt tựa hổ có thể xuyên thấu qua bọn họ, sau khi thấy mặt bóng đen tràn ngập. Toàn bộ khoáng khoát phòng giám khảo, xem tan rã thành một địa phương khác, không biết là cái nào không, gian, cái nào dị độ. Trang ngập mà đến trong bóng tối có từng đạo bóng người, Ngô Lung buốt hứng thú các ve đút ve đút ve đút Mexi, chập chờn, cao lớn, đang nhìn hắn, đang đối với hắn nói chuyện. Cố Tuấn, chúng ta ngày cũ chi phối người đã có một cái ác ma chỗ ngồi cho ngươi chuẩn bị xong. Ở loài người nhận biết bên trên, có cả Cảng vĩ đại nghĩa Sosa. Đường tiêu này nhẽ đủ ổng kỳ ậc 1 chương 618, phòng giám khảo bên trong ảo ảnh. Cũ ấn ánh sáng sáng lên, từ bốn phương tám hướng, đánh về phía trung dàn Cố Tuấn. Ở một đội hành động nhân, nhân viên đánh cũ ấn đồng thời, Địch Minh Huy, Vương Tưởng cùng năm vị giám khảo nhân viên bị một đội khác hành động nhân, nhân viên mang đi trước rút lui. Bọn họ không tham dự trận đấu, nhưng vẫn đang quan sát Cố Tuấn, cái khác trên trăm vị giám khảo nhân viên vậy giống như vậy. Hiện ở nơi này tình huống đột phát, có lần này toàn diện giám khảo trước chuyện cân nhắc bên trong, loại chuyện này bị cho rằng rất có thể là Cố Tuấn bại lộ bí mật thời khắc. Những cái kia cũng ẩn toàn bộ chính giữa Cố Tuấn, quang ảnh tăng dã, Cố Tuấn thân thể hơn nửa phát chấn động, nhưng vẫn là không nói một lời. Ở hắn trên cổ tay trái khối kia lý tính theo dõi đá, hiện lộ ra giống như máu tươi vậy màu đỏ thấm, mạm nện tựa như từng kia vết rách, từ chứng bạch thạch bên trong điểm chậm rãi lan tràn ra, đột nhiên tí tách một tiếng, đúng khối lý tính theo dõi đá nổ lên, hóa là nghiện. Cố Tuấn gương mặt toát ra một loại để cho đời người hàn lạnh lùng, một đôi mắt trào đầy tia máu. Các ngươi căn bản cũng không biết, đang đang phát sinh cái gì." Hắn nói. Vậy ở trung tâm hắn hành động nhân viên môn, đột nhiên cảm thấy một cổ mãnh liệt dị thường ở lựa. Bọn họ đa số đều là huyền bí cục phái tới đây nhân viên, cũng không phải là không có tiền tuyến kinh nghiệm tác chiến người, ngược lại mỗi một nhân viên cũng tham dự qua một ít đối với mỗi đại lục giáo phái chiến sự. Mà giờ khắc này, bọn họ cả thân lỗ chân lông bộ dạng sợ hai đứng, là kinh nghiệm cũng là bản năng. Bên kia, mới vừa đi tới lối đi cửa, còn không có rút lui ra phòng giám khảo Địch Minh Huy các người. Giống vậy cảm thấy nguy hiểm hơi thở quần quớ tới, giống như ngay tức thì tất cả không khí đều bị hút khô, liền còn sót lại tại phổi cán bộ không khí vậy bị rút đi, tiếp theo máu vậy bị rút đi. Địch Minh Huy xem rơi vào một cái vòng xoáy, ở trong một cái chớp mắt này, một cổ hồn tạm kinh ngạc, khẩn trương và bản năng cảm giác sợ hãi nhất ở toàn thân hắn cảm giác. Cố Tuấn có như vậy chú thuật năng lực, có thể đem nhiều người ngay tức thì kết hợp làm người thể dị tây đa. Bên cạnh vương tưởng, Nguyên Nghị, Trương Bình Như, Trần Hạ Văn không khỏi kinh ngạc, không khỏi mặt mũi làm lay động. Các ngươi căn bản cũng không biết phát sinh cái gì. Ở nơi này hỗn loạn trong đó, Địch Minh Huy nghe được Cố Tuấn Đức một tiếng giật đều, thanh âm này đâm vào màng nhĩ, đâm vào đầu óc, đau nhói mỗi một cái thần kinh, khó nhịn đau nhức sứ cả đầu xem muốn vỡ ra đi, để cho hắn không khỏi hai tay đè xuống đầu, một ít quái dị quang ảnh mảnh liệt tấn công tới. Không chỉ là Địch Minh Huy, cùng lúc đó, những thứ khác giám khảo viên môn, những thứ khác hành động nhân, nhân viên, cũng đều đầu óc nứt ra đau. Phản phất có một cổ sóng chấn kích từ Cố Tuấn trên mình bung ra, giống như sóng lớn cầm bọn họ cũng hoàn toàn chìm ngập. Địch Minh Huy không biết mình có đau hay không đáng kêu, kêu gọi ra, miệng cảm giác bản thân có ở mất khống chế đau đớn, lộ thai nhưng không nghe được nửa điểm như vậy thanh âm. Hắn suy nghĩ ở đi xa, chung quanh hết thảy cũng đổi được lung lúng, cả người phân ly, bay đi, đi không biết nơi nào, nhưng nhất định là hắn chưa bao giờ đi qua địa phương. Tham dự giám khảo công tác nhiều năm qua như vậy, Địch Minh Huy nghe qua rất nhiều người giải thích mình ảo giác, ảo giác, cái gì trải qua, không phân rõ là trí nhớ vẫn là muốn voi cái tượng. Hắn cũng nghe cô Tuấn nói qua trải qua ảo ảnh ngồi vị, xem qua ghi chép tại án mỗi một phần nào ảnh báo cáo, hết sức quen thuộc người trong cuộc những cái kia hình dạng. Nhưng chỉ có đến nơi này một khắc, thiết thân trải qua, Địch Minh Huy mới thật sự rõ ràng liền ảo ảnh trải nghiệm. Những người khác cũng ở đây vậy trải qua Cái này lớn như vậy phòng giám khảo đã là hóa thành một cái ác ngộng, tất ở tại ác ngộng bên trong mỗi một người đều không cách nào thoát đi. Mà đứng ở phòng giám khảo chính giữa vậy đạo bóng người cao lớn, tựa hồ đang giãy rủa, tựa hồ đang điên cuồng, càng phát ra toé ra để cho bọn họ khó mà ngăn cản lực lượng. Ở lại một hạ bạo liệt chỗ đau sau đó, Địch Minh Huy bị hoàn toàn kéo gần một cái ảo ảnh bên trong đi. Phịch, phịch, phịch. Đụng tiếng vang. Là một đạo cửa bằng gỗ bị từ bên ngoài cửa đột vào, vậy đạo cửa có tinh xảo trắng hoa, như vậy dị vực phong cách nhìn qua rất giống là trong báo cáo dị văn thế giới bị miêu tả phong cách. Cái này ảo ảnh là cùng dị văn thế giới tương quan sao? Theo kịch liệt hơn trước đầu, tầm mắt vậy xem được rõ ràng hơn. Vậy đạo cửa bị thiết xoan nặng nề khóa lại, cách trở bên ngoài, vậy cách trở những cái kia tức giận, điên cuồng, cơ hồ thành âm kêu rên, mở cửa, để cho chúng ta đi vào. Mở cửa à? Đừng sợ, chúng ta không phải ra chết quái vật. Cửa này không dùng, bệnh khuẩn đã tiến vào, bệnh khuẩn đã tiến vào, vô dụng. Địch Minh Huy nghe được thanh âm, lại thấy được chữ viết, một ít phân đoạn cứ như vậy tràn vào đầu óc, từ bị long đong thối giữa nhật ký, từ sốt sếch vàng ố bản vẽ. Chúng ta y thuật liệu hệ thống hồng mất, người có quyền thế, người có tiền, mang theo bác sĩ lúc trước liền cùng nhau trốn chạy. chỉ có mấy cái cả lộp bác sĩ còn đang kiên trì, nhưng bọn họ không ngăn cản được chết đến, chính bọn họ cũng ở đây từ vong. Đến cuối cùng, chỉ còn lại tên giang hồ lựa bịp tận tình sử dụng cái gọi là thần dược bóc lột nghèo máu người mồ hôi, nhưng bọn họ cầm những thứ này nhuộm máu tiền có ý nghĩa gì đâu? Bọn họ cách ngày thì sẽ một cùng chết đi. Phịch, phịch, phịch. Cửa gỗ bị đánh vào càng ngày càng nặng. Đây không phải là một gian rất lớn nhà, tựa hồ là một tòa mô hình nhỏ nhỏ trở, chỉ có một tầng, phía trên là mái vòm, ánh sáng mờ tối, xung quanh cửa sổ hiển nhiên vậy tất cả đều khóa, còn dùng màn vải che dấu được kín. Mà tại giáo đường ở giữa Có mười mấy dân chúng hoặc ngồi hoặc đứng ở nơi đó, tràn đầy mờ mịt. Mọi người lẫn nhau tố cáo, mọi người lẫn nhau hiểu lầm, mọi người lẫn nhau lừa dối. Trừ ngươi nhà, không có bất kỳ người lại có thể tin tưởng, cuối cùng liên ra người vậy không thể tin. Bởi vì mọi người không chỉ là lừa dối người khác, vậy lừa dối mình. Điểm này Ho Khan, chỉ là bởi vì tối hôm qua bị điểm hàn, ngày mai thì sẽ tốt. Sẽ không phải là ta, không thể nào là ta, ta thân thể rất khỏe mạnh rắn chắc, ta ngày thường đều rất ít thiếu bị bệnh, ta không tiếp xúc qua ho ra máu bệnh nhân. Cho dù ngươi thật không bệnh, ai sẽ tin tưởng đâu? Ai sẽ hoan lên đâu? Ngươi có thể đi nơi nào? Ngươi có thể tìm ai người? Tất cả chưa rõ bị bệnh người, tất cả đến từ ho ra máu thành phố người, đều bị tô bạo xô đuổi, bị nhục mạ, bị giết hại. Những dân chúng kia bên trong, có ôm đứa trẻ phù mẫu, có mặt đầy tang thương nếp nhăn cụ già, có trẻ tuổi nhưng vô lực thanh niên người. Có một ít bị bệnh người, lúc sắp chết, bận dữ không phải khẩn cầu, hoặc là nhớ lại mình cả đời, mà là định cầm ho ra máu bệnh truyền bá cho người khác. Cứ việc các lộc bác sĩ nói ho ra máu bệnh không rựa và bệnh khuẩn truyền bá, như vậy không tạo được truyền bá. Nhưng lại ai có thể xác định đâu? Các lộc bác sĩ. Đột nhiên, vang rào rào một tiếng bể tan cảnh nặng vang. Nhà thờ một cái cửa sổ bị cho thủng, vậy vọt vào một cái bà điên trên người cùng với nàng điên cuồng kêu khóc. "Thử vong, thử vong, thử vong." Cái đó bị mẫu thân ôm vào trong ngực đứa nhỏ vốn nên khóc, nhưng không phản ứng chút nào, không biết là cứng, vẫn là đã thành thói quen, hoặc giả là đã sớm chết đã lâu. Địch Minh Huy cả người đều ở đây lạnh run, mỗi một giọt máu cũng lạnh được đọng lại, phịch, phịch, phịch. Vậy động tiếng, cửa vẫn còn tiếp tục, đụng cửa, vậy đụng hắn đầu góc. Tiếng va chạm, tiếng kêu khóc, hỗn loạn tiếng. Địch Minh Huy lại nghe được một thanh âm khác, là vừa quen thuộc nhưng lại làm người ta cảm giác xa lạ cố tuấn thanh âm. Hiện tại, các ngươi cảm thấy thái nạn có cao quý cảm sao? Đường Tiêu nảy nhẽ đủ ổng kỳ tập 1619, tính cập tụ. Buổi sáng vẫn chưa tới 9 điểm, bầu trời bị mây đen chiếm tứ, tin tức khí tượng nói ngày hôm nay sẽ có nhỏ như bên trong vũ. Lô thị Vũ đang ngồi ở trên ghế salon xem TV, nhìn lại ung dung giải trí tiếng mục, nhưng đột nhiên không khỏi một chút mãnh liệt đau tim, hơn nữa vì vậy thông cảm thấy là khô cạn đại dương. Nàng tắt TV, nhìn chung quanh một chút, đơn giản trong phòng khách yên tĩnh không tiếng động, nhưng mà nàng lại thông cảm thấy quái dị lung tung kia tiếng nào. Lắng nghe dưới, ở trong đó thật giống như có chiếc hàm tuân thanh âm. Hoàng Bết Lô thị Vũ nhất thời kinh cấp đứng dậy, Hàm Tuấn xẻ ra chuyện. Nàng đội vàng lại ngồi về ghế salon đi, nhắm mắt lại, dùng tâm linh nói chuyện điện thoại đi kêu gọi Cố Tuấn, "Hàm Tuấn ngươi có tốt không?" Nghe được xin trả lời, tất. Tín hiệu đặc biệt yếu ớt, nhưng chính là như vậy yếu ớt, không ổn định liên hệ, sứ tim nàng phát nặng, không chỉ là gần đây có phần thượng kia nặng nề, còn có một loại khó hiểu, không biết, u ám. Nàng càng muốn liên hệ đi qua, thì càng có bị, vậy tựa hồ chính là từ Hàm Tuấn bung ra mà đến lực lượng. Thứ mùi này, không đúng vị. Cái này làm cho nàng từ lo lắng, đổi được có chút hoảng. Mặc dù nàng ngày thường rất ít có hoảng thời điểm, giờ phút này nhưng thật luống cuống, bởi vì nàng vô cùng rõ ràng Hàm Tuấn hôm nay là cái gì trạng thái tinh thần, gần đây lại là như thế nào mỗi ngày, từng bước một biến thành loại tinh thần này trạng thái. Hiện tại hắn mùi vị, giống như vị mặn ở biến mất, đổi mà thay chi chính là nàng không cách nào hình dạng, vậy tựa như đột phá nàng có thể có nhận biết. Hàm Tuấn, Cố Tuấn, Cường Hao đẹp trai, Lô Thị Vũ khó khăn gọi, nói chuyện điện thoại năng lượng đang nhanh chóng hao hết, nhưng vẫn là không có được đáp lại. Không được, không thể chỉ là như vậy. Lô Thị Vũ mở mắt ra, một bên hết sức cố gắng duy trì như vậy yếu ớt liên hệ, một bên bước nhanh đi về phía cửa bên kia. Đây là một gian độc lập nhà an toàn, bên trong nhà khắp nơi có quan chế, trong chừng nhân viên ngày thường canh giữ ở ngoài nhà mặt. Nàng đi tới cửa đẩy cửa ra, nhìn về phía mấy vị nghi ngờ hành động nhân, nhân viên, "Các vị tốt, nghe, có việc gấp, ta muốn đánh trò thông ra." Đang làm nhiệm vụ trong chừng đội trưởng là một cái tên là Trần Phong người đàn ông trung niên, trả lời, "Nô tiểu thư, ngươi biết quy định, chúng ta không có quyền vì ngươi liên lạc ngoài giới." "Được rồi, vậy tự ta tới." Nô thị Vũ thẳng muốn đi ra phía ngoài, bọn họ nhất thời muốn ngăn ở nàng, Trần Phong nghiêm nghị vội la lên, "Trong cục có quy củ." Nô thị Vũ cũng mặc kệ, tránh ra, đều tránh ra. Ta dùng chú thuật các ngươi là không năng được, quay đầu trọng tài bộ cầm ta đuổi kéo xuống, ta về nhà vẽ đi, ta đã sớm muốn về hưu. Nàng cương ép đột phá ra ngoài, bọn họ quả nhiên không dám động tay đồng tục nàng, chỉ là vây ở bên cạnh. Nô tiểu thư, Trần Phong vội la lên, đừng để cho chúng ta khó xử. Xin lỗi, các ngươi không biết, thật xảy ra chuyện. Ta muốn cứu người. Nói chuyện đồng thời, nô thị Vũ tim hơn nửa khó chịu, xem xem mây đen giăng đầy bầu trời, mơ hồ nghe được những cái kia tiếng gào càng hỗn loạn, thống khổ hơn. Thật không có thể chậm, nàng rất sợ chậm, sẽ có cái gì không có thể vãn hồi kết quả. Còn không đối nàng tiếp tục như thế nào xong ra, Trần lập tức, đi đôi với toàn thân đau đớn kịch liệt, nàng rốt cuộc nghe rõ ràng cố tuấn thanh âm. Hiện tại, các ngươi cảm thấy, ta có tính đặc thù sao? Các ngươi cảm thấy, nếu như ta lựa chọn nắm giữ lực lượng, biết hay không cho đến trước hôm nay cũng không có cơ hội. Các ngươi cảm thấy, đây là liên quan tới tiền, liên quan tới tín nhiệm, vẫn là liên quan tới quyền lực. Thật đáng buồn, thật đáng buồn. Đừng nói đi lại, Ngô thị Vũ cơ hồ lão đạo rơi xuống đất, sau đó nàng tùy đi mặt đất hồi xuống, trán toát ra mồ hôi lạnh, nàng cho tới bây giờ không tự hàm tuấn nơi đó cảm nhận được như vậy ám đạo. Đao giải phou giới hạn đã bị mơ hồ. Giao giải phẫu là cầm tới cứu người, nhưng giao giải phẫu cũng có thể giết người. Cố Tuấn Thanh em đột nhiên một chút mãnh liệt như phong bạo, các ngươi cái gì cũng không biết rõ, làm sao có thể chính xác đánh giá ta. Gió bão vặn vẹo rơi tuyết, gió bão cầm lốt thì Vũ cuốn đi, cuốn vào một cái khác dị độ. Vô cùng đau đánh chúng, nàng thật giống như thấy được Cố Tuấn, đứng ở một cái trống trải địa phương vắng lặng, giống như là hắn nói cái đó phòng giám khảo. Ở trung tâm hắn, có rất nhiều người, có người nặng nề che đầu, có người ngã trên đất, có người cả người kịch liệt co quắp, khẩu súng rơi xuống đất, có một cái ngã nào hành động nhân, nhân viên muốn nhặt lên một cái súng. nhưng bị một cái chân có lực đập ở, là Cố Tuấn chân. Lên trong cái giám khảo nhân viên, phân phối ở phòng giám khảo chung quanh, cửa nơi đó cũng có, tầng trên chung quanh cũng có, toàn bộ đều xem rơi vào trước thống khổ mang tới đi cùng. Còn có lính gác phía ngoài nhân viên, còn có đại trị huy bên kia điều động nhân viên, cơ hồ toàn bộ người đều bị đánh vào được tàn cảnh, tất bước là gian. Trong bọn họ có một ít người, đỏ mặt lên đến màu tím bẩm, môi phát cám, hiển nhiên đã là khó mà hô hấp, nhịp tim vậy ra vấn đề. Bọn họ cùng tử vong giữa khoảng cách đã không dư thừa bao nhiêu. Lúc này, Cố Tuấn tay phải bóp lại cái đó hành động nhân nhân viên cổ, dùng dị thường lớn khí lực đem nhắc tới, người kia sắc mặt do tóc đỏ hắc. "Thử vong, thử vong, thử vong." Cố Tuấn cặp mắt kia tràn đầy quái dị tia máu, nhưng vẫn có một chút cũ tích thần thái. "Hàm Tuấn." Lô Thỉ Vũ khó khăn kêu lên, nhìn ra được hắn đang dãy rựa trước, một bước qua minh, một bước hạ cảm. "Chính hắn, sớm có dự cảm đi." Tất nguyên tiêu đêm hôm đó, năng lượng cơ hồ hao hết trước, hắn nói, "Hàm Vũ, nếu như lần này ta nổi điên, ngươi muốn kéo ta, cho ta hy vọng." Thời điểm đó hắn là chân thành, "Kỳ nguyện, nhờ giúp đỡ, xem một cái người chết chìm." "Được." Lô Thỉ Vũ lúc đó lại như thế đáp ứng. Nàng mặc dù là người tùy duyên, nhưng đáp ứng sự việc thì đi làm. Đạo thân ảnh kia đang chập chờn không ngừng, Lô thị Vũ đem hết trước mình tinh thần lực, không nói gì lời nói, chỉ là xem nguyên tiêu bội tối như vậy, dùng liên hệ bản thân đi tiêu gọi. Nàng đang tiêu gọi, vậy cổ Hắc Ám lực lượng ở trảo tập kích tới đây, để cho nàng hô không hú được, khuôn mặt đỏ lên, hình như là chính nàng bị giữ lại cổ họng. Phòng giám khảo bên trong hỗn loạn tiếng gào, toàn đều đã càng phát ra yêu ớt, có một ít nhân viên như là không một tiếng động. Tràng này tinh thần đánh vào gió bão, ở cột trước phần mộ. Nhưng mà, giữa lúc gió bão phải đem tất cả mọi người bọn họ cuốn được tan xương nát thịt thời điểm, Gió báo đỉnh trệ ở. Cố Tuấn đột nhiên buông lỏng trên tay bó chết trước cái đó hành động nhân nhân viên, đem té hồi trên đất, chính hắn từng bước một từ từ đi ra phòng giám khảo, đi ra tòa cao ốc này, đi ra 12 ngày khẩn khóa. Ở lớn lầu bên ngoài, giống vậy không người có thể ngăn cản hắn. Môi của hắn giật giật. Hô long tiếng vang, như vậy dễ như trở bàn tay, một đoàn bóng đen từ dưới chân hắn sôi trào ra, nung tụ thành một cái to lớn bị kỳ. Cố Tuấn lật trên người, bị kỳ mở ra tản phá hai cánh, phất động, bay về phía phương xa. Mà ở sau lưng hắn tòa cao ốc này, những người đó từ hơi ngừng dị vực ảo ảnh bên trong thức tỉnh, thở dốc không định. Cho nên còn có ngột thì Vũ liên hệ, nàng tĩnh mục nhìn vết không, đều ở đây cùng phiến bầu trời dưới, lại không có bị ánh mặt trời giống vậy chiếu cố. Nguyên thủy văn minh thành trưởng ký này, nhẽ Nguyên thủy vạn mi nở thản ở trọng kịch 1620, á khách lưu tư chi chủng, chỉ cần ho ra máu bệnh xuất hiện ở một thành phố, không ra điểm thắng, thậm chí mấy ngày, người ở đó liền sẽ rối rít chết đi. Bọn họ hoặc nằm ở trong nhà, thẳng đến bốc mùi cũng không có người tới nhà xác, hoặc phơi thay đầu đường, mặc cho gió lạnh đem hong gió. Cuối cùng sống tạm còn sống chạy trốn người, như còn sẽ phí khí lực để lên một cái lửa lớn, làm cho cả thành phố rơi vào hừng hực lửa cháy mạnh bên trong. cầm khắp nơi hải cốt, hải cốt toàn bộ đốt sạch, cũng đã là lớn nhất nhân tử. Ta Hoàng quốc thông chỉ có một ý kiến, chúng ta hết tất cả biện pháp phải cầm cố Tuấn tranh thu hồi lại. Quốc thông, ngươi không muốn nói thật giống như Cố Tuấn cái gì sai lầm cũng không có, thật giống như toàn là của người khất trách nhiệm. Cố Tuấn làm đây coi như là cái gì? Ở mới rớt cái đó từ thiện dạ tiệc sự việc, còn có thể nói hắn tạm thời tâm trạng kích động, không có suy nghĩ kỹ càng. Lần này đâu? Lý tính theo dõi đã phá, ngươi nói cho ta vậy ý vị như thế nào? Cơ hồ đem giám khảo lâu tất cả mọi người rất chết, cái này cũng chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Cầm Cố Tuấn ép thành như vậy, không phải là các ngươi trách nhiệm sao? Không phải là các ngươi kết quả mong muốn sao? Cầm một đầu lão hổ trọc tức, xem nó biết hay không tổn thương người, nó gầm thét một trận, chính là có chuyện như vậy. Cố Tuấn có thể đem bọn họ cũng giết chết dưới tình huống, có thật giết chết một người người sao? Cái này cũng đã thuyết minh hắn người này còn có thể tranh thủ. Các ngươi tất cả tĩnh táo một chút, ngày hôm nay hội nghị này không phải để cho mọi người gây gổ. Có một ít sự việc chính là muốn ở trạng thái cực hạn mới sẽ bại lộ. Cao tầng thiết lập lần này toàn diện giám khảo dụng ý đã bị xác nhận. Cố Tuấn đúng là có tính cá thủ, hắn vậy thiên hiện ra lực lượng đã xa xa vượt qua chúng ta hệ thống, thậm chí là hắn mang tới mới hệ thống. Người phàm muốn có như vậy lực lượng, nhất định phải hướng lực lượng chi nguyên làm ra hy sinh to lớn, nhưng mà như thế nào đi nữa hy sinh cũng có một người vô cùng giới hạn, mà Cố Tuấn đã vượt qua cực hạn. Cố Thông, đây chính là một vấn đề. Liên cá nhân ta mà nói, ta nguyện ý tin tưởng Cố Tuấn là tốt, nhưng vấn đề ở chỗ có thể liền Cố Tuấn mình vậy không biết mình là cái gì, không biết chính hắn tồn tại tác dụng. Là không biết, hắn không biết, chúng ta vậy không biết. Nhưng Cố Tuấn đích thực nổi mấu chốt tác dụng, nhiều lần cứu vãn chúng ta cái thế giới này. Tốt lắm, hiện tại cầm hắn làm thành như vậy Chúng ta hiện giai đoạn dự và đi chống cự hắc ám. Chuyện này truyền ra đi, bao nhiêu người mất hết ý chí. Ngươi đừng bảo là được như vậy tuyệt đối, ngươi là quản chú thuật bộ, chỉ huy quá nhiều lần tiền tuyến công tác, chẳng lẽ còn không rõ ràng một cái đạo lý. Chúng ta có thể biết được tin tức rất có hạn, nhưng hắc ám lực lượng xảo quyệt đa đoan, chúng nói gì, chẳng lẽ chúng ta thì phải tin cái gì không? Chuyện biểu tượng thì nhất định là chân tướng sao? Có lẽ diệt thế căn bản cho tới bây giờ đều không là mục đích của địch nhân, có lẽ kẻ địch cho tới bây giờ đều không phải là như vậy dễ dàng cũng có thể diệt đời. Ngươi có ý gì? Chúng ta tiền tuyến trắng bận điệu, hy sinh vô ích. Không, ngươi trước đừng khúc rõ ràng, ta không phải nghi ngờ tiền tuyến có hay không chiến thắng kẻ địch, nhưng lính mới đoàn bệnh thật là có thể hủy diệt cái thế giới này sao? Viễn trùng chi phòng cho cái thế giới này cung cấp hắc ám năng lượng có lẽ là có hạn, lính mới đoàn khuẩn lan truyền tới trình độ nhất định có thể liền sẽ dừng lại, có thể sẽ phá hủy mấy thành phố, tạo thành dù sao cũng cấp bậc thương vòng, nhưng cũng không phải là chúng ta dự đoán như vậy diệt thế trình độ. Mạc Bác tình huống cũng vậy, dị châu chấu nhất định liền sẽ không nghèo vô tận sao? Dị biến khu vực nhất định sẽ bao trùm toàn cầu sao? Cái gọi là y giả tứ người, biết hay không cũng là trong đó kế hoạch một vòng. Người đây là đang suy nghĩ chủ quan, căn bản là suy nghĩ chủ quan. Ngươi chờ ta nói hết lời. Nếu như cô tuấn bản thân là một cái tai nạn động cơ, nhưng một lần tai nạn là không có biện pháp hủy diệt cái thế giới này, từ hắc ám tổ chức góc độ suy nghĩ, như thế nào an bài hắn mới có thể chế tạo lớn hơn tổn thương. Cầm hắn thả vào kẻ địch bên trong đi, để cho hắn trở thành địch nhân anh hùng, để cho hắn thuộc về một loại trạng thái an toàn. Bởi vì địch nhân mình sẽ không chân chính tổn thương hắn, mà chúng ta càng sẽ không làm thương tổn hắn. Như vậy, liền chính hắn cũng không biết lần lựa tâm thầm phát động tai nạn, như vậy một lần lại một lần đả kích suy yếu cái thế giới này, ở 10 lần 20 lần sau đó, chân chính đạt tới địa thế mục đích. Còn có một chút, giống như bây giờ, một khi Cố Tuấn cái này thần thoại tan biến, đối với tinh thần của chúng ta, dẫn tim cũng sẽ là một cái đả kích trọng đại, hơn nữa cho Hắc ám lực lượng cơ hội. Nói xong sao, thật là nói bậy nói bạ, tà thuyết mê hoặc người khác. Ngươi suy đoán như vậy mà nói, vậy ta cũng làm một ít suy đoán, ngươi nghĩ như vậy cầm Cố Tuấn mở hết là cái gì giáp tâm? Ngươi có phải hay không nghĩ ở lạ tụt người? Vẫn là nỉ ở lạ tụt hóa thân. Vẫn là đã âm thầm đưa vào cái gì Hắc ám tổ chức? Ở chiến diện chiến trường đánh không giới Cố Tuấn, liền muốn thông qua loại phương thức này đánh sụp hắn. Muốn không muốn đối với ngươi tới một lần toàn diện giám khảo. Cố Thông, ngươi đem lời hãy tôn trọng một chút, đây không phải là đảm nhiệm địa phương của ngươi Dương Ai. Coi như cái vấn đề này cũng dựa vào suy đoán, mọi người cũng nói bất quá đối phương. Nhưng Cố Tuấn mắt không pháp kỹ là một sự thật, nếu như một lần toàn diện giám khảo cũng không chịu đổi, loạn phát tí khí, phải đem người khác giết sạch, vậy hắn làm sao có thể bị bổ nhiệm? Ngươi nói hắn là bị ép thành như vậy, nhưng mà nói cho cùng vẫn là phản ánh ra hắn tâm lý tình trạng đã không thích hợp công tác. Hơn nữa ngươi đừng quên, hiện tại Cố Tuấn không chỉ là chính hắn, không phải một cái thông thường 24 tuổi người tuổi trẻ, Cố Tuấn là một cái ký hiệu Đối nội đối bên ngoài đều là thiên cơ anh hùng, hắn một cái hắt hơi cũng ảnh hưởng toàn thể đồng liêu và thiên tiên vạn vạn dân chúng. Bỏ mặc hắn có nguyện ý hay không đảm nhận, hắn đều đã đảm đương, phải gánh vác làm như vậy ký hiệu, bất kể là ai, phải là ổn định. Nếu như một người tâm cảnh không ổn định, tùy thời sẽ rơi vào hắc ám, lại có địch thủ cực hạn, có hắn nói gì, tổ chức thì phải giúp đỡ phối hợp địa vị, còn mặc cho hắn như vậy phát triển tiếp, vậy thì an toàn sao? Cố Thông, ngươi nếu như thích như vậy, cái này vậy là cái gì lập trường đâu? Ta chỉ có một lập trường, Cố Tuấn là chúng ta bây giờ còn có thể còn sống ở chỗ này xã Đạm Mưu Nhân. Cố Tuấn là Lai Sinh sẽ đặc thủ linh đồng, hắn thành tựu đồ đệ trưởng chứa là một cái cả lộc bác sĩ lantern, nhưng mà Lai Sinh sẽ sắt sắt thật thật cầm hắn làm thần minh thờ bái. Hắn cùng dị văn thế giới có đặc thủ liên hệ tính, là hắn hấp dẫn đến nghỉ ở lạc tộc thú, là hắn kêu hắc sơn dương. Những thứ này đều không phải là người khăng nói, cũng không phải ta suy nghĩ chủ quan, là hắn tự nói. Sự việc còn chưa đủ rõ ràng sao? Tốt lắm, các ngươi cũng ngừng một ngừng, các ngươi những thứ này ý kiến ở các ngươi trong báo cáo thì có, không cần lại ồn ào, thượng cấp có làm qua cân nhắc. Cố Tuấn trước kia làm ra cống hiến to lớn là sự thật. Ở chúng ta trong công việc hắn có thể phát huy ra tác dụng cực lớn cũng là sự thật, hắn tâm cảnh đổi được không rõ ràng là sự thật, hắn thành tựu lai sinh sẽ linh động tác dụng còn cũng có hàng loạt điểm khả nghi đồng dạng là sự thật. Thượng cấp cho rằng, chúng ta sống ở một cái không bình thường trong thế giới, tình huống gì đều có thể phát sinh, cho nên làm bất kỳ quyết định trọng đại đều không thể đoán mửa. Liền bây giờ tình huống, chúng ta có thể trung hòa tới xử lý. Như thế nào? Còn nghĩ cầm cố Tuấn Ram lại sao? Các ngươi cảm thấy hắn hiện tại còn sẽ nghe sao? Không, giam lại là không đủ. Hiện tại lớn nhất nghi vấn, ở chỗ Cô Tuấn bản thân là không phải có một loại tính đặc thù. làm cho chúng ta thế giới và dị văn thế giới sinh ra nào đó loại dị thường liên hệ. Nếu như là ở lúc trước, chúng ta cũng không có quá nhiều biện pháp, nhưng hiện tại chúng ta và tổ các bộ lạc có hợp tác, có thể tự do đi huyễn mộng. Ý của thượng cấp phải, để cho Cố Tuấn đi huyễn mộng Ô Tung trấn áp một đoạn thời gian, làm du lịch nghỉ dưỡng, bồi dưỡng tâm tình cũng tốt, làm làm một sứ giả cũng tốt. Cố Tuấn đi Ô Tung trấn áp lên 1 năm nửa năm, hoặc là càng nhiều mấy năm, nếu hắn thật có thể sinh ra cái gì đặc thù liên hệ, như vậy cũng coi là cầm liên hệ các đức Hắn còn có thể dùng đoạn thời gian này ở bên kia hơn hỏi thăm một chút, xem có thể hay không được cái gì hữu ích tại chúng ta cái thế giới này trợ giúp. Nếu như ở nơi này thời gian bên trong, chúng ta bên này thế giới hắc ám lực lượng vẫn ngăn ngược, thậm chí so Cố Tuấn ở thời điểm còn muốn ngăn ngược, nếu như bất hạnh lại đã xảy ra chuyện gì, chúng ta thật cần Cố Tuấn, vậy hay để cho Cố Tuấn trở về. Nhưng nếu như Cố Tuấn rời đi sau đó, cái thế giới này đổi được bình tĩnh, vậy Cố Tuấn thì phải ở vết mộng hơn ở một đoạn thời gian, như vậy đối với mọi người đều tốt. Cố Thông, ngươi không có gì nghĩ đi. Các ngươi cũng quyết định xong, ta ngay cả có gì nghĩ, còn có cái gì dùng. Ngươi có suy nghĩ gì, liền nói hết ra. Đừng đùa bỡn cái này loại nóng này, mọi người đều là ở nghiêm túc làm việc. Huấn Mộng không phải nói đến là đến, nói đi thì đi địa phương, à tôi đại trưởng lão nói qua, nhưng cái kia tổ tất cả cũng đã nói, một người ở Huấn Trung giấc mộng dừng lại lâu, thời gian càng dài, biết được càng nhiều, lại càng không cách nào rời đi nơi đó, cuối cùng sẽ trở thành là Huấn Mộng cảnh một phần chia. Các ngươi suy nghĩ để cho Cố Tuấn rời đến Ô Tung trấn, cần hắn liền gọi trở về, không cần hắn liền đóng cửa cửa, khả năng này căn bản không biện pháp thực hiện. Một điểm này đã bị cân nhắc qua, Cố Tuấn có thể định kỳ trở về cái thế giới này một chuyến, nửa năm hoặc là bao lâu Từ một đội cơ động đặc khiển đội đi vào huyện Mộng Cầm hắn đón về tới, ở bên này dừng lại một tiếng hoặc là một ngày, lại đem hắn đưa trở về. Cái quyết định này là nhất định phải thí nghiệm một đoạn thời gian, cũng chỉ có thể như vậy. Cái này cùng lưu này có cái gì phân biệt? Các ngươi để cho những người khác làm sao chịu phục? Các ngươi nói cái đó nhỏm là chúng ta mạnh nhất tinh nghệ. Làm sao hướng bọn họ giải thích, làm sao trấn an tốt bọn họ tâm trạng, đây chính là người công tác. Cố Thông, ngươi đừng không phục, ta vẫn là cái đó ý kiến, lấy cố tuấn tình huống, nếu như dựa theo quy định làm, 1 phần trăm cưỡng chế giải ngủ. Như bây giờ đã đối với hắn là lớn vô cùng tha thứ. Ta xem ngươi cũng đúng lúc lợi dụng đoạn này thí nghiệm thời gian, thật tốt đào tạo một ít người mới mới đi. Cố Tuấn không phải tù nhân, đừng nói được có thể tùy ý bậy bạ hắn như nhau. Hắn bây giờ tình trạng, biết hay không phản ứng các ngươi cũng là cái vấn đề. Giải quyết như thế nào cái vấn đề này, làm thế nào tốt chuyện này, những công việc này ngươi cũng phải tham dự vào, Cố Thông, đi Đông Châu đi, sớm giải quyết. Ta nhắc nhở các ngươi, có một ít cao su sụp đổ không phải bởi vì người khác phá hoại, là bởi vì vì mình thay đổi kết cấu của nó. Cái này ôn dịch không phải là một chàng lựa lớn sao? Nếu như là một gian phòng phòng, vậy nó liền tiêu hủy một gian phòng phòng. Nếu như là một con phố, vậy nó liền tiêu hủy một con phố, nếu như là một cái xã trấn hoặc thành phố, vậy nó liền tiêu hủy một cái xã trấn hoặc thành phố, nếu như là một cái thế giới, cả thế giới vậy chúng sẽ trở thành là một phiến biển lửa, hết sức là cho tàn. Thành phố Đông Châu, chính là nước mưa tồi tiết, một tràng mưa to mới vừa xông lên tắm rồi cái này phiến mặt đất, bầu trời mây đen tràn ngập, khắp nơi sương mù mông lung, lung. Ở Đông Châu Bắc Bộ Cụ núi trong đó, có một tòa tên là Lão Nưu núi đỉnh núi kể cả chung quanh đúng vùng dãy núi cũng bị phong tỏa, từ 3 ngày trước chính là như vậy. Buổi sáng hôm đó, Cố Tuấn ở thành phố Đại Hoa ngoại ô bí mật giám khảo căn cứ đánh bị kỳ rời đi. Tiếp theo liền một mực bay đến Đông Châu, rơi vào Lao Nưu núi. Cái này cũng bị vệ tinh theo dõi xuống, nhưng hắn tựa hồ cũng không có muốn che giấu mình hành tung dự định, nếu không hắn có thể có thể làm được. Hắn tiến vào Lao Nưu phía sau núi, Đông Châu Thiên Cơ cục nhận được trụ sở chính mệnh lệnh lập tức đối với nơi này tiến hành phong tỏa, sau đó 3 ngày tới nay, nơi này vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Mà trong mấy ngày này, thiên cơ trong cục bộ nhưng là động đất. Mặc dù chuyện này bị cao độ giữ bí mật trước, nhưng tham dự vào hành động người vẫn là biết đại khái, Cố Tuấn phát sinh tâm trạng mất khống chế, trước mắt đang che giấu ở trên ngọn núi này, mà bọn họ nhiệm vụ là khống chế xong nơi này, cầm hắn mang về. Chủ sở chính cùng Đông Châu chi nhánh bí mật thành lập một cái liên hiệp chỉ huy trung tâm, FBI cùng đối với lần này không biết chút nào, bất quá huyền bí cục bên kia cần phải mời phái tới hàng loạt nhân viên. Dẫu sao đối mặt với thiên cơ anh hùng, huyền bí nhân viên tương đối mà nói không có như vậy nhiều về tình cảm lực cản. Tại sao là lãoưu núi? Nơi này có cái gì đặc biệt sao? Vẫn là có cái gì dị dị giới lối đi. Chỉ huy trung tâm liền cái vấn đề này phái tổ điều tra làm tường tận điều tra, nhưng không việc gì thu hoạch. Nơi này cách cổ dung thôn, hang đá núi đều có khoảng cách nhất định, kéo không được quan hệ. Cũng không có ghi chép tỏ rõ cô Tuấn trước kia đã tới nơi này. Đây tụi hổ là hắn tùy ý ngừng rơi một chỗ. Hiện tại, chỗ tòa này không có gì đặc biệt núi bị trùng trùng phong tỏa, đào 1m. Lúc này, khoảng cách đỉnh núi chưa đủ 30m ở một nơi sườn núi quang cảnh sàn, đã sớm là lần hành động này tiện tuyết nhất. Từ quang cảnh sàn đi thông đỉnh núi là một cái quanh co hiểm trở hòn đá nhỏ cấp đường núi, đây là đường núi che chưa khô nước mưa, hết sức trơn trượt, mà trùng quanh bóng cây trập trởn. Chính là ở nơi này cái thềm đá trên đường núi, một đạo lén lút nhỏ bóng người từ đỉnh núi chạy xuống, móng luốt đạp được nước đọng tung tóe, bước ra bập đát bập đát tiếng vang. Liền ở phía trên, ta thấy được, hắn liền đứng ở nơi đó. Ta không dám đi qua, nhưng hắn là ở chỗ đó. Tôi tất cả thuận lợi một đường chạy về đến quan cảnh sản, lòng vẫn còn sợ hai nói với mọi người trước, cũng không dám lại đi lên một lần, lần này có thể còn sống xuống đã thuộc may mắn. Trên bình đài chia ra làm hai nhóm người, một nhóm do chỉ huy trung tâm điều động, có chuyên làm cho này lần hành động mà thành lập cơ động đặc khiển đội sửa đổi người, cùng với những ngành khác hiệp đồng nhân viên, bao gồm ngày đó ba vị giám khảo nhân viên, Địch Minh Huy cũng ở đây, một đạo khác do thông gia tự mình dẫn đội, đều là đổi ở trước kia liền sẽ phụ trách nhiệm vụ lần này tinh anh nhân viên, hơn nữa cùng củng cố tuấn quan hệ thân mật, Lỗ Thị Vũ, Đặng Tích Mân, Thái Tử Hiên, Vương Ngược Hương, đã đúc. Không tiếc, mà Thanh không được phê chuẩn tới, bởi vì bọn họ đều là tiền cơ anh hùng của người người, không thích hợp nhiệm vụ lần này. Lâu tiểu Ninh giao dịch xung động, vậy không được phê chuẩn. Vốn là những người khác vậy bị nhiều mặt chê cãi, nhưng Thông Gia kiên trì được. Lúc này, mọi người nghe tụt tất cả cắt lợi báo cáo, vẻ mặt khác nhau. "Để cho ta lên thử một chút đi." Nô thị vũ chủ động xin đi nói, những người khác cũng chờ cùng tới, liền ta một người đi lên. Thông Gia hướng chỉ huy trung tâm bên kia nói, "Các ngươi chẳng nỡ xảy ra chuyện liền hơn nghe nàng, nếu như nàng đều nói không lúc đích, vậy những người khác càng không có cơ hội." Nhưng mà Chỉ huy trung tâm đệ cho bọn họ trước tiếp tục đợi lệnh, để cho sửa đổi người tiểu đội chuẩn bị hành động, thử một chút từ từ đi về phía đỉnh núi, vừa có dị tình hình liền lui về. Sửa đổi người tiểu đội do 15 vị tinh nhuệ tạo thành, vũ khí trang bị đầy đủ hết, đội trưởng là huyền bí cục phái ra Hà Phi Lăng, một cái hơn 30 tuổi cường tráng người đàn ông, ở huyền bí thế giới bên kia cũng vô chỉ cơ hồ cùng nổi danh. Đây là đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên trong, Hà Phi Lăng đối với một đám đội viên phất tay một cái, ung trọng bước lên sơn giai đi lên. Thái tử Hiên nhìn thở dài một cái, càng khái thế sự cho người. Vô dụng, bọn họ không lên nổi. Đặng Tích Mân nhẹ nói một câu. Bên kia, Địch Minh Huy vậy đang nhìn, mặt mũi bình tĩnh, thế nhưng đôi tăng thêm liền tăng thương trong mắt thỉnh thoảng sẽ thoáng qua phất tạp thần sắc, dỗng nhiên một chút, lại là nhức đầu sắp nức, nhưng cái kia lão ảnh, những cái kia chữ viết phân đoạn, từ dị văn thế giới vọt tới, còn đang đầu góc bên trong không ngừng sôi trào. "Ca lộp, ca lộp." Địch Minh Huy lẩm bẩm, thanh âm kia chi nhẹ không người nào có thể nghe được. Đối với cô Tuấn miêu tả qua ho ra máu bệnh cảnh tượng đáng sợ, hắn càng có thể hiểu. Cái gì cũng càng có thể hiểu. Ví ổ net 5 ngày 10 tháng 2 đến 22 ngày, mới tăng tử vong 49361 người. Đến ngày 9 tháng 3, 27195 người. Đến ngày 19 tháng 3, 6170 người. Đến ngày 29 tháng 3, 2652 người. Tháng 4 trước, sang thành Dật Vong. Sửa đổi người tiểu đội vẹn vẹn chỉ là cùng đỉnh núi rút ngắn mười mấy mét trên đường, tiểu đội mỗi một nhân viên liền cũng cảm nhận được từ đỉnh núi bao phủ xuống một cổ dị thường trong hạp, như có thực chất đè lại bọn họ bước chân, tự hồ lại đi lên một bước cũng sẽ bị đè dẹp. Hà Phi Lang mang giơ tay lên để cho phía sau nhiều người nhân viên dừng lại, nhìn không thấy được đỉnh núi phía trên, hô, Cố đội trưởng, chúng ta muốn cùng ngươi nói một chút. Hắn tin tưởng Cố Tuấn có thể nghe được. cũng không cần rất lớn tiếng Cẩm Phương án nói ra, thiên cơ cục đem an bài Cố Tuấn đến Huyễn Ngục Ô Tung trấn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Không có thanh nệm đáp lại, nhưng là vậy cổ trọng áp nhanh chóng đổi được lớn hơn, Hà Phi Lăng chợt cảm giác não bộ chảy một chút vậy đau đớn, những đội viên khác vậy đều thay đổi sắc mặt. Không được, có phong phú kinh nghiệm tác chiến bọn họ rõ ràng, mình không phải là cổ lực lượng này đối thủ, sợ rằng đối phương một khi thật phát lực, bọn họ vậy sẽ rơi vào như cùng ngày giám khảo căn cứ những người đó nhân viên vậy tình cảnh. Thành cửu lần này nhiệm vụ cơ động đặc hiện đội, bọn họ đối với chuyện tình hình biết được càng nhiều. Vậy không giống như là rơi vào điên cuồng chú thuật nhân viên hoặc là tà tín đồ có thể có lực lượng, thậm chí không giống như là tầm thường hắc ám dị loại sinh vật. Vậy thì giống như bọn họ đối mặt với chính là hắc ám lực lượng bản thân thuần. Đối phương lực lượng quá lớn, nhiệm vụ không cách nào hoàn thành. Hà Phi Lăng không có cậy mạnh, lấy điện thoại vô tuyến hướng chỉ huy trung tâm báo cáo, sửa đổi người tiểu đội rút lui. Chính là như vậy, trước sau không tới 15 phút, chi này tụ họp trước khi bí, thiên cơ tinh anh, cơ động đặc nhiệm đội, từ thêm đá trên đường núi lại lui về quang cảnh sản. Mới vừa rồi vậy cổ trọng áp làn núi lòng, nhưng bọn họ tinh thần đã có rất lớn tiêu hao, sắc mặt vẫn chậm không tới. lực lượng, tốc độ và sức phản ứng cũng đang giảm xuống. Ta không có nói láu đi, tụ tổ tất cả thuận lợi vô đất nói, thật tốt đáng sợ. Như vậy không được, ta cũng đã sớm nói. Đặng Tích Mân nhẹ giọng nói, thông ra cái này liền không cần gấp gáp, không lâu lắm, chỉ huy trung tâm bên kia quả nhiên xuống mới điều động, quốc thông, để cho Ngô Thị Vũ đi lên trước đi, sửa đổi người tiểu đội và những người khác sẽ chậm chậm theo sau. Tiếp theo, Ngô Thị Vũ mặc vào truyền tin nhân viên đưa tới điện thoại vô tuyến, máy thu hình khôi cùng trang bị, do cùng cái thềm đá đường núi, bước chân vững vàng đi lên, Hàm Tuấn, ta lên. Các ngươi đi đi. Tụ tất cả thuận lợi giúp đi sang một bên, ta ở lại chỗ này liền tốt. Rất nhanh, nàng liền đi ra 10 mấy mét, sau đó là 20 mấy mét, bước chân còn có thể ổn định, không có lay động. Nô Thỉ Vũ cũng có cảm nhận được một loại trọng áp, nhưng bên trong có một ít thượng chưa tất cảm giác quen thuộc, hơn nữa vậy trọng áp vô tình tổn thương nàng, cho nên nàng trữ trong lòng nặng ngơi điểm, đầu óc bên trong táo loạn liền điểm, còn không đặc biệt lớn gì ảnh hưởng. Mà ở sau lưng nàng, sửa đổi người tiểu đội mang theo thông ra, đặng tích mẫn các người, còn có Địch Minh Huy, Vương tưởng các người, lần nữa leo đỉnh. Nhưng bọn họ đi rất chậm, cùng Nô Thỉ Vũ có một lớn đoạn khoảng cách. Bên kia, Lô Thỉ Vũ bước qua sau cùng cấp một sân dài, đi tới nơi này ngọn núi một nơi không tính là rộng rãi lại gặp gần đỉnh núi, xung quanh cây cối rậm rạp mở tối âm trầm. Cố Tuấn liền đứng ở đỉnh núi vách đá bên mở, lại ra ngoài một bước chính là vạn trượng tung lũng. Hắn nghiêng người trông lại, gương mặt trắng bệch được có điểm quái dị, cặp mắt kia tựa như là thế gian nhất hoàng phù cảnh tượng. Lô Thỉ Vũ một đi lên đỉnh núi, cũng nhanh bước nhỏ chạy tới, gấp giọng nói, "Hàm Tuấn, đi nhanh lên, rời đi nơi này. Bọn họ muốn bắt ngươi giam cầm đến Huyền Ngọc đi, bỏ mặc bọn họ nói gì, đừng để cho bọn họ được như ý đi, tạm thời chớ để ý." có vài người không chả giá thật lớn, theo bọn họ nói lại hơn đều vô dụng, thật giống như đứa nhỏ đi bộ, không đấu vật liền học sẽ không làm sao không đấu vật. Ngươi đừng ở lại chỗ này, bọn họ sẽ thả đạp đạp, nơi này nguy hiểm, đi Thái Bình Dương, đi Nam Cực, đi bọn họ không quản được địa phương. Nàng hai nghe nhất thời truyền ra chỉ huy trung tâm bên kia vội vàng nghi vấn cùng dựng, nhưng nàng nhanh nhõm cầm điện thoại vô tuyến và máy tu hình khôi kéo xuống ném qua một bên, không sai, ta không nghe các ngươi mệnh lệnh, thành tựu trừng phạt liền đem ta cưỡng chế giải ngủ đi. Ở Cố Tuấn Vỹ Trương lánh tuấn trên mặt núi, chợt lộ ra vẻ mỉm cười. Mà đây tơ mỉm cười Vậy sứ cặp mắt kia hiện lộ ra một điểm khác, như có cây khô ở trong khổ, u ám, hoang vu gió lớn bên trong vùng ấy. Hắn đang chống cự, hắn đang cầu xin rút. Lô Thỉ Vũ giọng nói nhất thời ngừng lại, nhưng là sinh lòng mờ mịt, không biết Huyền Hàm Tuấn cùng tiên cơ cục quyết liệt có chính xác hay không, bởi vì nói như vậy, hắn sẽ mất đi rất nhiều, thậm chí là mất đi hết thảy, hắn sẽ biến thành một người khác. La Hàm Tuấn mà nói, là sẽ ngây ngốc tự mình hy sinh vì cái thế giới này, vì người khác. Hắn khẳng định rõ ràng, hắn cùng tiên cơ cục phải chẳng quyết liệt không chỉ là ảnh hưởng chính hắn, còn sẽ tạo thành một loạt cái khác ảnh hưởng, trong thời gian ngắn thậm chí là đưa tới đổ sộ đại hỗn loạn. rất có thể sẽ có hắc ám lực lượng thừa cơ mà vào, rất nhiều người sẽ chết đi, rất nhiều rất tốt người tốt. Cho nên hắn mê mang. Cái bóng của mình, vậy sẽ sứ người khác ngộ. Xoa Tuấn, nàng lên trước dùng trán để trước hắn bà vai, nói lẩm bẩm, ta cũng không biết, chính ngươi truy đuổi từ bên trong tim đi, dù sao ta tin tưởng ngươi. Cố Tuấn tay phải chậm rãi nâng lên ôm nàng, tiến lặng không nói, trong mắt thần sắc nhưng đang biến hóa, quay cuồng, cảm phát ra mấy liệt. Dần dần, vậy cây khô tựa hồ đạt được mới dễ chịu, lần nữa có một chút sức sống. Truy đuổi từ bên trong tim sao? Hàm Vũ, ta mệt quá. Hắn thanh âm khàn khàn. Nữa tốc từ chậm nhanh hơn, có thể đi nghỉ ngơi một đoạn thời gian cũng tốt. Tổ tung trấn cũng không tệ lắm phải không? Có thể theo A Tô đại trưởng lão học tập, có thể cùng các mèo chơi, cũng có thể đến mê mị rừng rậm theo đám kia tụ tất cả uống rượu với nhau. Có thể cũng không tệ lắm. Nô thị Vũ Tử trên người hắn cảm thấy vậy cổ thống khổ cùng táo loạn, đã là có chút biến mất, phần kia trọng áp cũng ở đây tan dã, hắn tim đập động được càng có lực. Không phải như vậy không cách nào nói rõ không rõ ràng, mà là tới từ sinh mạng xung động. Nhìn dáng dấp, Hàm Tuấn đã làm ra mình quyết định. Hắn đã sớm nói, chỉ cần người giống như hắn vậy còn chưa chết sạch, nắng chiều cũng sẽ không rơi xuống. Ừ, ta cùng ngươi cùng đi. Nô thị Vũ cũng có quyết định, ta thành tiểu Khang nhạc bộ tinh anh, tổ các bộ cố vấn, đi huyền mộng làm sứ giả dư sức có thừa. Chúng ta liền đến bên kia chơi mấy tháng, đến lúc đó muốn trở về, vậy chúng ta thì trở lại. Dù sao lối đi còn nhiều mà, không người ngăn cản được. Nói như vậy, nàng ngược lại thật có chút mong đợi, thả cái lớn giả tốt vô cùng, mỗi ngày đều thuộc về mình, ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh. Cố Tuấn trên mặt mỉm cười càng tăng lên, trong mắt lần nữa có chút năm xưa như vậy kiên nghị cùng sáng ngời, ngươi tại sao dường như còn mộng tưởng trở thành sự thật dáng vẻ? Một cái trong đó đi, kỳ nghỉ. Nô thị Vũ nhún vai, còn có mấy cái khác mơ ước, hồi đầu lại cùng ngươi nói, vì ổ nẹt 5 tháng 4, Sạn Thành, Diệt vong, Tơ Thiếu Thành, Diệt vong, Quê Thành, Diệt vong, Uy e Thành, Diệt vong, vì ổ nẹt 5 tháng 5, S e Thành, Diệt vong, Lệ Vô Thành, Diệt vong, Bệ Kỷ Thành, Diệt vong, Sốt Thành, Diệt vong, vì ổ nẹt 5 tháng 6. Cùng lúc đó, ba phủ cái này phiến đỉnh nối vậy cổ cuồng phong bạo vũ vậy dị thường lực lượng, dần dần dừng lại, dần dần tiêu tán. Bốn phía đầu xuân sau cơn mưa sơn cảnh nhất thời vậy mở ra hiện ra nó lúc đầu sinh cơ rồi dạo. Tràn ngập tại trong không khí đất bụi hơi thở vậy làm người ta cảm thấy mùi thơm. Sửa đổi người tiểu đội ở phía trước, thông ra, Đặng Tích Mân, đàn thúc đám người ở sau đó, mà địch Minh Huy các người lại theo ở phía sau. Làm người ta sinh sợ hãi cảm vừa đã lui đi, ngăn trở con đường vô hình đá lớn cũng sẽ không lại. Hà Phi Lang đạp lên đỉnh núi, xác định mình bình yên vô sự sau đó, liền phía sau mọi người ngấc ngắt tay, lấy điện thoại vô tuyến nói, cố đội trưởng trạng thái ổn định, đã đồng ý rời đi, thông ra, các người đến đây đi. Rất nhanh, chỗ này trên đỉnh núi liền xuất hiện mọi người bóng người. Bởi vì đường núi nhỏ hẹp, đỉnh núi biển hiệp Sửa đội người tiểu đội chỉ có 3 người đi lên, nhất nhiều người là thông gia mang theo thân hữu đoàn, Đặng Tích Vân, Thái Tử Hiên, Vương Nhược Hương và Đạt Đức, bọn họ theo phía trước đi, không cần nhiều lời, cho Cố Tuấn một cái ánh mắt đã đồng hồ ủng hộ tâm ý. Mà vậy mấy cái giám khảo nhân viên đứng ở sơn đạo bên miệng phụ trách xem xét cân nhắc trước những chuyện này. Đây là Cố Tuấn đã rất bình tĩnh, một mặt tứ không ở mệt mỏi, nói: "Các vị, làm phiền các ngươi." Bên cạnh Ngô thị Vũ nói, cũng không cần vào tay khảo chứ. Lên cái gì cầm tay, đi." Thông gia chào hỏi Cố Tuấn một tiếng, "A Tuấn, trở về rồi hay nói." Không dùng tay cái cụm, "Cố đội trưởng." Ngươi theo chúng ta đi là được." Hà Phi Lăng nói, vẻ mặt bên trong có kính trọng, "Bên này mời." Còng tay. Nếu như Cố Tuấn là muốn cưỡng ép rời đi nơi này, mới vừa rồi căn bản không có người có thể cản hạ hắn, hiện tại mặc dù dị thượng của hắn biến mất, nhưng không có cần thiết. Cố Tuấn gật đầu một cái, trấn lên tinh thần, từ bên vách đá duyên đi sơn giai đi về phía, mọi người nhường đường, Hà Phi Lăng cùng ba vị sửa đội người nhân viên thì phải theo ở trái và phải. Cũng là đây là, Lô Thỉ Vũ ánh mắt dư quang bỗng nhiên liếc thấy bên kia rừng cây gian, thật giống như có một đạo quạ đen bóng người xuôi qua. "Cáp Lộp, Cáp Lộp, Thiết Chí Tử, Hai Hách Chí Tử." Địch Minh Huy lẩm bẩm tiếng, vẫn là không người nào có thể nghe. Lại nhanh thoáng qua một chút mảnh liệt nhứt đầu, mỗi một thần kinh tế bào đều ở đây cảm giác đau đớn, những cái kia dị vật cảo ảnh cơ hồ là phủn ra ngoài. Từ những cái kia chữ viết phân đoạn bên trong, những cái kia không lành lặn trong bản vẽ, Địch Minh Huy biết càng nhiều. Hô ra máu bệnh thì không cách nào cứu vãn, lấy người phàm lực không thể nào làm được, chỉ có thể là kéo dài nó đến, hết tất cả có thể đi kéo dài nó đến, một cái văn minh cũng có tuổi thọ, giống như một người có thể chết yểu cũng có thể sống đến 100 tuổi. Kéo dài, kéo dài. Hai giới toàn dân miễn phí chữa bệnh, có thể kéo dài nhưng hiện giai đoạn thế giới không cách nào thực hiện, nhưng là, còn có thể có, cái khác kéo dài, cái khác ngăn chặn, có thể có một đoạn liên lạc. Ngay tại Cố Tuấn đâm đầu đi tới lúc này, Địch Minh Huy tay phải hoạch mắt từ trong túi lao rút ra đã sớm chuẩn bị xong một cái màu đen 92 tức súng lục, nâng lên nhắm, bộc cò, phịch phịch phịch. "Cố đội trưởng, thật xin lỗi." Trong nháy mắt, máu thịt tung tóe ra, phát đạn thứ nhất chính giữa Cố Tuấn bên phải trán, xuyên phá liền khối kia việc đầu lâu, xuyên phá chán lá. Phát đạn thứ hai chính giữa Cố Tuấn con mắt trái, con ngươi nổ lên, phức tạp kia ánh mắt còn chưa động lại liền vỡ toang. mắt phá mở một cái lớn lỗ máu, viên đạn tiếp tục lọt vào não liền. Mọi người chung quanh dù là đều trải qua như vậy nhiều, ở nơi này đã mắt rồi biến mất trong đáy mắt, thân thể vẫn giống như bỗng nhiên cứng đét, bị cực lớn kinh ngạc nhấc ở, tiếp đó là đối với cô Tuấn Thương thế hoảng sợ. Phát đạn thứ hai đánh ra thời điểm, bởi vì tâm thần tiêu hao quá lớn mà phản ứng có chút chậm hà Phi Lăng đã đưa tay đem cô Tuấn đẩy ra, cũng có nhiều người xông về địch Minh Huy, nhưng mà, vẫn là chậm. Hai phát đạn sau này, địch Minh Huy liền đem súng lục họng súng nâng lên nhắm ngay mình phía bên phải huyện Thái Dương, không dừng lại chút nào lần thứ ba bắt cô, viên đạn xuyên qua mà qua, Tuấn Gia như khóc bệ tan tành máu thịt. Bành Thông, Địch Minh Huy ngã ở đỉnh núi gập ghềnh trên mặt đất, vũng máu từ đầu bộ lữa mỡ, mà cặp mắt con ngươi bắt đầu làm chuyển, dần dần thành một cục thi thể. Lô Thỉ Vũ đỡ Trúng Thương Cố Tuấn, vị mặn tanh máu tươi văng đến mặt nàng lên, nàng cả người phát cương lạnh run. Nàng thấy thông ra, đạn tích môn bọn họ mất khống chế gặp rét, nhưng nàng không nghe được. Nàng thật chặt bắt Cố Tuấn cánh tay, nhưng không bắt được trôi qua đi vị mặn, dao giải phẫu cảm giác vậy rất nhanh không có, đổi được một phiến chỗ trống, hắn mất đi khí lực, hắn đang chảy máu, thật là nhiều máu. Lục Vũ, cầm hắn để xuống đất. Đàn thúc, Vương Nhược Hương và thái tử Hiên cũng xông lên, cấp cứu, cấp cứu. Não bộ chúng đạn, không nhất định liền sẽ chết, chỉ cần não liền không hư hại, sẽ trả không định số. Thông gia lão đạo muốn rơi xuống, hướng chỉ huy trung tâm bên kia nổi điên gầm ghét, Địch Minh Huy làm sao có thể mang súng, là ai cho hắn súng, là ai xuống mệnh lệnh này. Đặng Tích Mân đã là nước mắt rơi đầy mặt. Nhưng đối với Ngô Thị Vũ, hết thảy thanh âm đều giống như ở đi xa, nàng rất ngồi dưới đất. Cố Tuấn thân thể do đạn thúc, thái tử hiên đỡ bổng xuống, lập tức làm lên tim phổi hồi phục phục thuật, Vương Nhược Hương ở bên cạnh bắt tay cầm máu, dùng tùy thân chữa bệnh bao cầm máu miên cùng vài xô nhét vào Cố Tuấn vậy máu chảy như chú bên phải trán và hốc mắt trái hai cái đánh tổn thương không khoang bên trong đi. không khoang vượt qua 10 cm. Tổn thương được quá nặng, quá nặng. Vương Nhật Hương tay hơi run rẩy, khiến cho kinh lực vài xô, nhưng cơ hồ vẫn bị mảnh liệt máu tươi đỉnh đỉnh ra, mang bệ tan cảnh náo tổ trước, mang huyết thành. Rất nhanh, ở lại ngắm cảnh sàn bên kia chữa bệnh đội chạy như bay đi lên, cũng có cứu viện máy bay trực thăng đang lái tới gần đỉnh núi. Chỉ là dần dần, trên đỉnh núi mọi người vẫn là rơi vào yên tĩnh. Tim đập đã ngừng, hô hấp vậy đã ngừng, còn hoàn hảo mắt phải con người đã tàn lớn, toàn thân bề mặt một phiến lạnh như băng, không phản ứng chút nào. Lỗ náo nghiêm trọng phá hoại tính tổn thương, lớn diện tích ra máu, cỡ giật thở, hết mổ cũng lại không có dụng. Gió lạnh lay động bóng cây, trên đỉnh núi mỗi một người cũng không thể không đối mặt một sự thật như vậy. Cố Tuấn, chết. Ô trầm bầu trời lại có nước mưa bay xuống, tràn vào đổi mưa lớn, cầm máu tươi từ đỉnh núi mặt đất sông lên đi, từ sơn giai dòng nước chảy xuống. Thủy vong, thủy vong, thủy vong. Người phàm đều có vừa chết. Thủy vong, thủy vong, thủy vong. Có người chết tại Tà Ác, có người chết tại Hiền Lảnh. Nguyên Thủy Văn Minh thành trưởng ký này nhẹ Nguyên Thủy Vạn Mỹ nợt thần ở trọng kích một chương 621, không gặp dị thường kết cấu, đây là một cái rộng rãi mổ xẻ phòng, đèn dùng cho việc giải phẫu sáng cầm nơi này chiếu được sáng rực, nhưng chiếu không đi phần kia giá z. Trung gian bàn giải phẫu lên, để một cái cao lớn phái nam thi thể, máu tươi đã sớm độc lại, da thịt vậy mất đi có dãn, chỉ bất quá bởi vì ngâm lên phọ mạ liễn và ướp lạnh mới không có mục nát. Ban giải phẫu bên mổ xẻ nhân viên đã đem thi thể xương sọ đỉnh sấy cắt ra cơ trừ, vậy mở ra cứng rắn nấu màng, đang tiến hành lấy não. Trên này mộ xẻ đoàn đội do trời cơ hội cục trụ sở chính thành lập và chỉ huy điều động, tập hợp trước mộ xẻ học, bệnh lý học, tinh thần học, chú thuật cùng hơn phương diện tinh anh nhân viên. Lấy thiên cơ nhân viên làm chủ, cũng có tương đương một phần là huyền bí cục sai phái nhân viên, nhất là chú thuật phương diện, bây giờ thiên cơ cục không được không làm như vậy. Phong bộ thiến là nơi này chú thuật đội đội trưởng, mang các bộ hạ theo dõi dị thường lực lượng chập chờn, hướng đối có thể xuất hiện đột phát tình trạng. Vất quá từ giải phẫu ra mới đến hiện tại, còn không có xảy ra chuyện gì, trừ mọi người áp lực đều rất lớn, hết thảy bình tĩnh. Hà Phi Lăng đang bị ngưng chức điều tra. Sửa đổi người tiểu đội 15 vị nhân viên toàn bộ đều đang bị ngưng chức điều tra. Bọn họ tâm trạng đặc biệt thấp, nếu muốn tránh phát sinh tiến một bước tội tệ của diện, Thiên Huyền hai ván cũng được cẩn thận thu thập cái này cục diện rối rắm. Ngày hôm qua, phùng đội tiến đi thăm qua Hà Phi Lăng, sự việc đã qua một bề lễ, Hà Phi Lăng vẫn lại nay khó khăn làm. Vô luận như thế nào, thành hữu phụ trách vậy thiên nhiệm vụ cơ động đặc hiện đội đội trưởng, hắn lại không có nhận ra được địch minh huy dị thưởng, cũng không có kịp thời bảo vệ tốt nhiệm vụ mục tiêu, không thể nghi ngờ là nghiêm trọng không làm tròn bổn phận. Thứ nhất xuống không phải vết thương chí mạng. Hà Phi Lăng nói, Đây là mổ xẻ chức nhân viên nghiệm thi bước đầu kiểm nghiệm xác kết quả, là thứ hai xuống. Nếu như lúc ấy ta phản ứng có thể lại nhanh một chút, coi như sớm nửa giây cầm cố đội trưởng đẩy ra, liền có thể có thể không là hiện ở cái kết quả này. Hà Phi lang tinh thần vết thương, còn có thể trị. Nhưng là Cố Tuấn, đã là bản giải phẫu lên thi thể. Phong bộ tiến lại lặng lẽ thở một hơi, hốc mắt đã sớm hơi đỏ lên, vừa là Cố Tuấn khổ sở, lại nghĩ tới Vũ Trì. Bọn họ nếu như sẽ hơn cân nhắc cho mình một chút, cũng không biết giống như bây giờ đi. Có thể ngày hôm nay lại sẽ có một tràng đơn giản tiệc tụ, mọi người cầm rượu nói vui mừng. Mọi vẻ phòng bên trong bình tĩnh, nhưng bên ngoài động đất một tuần lễ, từng trận dư âm còn đang kích động. Phương Bộ Thiến đối với lần này không đặc biệt rõ ràng, nàng không phải trời cơ hội của người, hơn nữa phụ thông thiên cơ nhân viên cũng sẽ không rõ ràng. Chuyện này chưa công bố, biết hay không công bố, sẽ làm sao công bố đều là cái nghi vấn. Nhưng nàng ít nhiều biết một chút, Thiên Cơ chú thuật bộ đại động đảng, thông qua tức giận yêu cầu cao tầng điều tra kỹ, thậm chí có thể liên quan đến cao tầng bản thân, địch minh huy rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ám sát hoàn toàn là chính hắn chủ ý, hay là bị người sai khiến? Thiên Cơ cục có phải hay không bị các thế lực ngầm thầm đấu? Những thứ này cũng đang điều tra. Nàng cũng biết, Ngô Tử Vũ đã tích mẫn cùng cố tuấn bạn thân được can bài nghỉ phép, tất cả có tâm lý khai thông. Những cái kia bác sĩ tâm lý thật có thể bình phục bọn họ tâm chẳng sao? Không người nào có thể chân chính rõ ràng bọn họ cảm thụ, cho dù vùng bộ thiến mình vậy trải qua hơn nữa vẫn chưa ra khỏi thạch lâm loại đau khổ này, nàng nhưng cũng sẽ không hoàn toàn rõ ràng. Nàng chỉ biết là khổ sở, thống khổ, bị thương, không tâm lỏng, hối hận. Những thứ này tâm trạng cũng sẽ xem bóng dáng như nhau đi theo bọn họ. Tiểu náu Mạc phụ duyên đã cắt ra, không gặp dị thường. Mổ xẻ nhân viên tiếng báo cáo lại vang lên, giống như là mổ xẻ dao vậy lạnh như băng lưới dao. Những người này không để cho mình lâm vào cái gì tâm trạng bên trong đi, vỏ mạc bản giải phẫu lên lại ai, vỏ mạc bên ngoài phát sinh gió lốc gì, đối với bọn họ chi này đoàn đội, đây là một lần nghiêm túc mổ xẻ, một cái khoa học nghiên cứu. Toàn bộ đã giải phẫu trình sẽ bị nhiều giám thị máy thu hình vô xuống tới, những hình ảnh này sẽ trở thành là cực kỳ bí mật hồ sơ, nhưng cũng có thể sẽ là hậu nhân quý giá tư liệu. Cố Tuấn thi thể nên xử lý như thế nào có đưa tới một tràng rõ báo, cuối cùng là chủ trương mổ xẻ nghiên cứu thành em thắng được. Xem có không có gì đặc biệt kết cấu, có thể hay không tìm được vật gì có giá trị, có thể hay không làm rõ ràng Cố Tuấn như vậy đặc biệt nguyên nhân. Đây là cô Tuấn cuối cùng có thể làm ra công hiến. Đã cắt tới nhiếp cốt nham bộ lên duyên sau bộ gần đất trạng hốc đánh chỗ, không gặp dị thường. Phương đội Tiễn nghe lại than một tiếng, tim phát chặt, rất khó chịu, nàng có thể đánh giá cao mình tâm lý thừa đè năng lực, nhiệm vụ này không muốn như vậy dễ dàng. Nhưng nàng phải chống, nàng biết mình không chỉ là đại biểu mình đứng ở chỗ này, còn đại biểu Lô Thỉ Vũ bọn họ. Nàng la bọn họ hiện tại còn sẽ tin tưởng người. Mỗi xẻ đoàn đội không để cho Cố Tuấn thân hữu tham dự, một cái cũng không có, bọn họ không thích hợp tiến vào nơi này. Nhất là Lãng Lô Thỉ Vũ. Nơi này đối với Hà Vũ, chính là địa ngục đi. Ở vũ đội trưởng mới vừa chết, Khó chịu đựng nhất đoạn cuộc sống kia, phùng đội tiến không thiếu đạt được Ngô Thị Vũ Khang vui triều cố, cho nên vô luận khó khăn bao nhiêu bị, người vậy muốn nhìn cho thật kỹ, quay đầu nói cho Ngô Thị Vũ đã giải phẫu chỉnh thời điểm, bảo đảm mình là nói thật, bảo đảm Cố Tuấn thi thể thật không có bị khinh nhẫn. Đinh đang một chút tiếng vang giòn giã, lại một khối đánh phiến bị mổ xẻ nhân viên dùng mổ xẻ niếp lấy ra, thả đến bên cạnh dụng cụ xe lắp đạn mảnh thép không gì trên mâm. Cái đó trên mâm, đã dậm dặm chẳng trị độ đầy hình dáng không đồng nhất đánh phiến, còn có dính liền mang ra bể tan tành não tổ chức. Thứ 41 khối đánh phiến. Cái đó giải phẫu người đàn ông trung niên thanh âm trầm buồn nói, hắn kêu Tiêu Huệ Văn, là thiên cơ cục phương diện chuyên gia giải phẫu. Phong Bộ Thiên biết Tiêu Huệ Văn và Cố Tuấn biết, đang giải phẫu dị loại sinh vật trong công tác từng có rất nhiều hợp tác trao đổi. Não liền vết đứt, toàn não đã không cách nào thành hình lại ra. Ba xoa thần kinh bình thường. Mở ra thần kinh bình thường. Mặt thần kinh bình thường. Không gặp dị thường kết cấu. Bên trái, bên phải chưa thần kinh theo thứ tự hoàn thành cắt đứt. Xương sống tủy hoàn thành cắt đứt, hai bên truy động mạch hoàn thành cắt đứt. Không gặp dị thường. Một đám mổ xẻ nhân viên từng bước từng bước làm việc, đang hoàn thành những thứ này trình tự sau đó, Một vị mổ xẻ nhân viên hai tay chậm rãi cầm thi thể đầu trong tương lai lui đi, do Tiêu Huệ Văn nhẹ nhàng lấy ra kéo dài tủy và tiểu não, một lớn đống bị xuất huyết não ngâm dính vào màu máu nâu tổ trước, bị lấy ra thả vào một cái khắc đồ đượn trên khay. Tiếp theo, vậy tả tươi mỗi cái hốc khu vực cũng bị một chút xíu, từng cục rời ra mặt lô. Đối với cô tuấn đại não nghiên cứu là trọng yếu nhất, nghiên cứu không chỉ là đang giải phẫu bên trong phòng tiến hành, còn biết làm tất cả loại thái mỏng, tất cả loại nặng tác phẩm, tất cả loại kiểm tra. Đến cuối cùng, cái đó không có đỉnh sây, bên phải ngách vôix một khối, tạ mục không tàn phá xương sọ bên trong, trừ lưu lại một ít vết máu. đã đổi rồi danh trắng. Tiêu Huệ Văn nhìn có chút nghẹn nào, sự việc không nên là như vậy. Bởi vì tiếp theo còn muốn tiến hành bộ mặt mổ xẻ, thi thể gương mặt không có bị đậy lại vô quần vải, con mắt trái đã lại nữa, mà vậy chỉ mắt phải cầu thành một phiến vẫn đủ. Bộ mặt ra những cái kia nhàn nhạt, nhạt vết thương, nói ra cổ thi thể này đã từng bị những vết thương tiên đạo. Đô thị cực phẩm ý chí tiên đạo thì cục phạm mì sen, 1 chương 622, tâm lý dạy kèm. Chớ cùng ta nói Hàm Tuấn nhất định chẳng ngờ ta làm sao như thế nào, Hàm Tuấn nhất định hi vọng làm sao như thế nào, các ngươi cũng không phải là hắn, làm sao biết hắn muốn thế nào đâu. Chưa chỉ tâm lý, tâm lý dạy kèm. tâm lý quá nhiều. Đối với Ngô Thị Vũ, hết thảy không có hiệu quả. Nàng ở trong chuyện này có mình ý tưởng, kiên định ý tưởng, so nhất định phải ở 40 tuổi trước về hưu còn bền hơn định. Mặc dù Hàm Tuấn lúc này là chết hẳn, nhưng khẳng định còn có để cho hắn sống lại phương pháp. Đây là đang chủ yếu thuật bộ tâm lý cao ốc một cái tâm lý phòng trị liệu bên trong, Ngô Thị Vũ nằm ở chữa trị trên ghế, hướng cho nàng làm trị liệu lương giai huệ nói, "Lương tỷ, ngươi muốn à? Hàm Tuấn trước chết qua mấy lần. Làm sao cũng có 2 3 lần đi, cuối cùng còn không phải là vui sướng, dừng lại ăn mấy chén cơm." Lương giai huệ trung tâm là Đông Châu tiên cơ cục y học bộ. sau đó gia nhập chú thuật bộ, trở thành tâm lý tổ một thành viên. Nang La Liên Cố Tuấn cũng sẽ tin S trị giá kiểm định sư, chữa trị tâm lý sư là thông gia, trầm tiến sĩ cái trận này do người mình. Vì vậy mặc dù sự việc vẫn là cao độ giữ bí mật trạng thái, cho dù chú thuật bộ bên trong cũng không là mỗi người đều biết, nhưng Lương tỷ là không nhiều biết chữa trị tâm lý sư một trong. Chữa trị tâm lý sư nếu như không biết tình huống, công việc kia liền không cách nào khai triển. Thông gia chịu vào trụ sở chính bên kia áp lực, để cho cũng không ai phải đi phiền Lô thị Vũ, chỉ an bài Lương tỷ theo nàng nói. Chính mắt thấy nơi yêu người như vậy chết đi. mà mình ngay ở bên cạnh không thể ra sức, đây là một lần đủ để làm người ta tinh thần hỏng mất trọng đại vết thương. Lô thị Vũ từ trước đến giờ không cùng người thường, nàng không có khóc lóc, cũng không có nổi điên, buồn bực mấy ngày sau, nhưng liền dần dần lên tinh thần, quyết định chủ ý. Như vậy một mặt là tốt, nhưng mặt khác lương tỷ vậy rất lo lắng đây là một loại đối với thực tế tránh, vết thương không phải tốt lắm, chỉ là bưng bít đứng lên không để ý tới nó, có thể nó vẫn là ở thối giữa, ở sinh ngủ. Đến sau này một ngày nào đó, đột nhiên đau triệt cánh cửa lòng, lại cũng không cách nào chữa trị. Lục Vũ, a tuấn tình huống lần này, theo trước khi không quá giống nhau. Lương tỷ viện chuyển nói: Có chút hư vô mộng đẹp không thể một chút đâm phá. Nghiêm chỉnh mà nói, Cố Tuấn cũng chưa chết qua mấy lần, mà là trọng thương mất tích một lần, trọng thương cấp cứu một lần trở về, còn khác biệt mất tích và bị thương. Mà hiện lần này, đã là tuyên bố chết ngày thứ 10, đối với hắn thi thể khai triển mộ sẽ vậy đến ngày thứ 3. Đầu óc hắn bị phẫu ra, thay một ít tiêu bản, tim hắn cũng bị phẫu ra, cũng được tiêu bản, hắn vậy đôi đang giải phẫu, giải phẫu cũng để cho người ta gọi là kỳ tay, cũng bị mổ ra bất tiện, hiện ra xương. Cố Tuấn chết, đích thực là chết. Lương tỷ nhiệm vụ chính là để cho Ngô Thị Vũ tự tự tiếp nhận sự thần này. Chỉ có như vậy Người sống mới có thể thật tốt cuộc sống. Tình huống là có chút không cùng. Lô thị Vũ hai tròng mắt thẳng trừng, trừng nhìn chằm nhà, cho nên sẽ tương đối khó khăn, được Hoa rất thời gian giải, ta đã làm xong phải đến 43 tuổi mới có thể về hưu chuẩn bị. Kế tiếp 3 năm, ta khắc cái gì cũng không làm, liền bận bịu cứu về Hàm Tuấn. 3 năm sau đó muốn không muốn lại kéo dài về hưu, đến lúc đó hơn nữa. Dù sao chuyện này ta là sẽ không tùy duyên. Lô thị Vũ là khó khăn nhất dạy kèm cái đó, Lương thị đã sớm rõ ràng điểm này. Lương thị cũng phụ trách đối hắn hắn mấy người tâm lý công tác. Đặng Tích Mân giống vậy khó khăn dạy kèm. Vậy hết sức kiên quyết nói lên sẽ không lại là trời cơ hội cục giúp sức, yêu cầu cầm nàng trao đổi đến huyền bí thế giới bên kia đi. Không 뜻, Mạc Thanh mấy người cũng là như vậy, bọn họ sâu yêu thiên cơ thế giới, chỉ bất quá đã không cách nào lưu lại ở thiên cơ cục, lẫn nhau bây giờ đã mất tín nhiệm, làm sao có thể đợi tiếp đâu. Nếu thiên cơ thế giới có nhu cầu bọn họ thời khắc nguy cấp, bọn họ còn sẽ theo huyền bí nhân viên trở về, nhưng hiện tại chỉ muốn rời đi. Thái Tử Hiên, Vương Ngự Hương, còn có Đạt Phúc, Lâu Tiểu Ninh các người, còn nghe thông gia an bài. Có thể bọn họ mỗi một cái đều yêu cầu cho Cô Tuấn một cái công đạo, hy vọng cho bọn họ một câu trả lời hợp lý. Thông gia tiếp nhận áp lực cùng thống khổ không thể so với người khác thiếu, nhưng lựa chọn đảm nhận, mà không phải là bình vỡ không cần giữ gìn. Nhưng mà rất nhiều chuyện không phải do thông gia định đoạt, nếu không tình hình cũng sẽ không diễn biến thành như bây giờ. Thông gia hết lớn như vậy khí lực, chỉ có thể tranh thủ được không để cho Cố Tuấn Yên lặng im lặng đổi là mất tích chẳng thái. Tổ chức đêm sẽ là Cố Tuấn an bài một tràng tang lễ đàng hoàng, vẫn lấy anh hùng quy cách hạ táng đến Thiên Cơ Lăng Viên, liền ở cách tiết phách nghĩa địa vị trí không xa. Nhưng Cố Tuấn nguyên nhân cái chết đúng là não liền khối u. Cố Tuấn quả thật đã từng bị mắc não liền khối u, nhưng mà rất lâu trước liền thần kỳ bình phục. Nhưng mà chết tại đồng Liêu giám sát Cứ việc vị kia đồng liêu là bởi vì là tinh thần tan vỡ đưa đến cảm xúc mạnh mẽ với người, vậy cũng vẫn là quá đả kích tinh thần, quá làm tổ chức khó chịu. Cố Tuấn chết, tạm thời sẽ không hướng ngoại giới dân chúng công bố, nội bộ cũng không làm tuyên truyền. Công quan bộ bên kia đem sẽ sứ người này, cái ký hiệu này từ từ loang ra công chúng tầm mắt, dẫn dắt công chúng đi quên mất hắn, vậy dẫn dắt công chúng bên trong tim yếu hóa đối với Cố Tuấn sùng bái và lệ thuộc vào, lại nữa tuyên truyền giảm giải chiến công của hắn và năng lực, nói hắn là người bình thường. Như vậy thời gian một dài, công chúng đổi được không lại ở Cố Tuấn cái ký hiệu này, mới lại hờ hợt tuyên bố hắn tin chết, hay hoặc là vĩnh viễn không hết dương. Những thứ này đều là thông gia nói cho Lương tỷ, để cho nàng dùng thích hợp phương thức để cho mọi người tiêu hóa. Chuyện này đối với A Tuấn không công bình, một chút cũng không công bình. Lương tỷ theo nô thì Vũ giọng ôn tồn vừa nói, không người có thể yêu cầu các ngươi tiếp nhận cái gì ăn bày, nhưng cái thế giới này rất phức tạp, sinh hoạt rất phức tạp. Chúng ta đều có thân bất do kỷ thời điểm, thông gia vậy không dễ dàng. Ta không trách thông gia. Nô tỷ Vũ nô lên bà bay, ta biết, Cẩm Hàm Tuấn cũng khó ngã nhưng vấn đề kia chính ở chỗ này, sẽ không bởi vì Hàm Tuấn chết sẽ không có, thông gia vậy không có biện pháp. Tang lễ, nguyên nhân cái chết những thứ này tùy duyên đi. Dù sao Hàn Tuấn lại sẽ sống lại. Lương tỷ, ta bỏ mặc người khác, chuyện này chính ta làm một mình. Lương tỷ lại muốn nói gì, nhưng Ngô thị Vũ gọi lại, "Ngươi trước hết nghe ta nói, có chút tin tức bởi vì quyền hạn cái gì, ta không có nói cho ngươi, hơn nữa những chuyện kia thật khó khăn nói. Tóm lại cái thế giới này cái gì cũng có có thể, thời không đều có thể vượt qua, thế giới có thể trọng hợp, ta có thể biến thành một cái mèo, Hàn vấn sống lại có cái gì không thể." Nàng rất có lòng tin mông lên một cái tay chỉ, phát hiện ở đây, ta đã muốn gọi một cái biện pháp. Đầu tiên, ta chạy đến Hắc Sơn Dương Tử cung bên trong đi. Dùng hàm Tuấn giở nợ a sao chép một cái trống rỗng thân thể đi ra, hắn thi thể ta là không có, nhưng tóc hắn ta còn nhiều mà. Sau đó, ta mang cái này trống rỗng thân thể, lại đi huyền bí thế giới, chạy đến thành phố Penna cổ tu đi, lợi dụng y tư kỹ thuật của người, ngay tại thôi Minh Huy đánh ra phát đạn thứ nhất thời điểm, ta cầm hàm tuấn ý tức trao đổi trống rỗng trên thân thể, sau đó sẽ cũng không đổi trở về. Lô Thỉ Vũ suy nghĩ không khỏi gật đầu một cái, giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ đối với mình tán thưởng. Như vậy hàm tuấn vừa là chết, nhưng hắn lại sẽ sống lại, không có thời không đổi bản về, còn đổi mới một cái thân thể. Nếu như hắn cảm thấy thân thể mới không thế nào vừa người, Vậy ta liền đem hắn tay trái ngón tay út mạ tiết chém, cho hắn bên phải trán mở động, cho hắn mặt hoa hoa một chút, hoàn mỹ. Lúc Vũ. Lâm thị phát hiện mình không lời có thể nói. Đại đường hảo tướng công đại đủ ẩu ngụ tuần sư, chương 623, quà đen. Lúc Vũ thật không tới sao? Nàng ở lăng viên bên ngoài, do nàng đi. Hối minh dưới bầu trời trước nhỏ Vũ, ở thành phố đại hoa ngoại ô thiên cơ lăng viên, hôm nay là cố tuấn tang lễ cử hành của sống. Nói là anh hùng quý cách, nhưng vừa không có gì tuyên truyền, liền nhân viên nội bộ cũng không có phổ biến được biết cái này tin chết, tham dự tang lễ nhân viên vậy rất ít, đều là Cố Tuấn nơi biết, quen thuộc cấp trên và đồng liêu. Đông Châu Thiên Cơ cục bên kia phái tới đã về Hưu tần lão tới đại biểu tham dự, chính là vị cụ già này cầm Cố Tuấn mang nhập Thiên Cơ cục. Cố Tuấn, bởi vì não liền khối u, sinh mạng kết thúc tại 23 tuổi. Thiên Cơ lăng viên nơi này lâu dài có nghiêm mật trong trừng, còn có lấy cũ ẩn đá xây sòng chấn phong cùng hệ thống theo dõi, đệ ngựa bị tà tín đồ và hắc ám sinh vật phá hoại nơi này. mà ở Cố Tuấn nghĩa địa địa trung quanh, còn thiết lập có chuyên môn máy thu hình tiến hành quản chế có thể phát sinh khác dị tình hình. Lúc này, dòng lạnh nước mưa cầm lăng viền cây cối ướt, cũng đem tham dự tang lễ mọi người trên mình trang trọng quần áo đen phục dần dần lâm thấu. Thông ra, Trầm Tiến sĩ, Diêu Thế niên cùng Cố Tuấn cấp trên cũ mỗi người cầm xẻng, đi sắp táng hạ quan tại gỗ mộ vị, một cái xẻn một cái xẻn đào đất trước đất bùn. Trước mặt một khối cẩm thạch mộ bia đã đứng lên, trên mộ bia tấm ảnh, trẻ tuổi anh Tuấn. Xảy ra chuyện đến nay qua dòng dã một tháng, mặt của mọi người cho lên vẫn tràn đầy khó tả không cam lòng, đau thương cùng nặng nề. Phía trên đối với chuyện này, kết quả điều tra là Địch Minh Huy toàn trách. Địch Minh Huy bởi vì phụ trách đối với Cố Tuấn lần đó toàn diện giám khảo bên trong gặp phải Cố Tuấn chu thuật đánh vào mà đưa đến tinh thần tâm nữa, nhưng thật bất hạnh một điểm này không có bị những người khác phát hiện, mà Địch Minh Huy chuyên tâm chuẩn bị hành động ám sát, xẻ ra chuyện cùng ngày mang theo súng lục cũng trốn khỏi kiểm tra. Bởi vì cái này kết cục thảm hại, bị truy cứu trách nhiệm đổ thừa người không thiếu, nhưng Cố Tuấn không được cái gì công đạo. Ngày hôm nay tang lễ này đã là được không dễ. Thông qua bọn họ có thể, có hận, có đau, nhưng chỉ có thể làm đến bước này, nếu không chỉ sẽ sứ thiên cơ cục rơi vào nội loạn. Sau đó rất nhanh bọn họ cũng sẽ bị giải quyết. Đến lúc đó, cục diện chỉ sẽ hơn nữa tồi tệ. Huống chi, là địch minh huy toàn trách vẫn là có những người khác tham dự sai khiến, chân tướng như thế nào, liền bọn họ cũng không xác thực định. Bên kia cách đó không xa, Lạng Tích Mân, Khổng Tước, Mạc Thành, Kim Cột các người đều ở đây, vô luận chân tướng như thế nào, sau ngày hôm nay bọn họ đem đi ẩn bí thế giới. Mã Thái Tử Hiên, Vương Lương, Đản Túc, Lâu Tiểu Linh, bọn họ đều là Đông Châu Thiên Cơ cục đi ra ngoài, cũng đối với Tần Lao hết sức kính trọng. Tần Lao khuyên giải an ủi bọn họ một phen. Thật ra thì vẫn là những đạo lý lớn kia, nhưng lại là nói thật, Cố Tuấn đột nhiên qua đời là há cám lực lượng thừa cơ mà vào cơ hội, cái thế giới này cần phải có người cố thủ. Rất khó, nhưng nhất định phải có người đi làm, đúng như Cố Tuấn khi còn sống như vậy kiên trì. Vũ hạ được càng ngày càng lớn, đánh vào người trên mình, lạnh được tấu xương. Đao tốt mộ cái hố sau đó, thông ra, diêu thế niên bọn họ, còn có tuổi trẻ lực tráng thái tử hiên, mặc thanh bọn họ, cùng đi cầm thả ở bên cạnh bộ kia gỗ lim quan tài nâng lên thả vào mộ trong hố mà đi. Quan tài gỗ sức nặng đè ở trên tay bọn họ, có thiên quân sức nặng, nhưng cũng là cái này một bộ quan tài Thật giống như nhẹ như không, có vật gì. Trong quan tài trên thực tế trống rỗng, không có Cố Tuấn hài cốt. Hắn gì thể một phần chia đã thành tiêu bản, những thứ khác đem tiến hành hóa táng, bất quá cho cốt sẽ không để ở nơi này, để tránh bị tà tổ chức trộm cướp. Mà những cái kia cạ lộp mộ xẻ dụng cụ, đó không thể nghi ngờ là Cố Tuấn khắc một loại bộ phận, cũng không sẽ chôn nhập đất này, đối với những cái kia dụng cụ còn phải nghiên cứu, còn muốn sử dụng. Trong quan tài chỉ có Cố Tuấn khi còn sống một bộ mặc cũ áo khoác dài màu trắng mà thôi. Cố Tuấn mặc dù có như vậy như vậy thân phận và gọi, hắn ở trên trời cơ hội cục hồ sơ thân phận là bác sĩ, hắn vậy một mực như vậy nhìn mình, quá bận rộn chữa bệnh tứ người. Hiện tại vẫn là buổi sáng, sắp trời nhưng càng phát ra bị mây đen che dấu, bắt đầu có trầm thấp tiếng sấm ầm vang lên, từng trận để cho mọi người tim rung động. Bọn họ cầm quan tài sắp đặt vào một cái hố sau đó, lại một cái xẻn cái xẻn cầm đất bùn bổ xung trở về, thẳng đến đất bùn đắp lên qua tài, san bằng mộ cái hố. Sau đó mọi người lại dâng lên mấy thục đơn giản hoa tươi, phô trương rọ hoa, đoạn mang, khoác liên cùng cũng không có dùng, cái này vừa vặn là đối với Cố Tuấn tôn trọng. Hoàn thành hạ táng sau đó, mọi người xếp hàng đứng ở phần mộ trước mặt, nhìn trên mộ bia vậy mở ra tấm ảnh, tiến hành mặc niệm. Tiến tính 3 phút sau đó, bọn họ sẽ đi ba túy người lễ, đến lúc này tựa hồ mới có tựa hồ chân chính xác định được, đỏ lên ánh mắt, rơi xuống nước mắt. Gió ở Gaet, vũ ở mưa lớn, nước mưa cọ rửa bọn họ gương mặt. A Tuấn, tiếp theo là thông gia đại biểu mọi người nói tang từ, nhưng mà người biết rõ tình hình biết người chết chân chính nguyên nhân cái chết, nếu như liền chân chính nguyên nhân cái chết đều không thể nói, tang từ lại có cái gì tốt nói đâu. Vì vậy thông gia nói được đơn giản, ngươi không ở, chúng ta sẽ tiếp tục hết sức cầm sự việc làm xong. Bên ngoài vạc ngoại địch, bên trong vạc bên trong địch. Dứt lời tăng tử, thông ra lại hướng mọi người nói câu, các ngươi có cái gì muốn theo hắn nói, nói đi. Liền rơi vào yên lặng. Cố Tiến Sinh, mặt đất thành đứa nhỏ sẽ không bỏ rơi. Không tức nói, "Mạt Thanh, kim cột các người chậm chậm ngẩng đầu, mà cắt đỡ dịn bọn họ vậy cho đồng ý." Thái tử Hiên lẩm bẩm nói, "Từ có súng tháo, hèn hạ hèn nhát cũng có thể giết chết dũng cảm anh hùng." Bên cạnh Vương Nhược Hương nghe được, nếu như là Cố Tuấn nghe được, khẳng định sẽ như vậy hỏi một câu đi, nàng hỏi, "Sả cái rở giờ." Đường Cách Kha Đức. Thái tử Hiên tở dài nói, Lâu Tiểu Ninh có một cổ khó chịu không xả ra, ngày thường gần đây hoạt bát đạn thuốc đang liền liền mẹ nào, ngược lại là ngày thường không có lời gì đặng tích mân giúp hắn nói, "A Tuấn, cảm ơn ngươi khoảng thời gian này chiếu cố, hy vọng có một ngày còn có thể tạm biệt. Bất kể là ở nhân gian, vẫn là địa ngục." "Này, không thể là tiên đường sao?" Lâu Tiểu Ninh hỏi. "Ta không tin có cửa đường." Đặng tích mân nói. Bên kia tần giáo sư nghe vậy, thở dài một cái, tóc bạc phơ càng lộ vẻ tàn lui. Bọn họ ở trước mộ đợi tốt một hồi, ở nơi này phần lưu luyến không thôi cùng đau thương dưới, từ từ rời đi. Mưa rơi không gặp yếu bớt, ngược lại hơn nữa phiêu hắt, chỉ có làm kia chớp nhanh qua, đen nhánh bầu trời mới có như vậy một đạo trong nháy mắt khiếp người sáng ngời, rồi sau đó là sầm sét. Chỗ này trước phần mộ mặt tinh không bao lâu, Lô thị Vũ vẫn phải tới, nàng ăn mặc một bộ thường ngày đồ dạo phố. Cho dù đứng ở hắn trước mộ, nhìn trên mộ bia hắn tấm ảnh, nàng cũng không cảm giác được Hàm Tuấn đã chết, chỉ là làm định dùng tâm linh nói chuyện điện thoại đi kêu gọi hắn tiếp xúc hắn, như vậy lạnh như băng, trống không cảm giác nhưng nói cho nàng, hắn không có ở đây. Kể từ sau ngày đó, sẽ có cái đó hoàn toàn cắt ra. Hàm Tuấn à, đến ngươi sống lại trước đoạn thời gian này Ngươi hẳn vẫn là coi là lạ lạ chết đi, cho nên ta tới xem xem. Chính là muốn nói cho ngươi, ta sẽ không bỏ mà ngươi, dấu sao muốn tìm một cái khác để cho ta như thế thích người thật đúng là khó khăn, có vậy thời gian còn không bằng nghĩ biện pháp sống lại ngươi, cứ quyết định như vậy. Nô thị Vũ dừng chân nhìn hồi lâu, mới xoay người rời đi. Nàng hai tay che bưng bít đỉnh đầu, đánh lạnh run run bóng người, dần dần biến mất ở lớn vũ trong đó. Trừ tiếng sấm tiếng mưa rơi, nghĩa địa yên tĩnh lại, mây đen vẫn chất đống, mưa gió mông lung tiến địa, vậy mông lung quản chế mấy thu hình. Nước mưa đánh vào trên mộ địa, đánh vào vậy mở ra người tuổi trẻ trong hình, rơi xuống đất, cỏ giữa đất bùn. tích lục lục. Ầm, lại có một tiếng sấm rền vang lên. Đã biến mất kia chớp ngắn ngủi chiếu sáng nghĩa địa một chút khát thượng, mới vừa bị bổ sung thật đất bụin tựa như ở hơi giãn ra, có bóng mờ trên mặt đất ngưng tụ. Vậy hình như là một đạo hình người bóng người, tựa như thật như ảo, thoáng qua sát na rõ ràng, bóng người khoác một cái áo khoác trắng, đầu đội chiếc mũ dịch bác sĩ miệng che mặt nạ. Làm tiếng sấm rơi xuống, bỗng nhiên một chút, bóng mờ ngưng tụ thành một con chim loại từ mặt đất bay ra, hai móng rơi vào mộ bia phía trên đứng yên. Đó là một cái toàn thân lông đen nhánh quả đen, miệng chim nhọn dài cho đen, một đôi mắt bên trong vậy che ú ám màu sắc, chuyển xem bây giờ vừa tựa như có kiểu khắc thần thái. Nó ở trên mộ bia đứng mà hồi, lại đột nhiên phách động cánh, bay về phía điện Thiểm Lôi Minh, gió lớn sậu vũ đổ trời, đi xa, rồi đi nghĩa trang. Nước mưa phiêu đánh xuống, trên mộ bia vậy mở ra người tuổi trẻ tấm ảnh vẫn như cũ. Vậy Vĩnh Viễn An nghỉ cũng không phải là người chết, ở quỷ quỷ mai mai bên trong liền tự văng vậy sẽ chôn bụi. Tôn Dịch Địch như sinh ôn đi, đi chi gìn, một chương 624, tiến hành tính bắt thịt cốt hóa chứng. Thành phố Đại Hoa Các Khang Cổng bệnh viện trấn tổng hợp cao ốc, lầu 5 cốt ngoại khoa phòng chờ khám, từng hàng hậu trên ghế chuẩn bệnh ngồi đầy chờ đợi xem chẩn người bệnh cùng thân nhân. Trong bọn họ có người ngồi xe lăn. có người chống cây nạng, cái này ở cốt ngoại khoa đều là trạng thái bình thường, còn có một cái chờ lâu đại thúc dựa vào cái ghế ngủ được thằng ấy. Chu Hạo Duệ ngồi ở trong đó một hàng một vị trí lên, đè trên tay điện thoại di động, luôn luôn ngẩng đầu đi xem xem trên tường khối kia xếp hàng kêu số điện tử màn ảnh, ngoo đến phía hắn. Hắn sờ một cái xương cổ, có chút hơi đau nhói, đau được tim vậy nếu sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Chu Hạo Duệ năm nay 20 tuổi, không là người bản xứ, là vùng khác tới Đại Hoa đi học, ở lớn Hoa đại học lý công độc hóa học chuyên nghiệp. Đại Hoa công nghệ là một gian phổ thông hai bản, đúng như hắn là cái thông thường nam sinh. đã từng một lòng muốn đi vào đại học thiên cơ, lại không có như vậy tư chất thiên phú. Chu Hạo Duệ sờ cổ, bên cạnh hồ sơ bệnh lý bên trong túi thả có mới vừa đập phim ít quang kết quả, mà trên điện thoại di động hiện lên mình tra được một loại hiếm thấy bệnh. Tiến hành tính bắt thịt cốt hóa chứng. Phim rồ đi chậm tờ, là C AOC phi cản trợ rồ rẹ C va, gọi tắt for. Hôm nay là 3 tháng ngày 30, ước chừng là ở một tuần lễ trước, Chu Hạo Duệ tỉnh dậy sau đó, cảm giác cổ đặc biệt đau nhức, lúc ấy còn tưởng rằng là trắc cổ, nghĩ một chút liền sẽ không có sao. Không có nghĩ tới hai ngày, chẳng những không có chuyển biến tốt, cổ ngược lại càng phát ra cứng lên. có lúc động một cái còn sẽ rắc rắc vang, đặc biệt khó chịu. Chu Hạo Duệ lúc này mới không thể coi thường, mình đi tiệm thuốc mua một chai té gãy rược tạo sức, nhưng mà lau mấy ngày, triệu chứng vẫn còn ở tăng thêm. Thậm chí có thời điểm hắn sẽ nôn lên bút hưng thú đạo vế vút vút bịt đại ổ việp như vậy một chút không khỏi bất tỉnh choáng váng, ngủ vậy ngủ không ngon, giờ học không có tinh thần, sinh hoạt đều bị ảnh hưởng. Vì vậy, Chu Hạo Duệ chỉ có thể trước tới bệnh viện xem khoa chỉnh hình, tìm bác sĩ chính tiếu cương nhìn trận, để cho hắn đi trước chụp một cái phim X quang làm kiểm tra. Xem hiện giờ rất nhiều bạn cùng lứa tuổi như vậy, Chu Hạo Duệ ưa trộm siêu tự nhiên lực lượng, thiên cơ cục, Cố Tuấn cùng những thứ này che trùng trùng thần bí dương ngủ dậy đặc sự vận. Nhưng cũng đang bởi vì làm cái này, để cho hắn hiện ở đây sao thấp phẩm badan, luôn là có rất nhiều ý nghĩ, luôn là cảm giác không đúng. Mình có phải hay không là bị quái bệnh gì? Thậm chí là nào đó loại lưu hành bệnh lúc đầu bệnh nhân. Loại ý nghĩ này để cho hắn càng nghĩ càng sợ, ở phía trước tới bệnh viện trước, hắn cũng đã lấy mình triệu chứng lên net tìm tỏi một phen. Mặc dù nói lên net tra bệnh, bệnh ung thư khởi bước, nhưng hắn quả thật càng tra càng có một loại quái dị cảm giác vô hình. là do xương cổ phát ra dị cảm. Càng xem trước cái này, loại tên là tiến hành tính bắt thịt cốt hóa chứng hiếm thấy bệnh, dị cảm liền càng mấy liệt. Tựa như ở lịch ngày lên thấy được cái chết của mình kỳ vậy. Chu Hạo Duệ, lúc này, điện tử kêu số hệ thống kêu hắn tên chữ. Tiểu cương bác sĩ trận cửa phòng, có người bệnh chống gậy chậm rãi đi ra. Chu Hạo Duệ liền vội vàng đứng lên cầm lên hồ sơ bệnh lý túi tài liệu, sải bước đi vào phòng khám bệnh. Phòng khám bệnh chỉ có không tới 10m2, tiểu bác sĩ ngồi ở phía sau bàn làm việc, có một vị y tá ở bên cạnh hỗ trợ, còn có một vị thực tập sinh ở khác một cái bàn làm việc làm việc máy vi tính phụ trách trước ghi vào công tác. Tiểu bác sĩ, ta phim X quang quay xong. Chu Hạo Dụy đi lên, cầm hồ sơ bệnh lý tư liệu đều giao cho tiểu bác sĩ, đi cái ghế ngồi xuống. Tiểu cương bác sĩ là cái hơn 30 tuổi khỏe mạnh trẻ trung người đàn ông, mang một bộ mắt kiếng không gọng, văn chất lịch sự, cầm lấy phim X quang và báo cáo kết quả nhìn, rất nghiêm nói, nhẹ độ tăng sinh xương. Hắn nhìn xem người bệnh, ngày thường muốn hơn chú ý bảo vệ xương cổ, xem điện thoại di động, xem máy vi tính và đọc sách đều phải thích hợp. Người còn trẻ, vấn đề không lớn, không cần quá lo lắng, cho ngươi bỏ chút trừ sốt giảm đau thuốc, lại đi bình phục khoa phối hợp làm vật lý trị liệu đi. Thăng sinh xương sao? Chu Hạo Dụệ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, chỉ là lập tức, vậy cổ dị cảm lại xông lên đầu. Xương cổ như vậy cảm giác đau nhói, thật giống như ở nói cho hắn, không như thế đơn giản, không phải tăng sinh xương. "Tiểu bác sĩ, ta có chút nghi vấn." Chu Hạo Dụệ cau mày hỏi, "Mình thật là tra xét không thiếu tư liệu, tăng sinh xương không phải vậy người già mới có sao? Ta 20 tuổi liền tăng sinh xương, loại chuyện này nhiều không?" "Trước kia không nhiều, hiện tại càng ngày càng nhiều." "Tiểu bác sĩ thái độ rất tốt, chọn vẹn bác sĩ bệnh nhân câu thông mới có thể cầm bệnh có trọng, kiên nhẫn giải thích, bởi vì người hiện đại cuộc sống và công tác đối với khớp xương, xương cổ cũng sẽ tạo thành rất lớn gánh vác, cho nên tăng sinh xương loại bệnh này ở trẻ trung hóa. Cần cái này cá nhân người lâu dài điều dưỡng bảo vệ. Phải không? Chu Hạo Duệ suy nghĩ một chút mình bình thường sát thực túi đầu chơi điện thoại di động thật nhiều, nhưng đánh banh cũng không thiếu, mấu chốt vẫn là như vậy quái cảm. Cái này làm cho hắn vẫn là không nhịn được hỏi: "Tiểu bác sĩ, ngươi xem tình huống của ta, có khả năng hay không là tiến hành tính bắt thịt cốt hóa chứng?" "Cái gì?" Tiểu bác sĩ ngớ ngẩn, bên cạnh y tá và đối diện thực tập sinh tựa hồ vậy sợ run, tiểu bác sĩ nghi nói: "Tiến hành tính bắt thịt cốt hóa chứng?" Tiểu bác sĩ quả thực muốn suy nghĩ một chút, mới nhớ tới hình như là có như thế một loại hiếm thấy bệnh, à, tiến hành tính bắt thịt cốt hóa chứng. Nó như thế nào đây? Chu Hạo Duệ khẩn trương nghe, chỉ gặp tiểu bác sĩ cho hắn chỉ thị vậy mở ra phim X quang nói, "Ngươi xem, tăng sinh xương ở phim X quang hình ảnh lên sẽ phơi bảy phần đáy chiều rộng, tụ đỉnh nhỏ nổi lên dạng biểu hiện, ngươi xương cổ vị trí này là rất điển hình tăng sinh xương." "Ừ." Chu Hạo Duệ nhìn phim X quang lên xương trắng, mặc dù theo gật đầu, nhưng thật ra thì thật xem cũng hiểu. "Ngoài ra ngươi nói, tiến hành tính bắt thịt cốt hóa chứng." Tiểu bác sĩ buông xuống phim X quang, vẫn là được dùng máy vi tính để bàn. Desktop tìm kiếm tư liệu nhìn một chút, mới hỏi nói: "Ngươi có cái bệnh này gia tộc bệnh án sao?" "Không có." Chu Hạo Duệ lắc đầu nói: "Ta biết đây là bệnh di truyền, nhưng ta thấy nói đại đa số bệnh ví dụ là mới gen đột biến đưa đến. Ta xem ngươi đối với bệnh này biết rõ thật nhiều." Tiểu bác sĩ còn duy trì kiên nhẫn: "Ngươi biết cái này hiếm thấy bệnh phát bệnh trước tiên là phỏng đoán 21 phần 1 triệu đi, từ thế kỷ trước xác định có cái bệnh này đến hiện tại toàn cầu chẩn đoán chính xác bệnh ví dụ 800 ví dụ cỡ đó, trong nước liền chẩn đoán chính xác qua một ví dụ hai ví dụ. Cái bệnh này đâu, là bẩm sinh tật bệnh, người bệnh vậy ở 10 tuổi trước liền bị bệnh." Tiểu bác sĩ vừa nhìn trong màn ảnh máy vi tính mấy tờ bệnh lý trên ảnh, vừa nói: "Bệnh này không phải do tương tự tăng sinh xương bắt đầu, đột nhiên phát tác ở hình ảnh học biểu hiện là khối u chạng của xương. Bởi vì nó là gen đột biến đưa đến thân thể bất định, cơ kiện và dây chằng ở bên trong sợi tổ chức tự động hoặc là nhận được ngoại thương dưới tình huống phát sinh cô hóa, hình thành các sâu cách, những thứ này vị trí các sâu cách lại cùng vốn là bình thường chủ xương cốt vĩnh cũ dung hợp vào một chỗ, đưa đến khớp xương hoạt động bị giới hạn, cuối cùng cả người toàn thân đều là xương, đổi được xem một hòn đá như vậy không động được." Ta xem ngươi xương cổ chung quanh tổ chức không có khối u trạng cục xương, cũng không có phát sinh sởi hóa, không cần quá lo lắng cái này loại có thể. Vậy, tiểu bác sĩ, tuyệt đối sẽ không sao." Chu Hạo Duệ hỏi, biết rõ bác sĩ sẽ không đem nói về đấy, nhưng muốn lấy được một cái bảo đảm. "Ngươi bây giờ triệu chứng thật không xem." Tiểu bác sĩ chỉnh trọng điểm, từ sát suất đi lên nói vậy không quá có thể. "Nhưng sau này biết hay không, cái này ta không thể nói." Chu Hạo Duệ không cách nào yên lòng gãi gãi đầu, lại sờ cổ một cái, đau đớn, cứng ngắc, còn có như vậy dị cảm. Giống như tiểu bác sĩ nói như vậy, tựa hồ có xương đang sinh trưởng. Sởi hóa Cô hóa, hóa đá. Vespertilio diopter là xỉ AOC xỉ phỉ cặn đọt rỗ rẹ Siva, Fopter, còn được gọi là bệnh mụn rễ rẹ là một bệnh mô liên kết cực kỳ hiếm gặp. Đây là một rối loạn nghiêm trọng, vô hiệu hóa không có cách chữa trị hoặc điều trị hiện tại. Đây là tình trạng y tế duy nhất được biết đến khi một hệ thống cơ quan chuyển sang một cơ quan khác. Thủ thuật trực bá gan lụy rẹ ảm giải phâu nhế thủ ưu ở trục ba y an, một chương 625, lời đồ đãi. Chu Hạo Duệ buổi chiều ở bệnh viện Bình Phúc khoa làm một lần châm cứu và dẫn dắt, cầm thiếu bác sĩ mở một tuần lễ thuốc, trở lại Đại Hoa Công nghệ trường học lúc đã là trạm và tối. Hắn cổ làm qua vật lý trị liệu sau đó là thư thái không thiếu, như vậy tiếng rắc rắc vang vậy không nghe được, hẳn thật chính là mình hù dọa mình đi. Trạm vạng tối trường học rất là ma bí, đi xong một ngày giờ học bọn học sinh đi phòng ăn phương hướng vào tới, Chu Hạo Duệ vậy đi bên kia đi. Ăn rồi bữa ăn tối sau đó, hắn liền đi trước thư viện, bởi vì ban ngày thiếu một ngày giờ học, đêm nay hắn ở thư viện đợi rất lâu, trở lại nhà trọ lúc đã mờ 10 giờ. Đây là một thông thường phòng 4 người, trừ hắn, ba vị bạn ở trọ Chung Ngụy Tử Dương, Vương Gia Khải, Lý Huy cũng ở đây. Hạo Duệ, đi đâu, nhanh chóng lên mạng. Vương Gia Tệ vừa nhìn thấy hắn nhất thật kêu, chúng ta sắp bị người hạ chết, nhanh lên một chút, chúng ta trước đánh xong vấn này. Ngụy Tử Dương vậy đang thúc giục nói. Hai người bọn họ trước máy vi tính mở Hán gà, Lý Huy không thích chơi ăn gà, nửa nằm ở trên giường mình chơi điện thoại di động. À, Chu Hạo Duệ nhưng thật ra là muốn đi ngủ sớm một chút, vừa bởi vì buồn ba buồn ba một ngày, hơn nữa muốn dưỡng một chút xương cổ, nhưng biết những người này không tới tắt đèn thời gian cũng không chịu ngủ, liền tính qua tắt đèn thời gian vậy không nhất định chịu ngủ, mình khẳng định bị ồn ào được không ngủ được, rứt khoát. Vậy chơi một hồi đi. Hắn nói, phải, ta đi trước kéo một đi tiểu. Hắn đi trước cầm máy vi tính mở, sau đó nhanh chóng đến tầng lầu phòng giữa tay đi. Đi xong phòng giữa tay trở về, Chu Hạo Duệ nghe được bọn họ ba nói tới Cố Tuấn, liền hỏi, "Chuyện gì xảy ra? Người phát hiện hay không mùa xuân tới này, Cố Tuấn thật giống như biến mất?" Lý Huy nói, "Chu Hạo Duệ suy nghĩ một chút, đúng là giống như là như vậy, năm ngoái Thiên Cơ cục mùa xuân chúc tiết trong video mặt, Cố Tuấn nhưng mà có hàng loạt ống kính, năm nay lại không có ra ống kính, lúc ấy thì đưa tới một chút công chúng nghi vấn, sau đó cái này trong 2 tháng vậy không có thấy Cố Tuấn cái gì tin tức, là có một trận không thấy." Hắn nói, "Tin đồn Cố Tuấn phạm sai lầm." bị giam giam. Lý Huy Thần bị nói, hiển nhiên là từ trên điện thoại di động thấy, hẳn là công chúng số hoặc là tiếp tốc lời đồn đại. Gì? Chu Hạo Duệ một bên đi máy vi tính riêng trước ngồi xuống, một bên đặc biệt nghi ngờ, nơi nào tin tức? Phạm sai lầm gì? Lời đồn đại ạ, thiên cơ trong cuộc bộ chạy ra. Phạm sai lầm gì không phải rất rõ, hình như là loạn làm quan hệ nam nữ, hư kỷ luật. Người đàn ông ả không là thường. Hiện tại Cố Tuấn bị thiên cơ cục cấp lệnh bỏ dụng, có thể còn có tiến một bước sự phạt. Lý Huy nói được dáng vẻ long trọng. Chu Hạo Duệ nhíu mày một cái, nghe không quá là mùi vị, tin đi, từ truyền thông nó đang Ngươi cũng tốt tin tưởng. Hắn vừa nói lên bở lên trò chơi, nhưng còn phải chờ Ngụy Tử Dương bọn họ đánh xong ván này mới có thể gia nhập dân phỏng, cho nên muốn trước lại nói, Cố Tuấn là thiên cơ cơ cục nhân vật trọng yếu, rất lợi hại, không phải như vậy dễ dàng có thể bồi dưỡng được một cái. Ngươi suy nghĩ một chút đại học thiên cơ 1 năm ở cả nước mới chọn bao nhiêu người, vừa có thể ra mấy cái Cố Tuấn. Lấy Cố Tuấn thực lực, coi như thật một cước đạp mấy thuyền, làm sao có thể bị bỏ dụng, ngươi lấy là những lãnh đạo kia quan tâm sao? Hào duệ, ngươi những thứ này cũng là nghe trở về mà thôi. Lý Uy xem thường cũng không ngẩng đầu lên soát bắt tay cơ hội, đã tin 70%, người ta viết được thật có đạo lý, Cố Tuấn chính là một mặt tiền nhân vật, bởi vì hắn bề ngoài tốt dáng rất đẹp trai, thiên cơ cục liền đem hắn đẩy ra tới làm cái phát ngôn viên, thật ra thì không việc gì thực lực chân chính, theo cảm ơn một mạn như vậy kém cũng nhiều. Loại người này dễ dàng nhất manh trướng, bị người nâng được choáng váng chuyển hướng, liền là xe. Bên Thiên Nghị Tử Dương, Vương gia tệ vậy đang nghe, Vương gia tệ một bên đệ con chuột vừa nói, ta cũng cảm thấy có đạo lý, thật có thực lực làm sao sẽ bại lộ cho công chúng biết, thứ nhân vật như vậy không phải hận bạo mà sao? Chính là Ngụy Tử Dương cũng đồng ý cái này loại thuyết pháp, Cố Tuấn đi ở trên đường cũng sẽ bị người nhận ra, vậy hơn không tiện làm việc. Chu Hạo Duệ muốn nói lại thôi, hồi lâu mới nói, có thể người ta vòng cứ như vậy, Cố Tuấn ló mặt là vì trấn nhiếp những cái kia siêu tự nhiên lực lượng độ. Người tin à? Lý Vi khá là khinh thường cười một tiếng, tiểu vịnh lên chân, được, biết ngươi là Cố Tuấn Yến. Chu Hạo Duệ đang lại muốn nói gì, Ngụy Tử Dương và Vương Gia Tề đột nhiên tuấn gia kích động trời ạ tiếng thê, tiếp theo Vương Gia Tề không nói một chữ con chuột, Ngụy Tử Dương hùng hùng hổ hổ, không cần hỏi đều biết, bọn họ bị người làm Quả nhiên Vương gia tệ không phục nói, cháu trai này tuyệt đối mờ ngum, xa như vậy một súng bắn bể đầu, làm sao có thể? Có thể gần đây Cố đội trưởng xuất hiện ở trước cái gì giữ bí mật nhiệm vụ mới là thật. Chu Hạo Duệ nói, sờ một cái gáy, ở thư viện nhìn một đêm sách, xương cổ lại có điểm rát rát qué dị cảm giác đau, dù sao từ truyền thông cả ngày liền muốn làm tin tức lớn, tin muối ngu. Lý Vi hì hì một tiếng, không nói gì nữa. Vậy hì hì tiếng cười được trầm trọng, Chu Hạo Duệ nhất thời cơ hồ muốn lên đi theo như đối phương lý luận, bất quá Cố đội trưởng ở trước mặt công chúng biến mất 2 tháng là sự thật. Thật không biết đã xảy ra chuyện gì. Chu Hạo Duệ lại nghĩ tới mình một vị bị chọn nhập đại học tiên cơ bạn học trường cấp 3 kiêm bạn ra, Tiêu Lâm Thịnh Bác, thật muốn hỏi hỏi đối phương chuyện này. Nhưng từ tên kia đi đại học tiên cơ, là thật xem nhân gian búp hơi như nhau, cái gì phần mềm chuyển tin cũng tìm không ra người, xã giao web sẽ toàn bộ không có cập nhật, liền một chút tiên cơ đời sống đại học chia sẻ cũng không có, xem Lý Nghiên cứu cao nhọn vũ khí muốn theo ngăn cách ngoại giới tự như. Trước thời điểm ăn tiết, hắn nghe nói Lâm Thịnh Bác sẽ nghỉ phép trở về, còn hưng phấn hơn tràn đầy, đang mong đợi ước đối phương đi giả tụ họp cũ, trò chuyện một chút tình trạng gần đây. Dĩ nhiên còn có một cái mục đích Hắn thật rất muốn bắt qué một chút độc đại học Thiên Cơ theo độc đại học phổ thông có cái gì không cùng, có hay không tiếp xúc tới cái gì siêu tự nhiên lực lượng phương diện. Chỉ là, đến năm Tết, Chu Hạo Duệ bấm điện thoại di động của đối phương dãy số, vẫn là chuyển nhập nhắn lại hộp thư trạng thái. Sau đó hắn hỏi Lâm Thịnh Bắc mụ mụ, Lâm Mụ Mụ bất đắc dĩ nói, còn nói ăn Tết không trở lại, muốn tham gia một cái đặc huấn ban, chuyện gì xảy ra ta cũng không biết. Đặc huấn ban? Chu Hạo Duệ nghe thật hứng phấn, Lâm Thịnh Bắc thằng nhóc kia phối hợp được không tệ ạ, có thể tham gia đặc huấn ban, khẳng định tiền độ không tệ. Không giống hắn như vậy, mặc dù một bầu nhiệt huyết, thường xuyên chú ý vờ vẻ những thứ này thần bí học tin tức, nhưng thật ra thì liền ra lông cũng chưa đụng được. Chu Hạo Duệ sờ một cái cổ, cũng chỉ là cầm mình hù được xì xắc. "Trơ róc, Hạo Duệ." Vương Gia Tể kêu ầm lên, "Chúng ta cái này cầm trước sông lên một sông lên, rưới xuống đất liền liền giết, để cho ngươi nóng người nó người." Giết một cái đủ vốn, giết hai cái coi là được rồi. Ngụy Tử Dương vậy đồng ý làm như vậy, lần trước cầm làm nửa ngày cuối cùng trận chung kết vòng rơi cái thứ 3, muốn sông lên một sông lên cho hạ giận. "Được." Chu Hạo Duệ đồng ý, tay trái ấn bàn phím, tay phải cầm con chuột, nhìn màn ảnh máy vi tính bên trong tiến vào trò chơi chờ đợi màn hình. Trong lòng nhưng suy nghĩ Lâm Tịnh Bắc, đại học tiên cơ, càng phát ra cảm giác trước mắt trò chơi tệ nhạt vô vị, mình tại sao cũng chưa có như vậy thiên phú từ trước đây. Quy 1 chương 626, hàn đêm, cửa sổ dọc theo bên trên, đây là nơi nào? Chu Hạo Duệ mê mông nhìn xung quanh, vào mắt là một phiến hắc ám xuống vắng lặng chi địa, tràn đầy vô biên tế. Ta không phải ở nhà trọ ngủ sao? Theo Ngụy Tử Dương, Vương gia tệ chơi game đánh tới 11 điểm nhiều, không thắng một cái, bởi vì ngày thứ 2 là thứ 6 còn có lớp, mọi người ngay tại tâm tình buồn bực bên trong tắm một cái rồi ngủ. Bởi vì vì mình rất mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ rất mau. Đây là mộng sao? Hạ cảm, trừ hạ cảm ra, chính là yên tĩnh, yên tĩnh như chết. Chu Hạo Duệ bỗng nhiên tâm thần run lên, thấy thấp lùn mộ bia ngổn ngang lập ở trong bóng tối. Đây là một cái mộ hay sao? Nhưng trên đỉnh đầu, tựa hồ có chưa hoàn toàn chôn vùi từng luồng ánh trăng, nhưng không chiếu sáng cái này đục ngầu hoàn cảnh. Chỗ này trời đất phảng phất đều biến thành một cái to lớn mộ huyệt, lên mốc tràn đầy sương mù. Chu Hạo Duệ muốn nhúc nhích, nhưng cảm giác cả người nặng nề vô cùng, tứ chi xem bị cái gì sền sệt vật chất niêm trụ, khó mà lôi kéo. Tại sao có thể như vậy? Đây là nơi nào? Chuyện gì xảy ra? Có ai không? Chu Hạo Duệ trong lòng mờ mịt càng ngày càng càng Dần dần cũng nổi lên một chút vô hình sợ hãi, tim co rút lại, lỗ chân lông vậy co rút lại, chúng quanh da dẻ, ở ngực cùng u ám đang thấm vào hắn thân tim, biến thành một phần sức nặng đè hắn. Chu Hạo Duệ kiếm động lực, không ngừng kiếm động, chỉ là hai chân thật giống như đâm vào trong bùn đất, không nhúc nhích được, càng động lại càng có một cỗ khắc thường cảm rất đau. Loại đau này cảm, hắn đột nhiên kinh nhớ tới, là xương cổ nơi đó cảm rất đau. Nhưng là hiện tại, cảm giác đau ăn mòn hai chân, lan tràn toàn thân. Giống như toàn thân đều biến thành một hòn đá. Cái ý niệm này cùng nhau, Chu Hạo Duệ cảm giác hơn nữa rõ ràng, tim nhíu được càng khó chịu hơn, cũng lạ như thế đột nhiên Hắn thấy mình, ở hắn đứng trên cái vị trí kia, không phải một người, mà là một khối một địa. Dung độ nát đá làm một địa, phía trên có khắc hắn tên chữ, Chu Hạo Duệ. À, Chu Hạo Duệ trong vùng vẫy kêu lên một tiếng, tâm mắt không chịu mình khống chế lên cao đi xa, hắn thấy càng nhiều hơn một địa, khắp nơi đều là dậm dậm trầm trì, kéo dài ngàn dặm vạn dặm, tất cả đều là hắc ám hoang vu đất này. Từng ngọn một địa, từng cục đá, toàn bộ do người hài cốt chế thành. Đột nhiên, hắn rốt cuộc cảm thấy cả người chợt bốc lên, chân chính một tiếng kêu ra, à. Tĩnh mục thấy là giường trên đất và giường, xung quanh là ánh sáng mông lung phang ngủ. Mà hắn ngủ ở mình giường dưới trên giường, từ trong ác mộng kinh ngồi dậy, đầu đầy mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi đó là, quỷ đè giường sao? Tiên dị ạ, chợt quấy dậy. Đối diện giường giường dưới vương gia Tề xoay người đi vách tường bên kia vắt đi, bất mãn lẩm bẩm, ổn nào chết. Chỉ là rất nhanh, qua không một phút, vương gia Tề cũng đã lần nữa ngủ say, truyền ra nhỏ nhẹ đánh tiếng hô. Điện thoại di động biểu hiện thời gian là 2 giờ sáng nhiều, Chu Hạo Duệ còn kinh ngạc ngồi ở trên giường thở hổn hển thở mạnh, không muốn lại đi hồi tưởng mới vừa rồi cái đó quái dị đáng sợ ngộng, nhưng trong giấc mộng vắng lặng đặc biệt là ở trước mắt, làm cho chúng quanh hắc ám đội được có thể chẳng ghét. Hắn lau lau mặt, muốn mở ra đèn, thế nhưng dạng sẽ qué dây đến ba người khác ngủ, mình khẳng định sẽ bị mang chết. Đương nhiên, gãy một chút đau nhói, để cho hắn cơ hội đau kêu thành tiếng, tê nhịn được hốt nội lên hơi lạnh, cảm giác đau tại sau rường như nghiêm trọng. Hắn tay phải muốn trong tương lai duỗi đi sờ một cái, nhưng nâng lên tay như vậy lúc đó, mới phát hiện vai phải cũng có chút đau lớn và cứng ngắc, giống như xương cậu ngay từ đầu triệu chứng. Không thể nào. Vậy một cổ chưa bao giờ đi xa dị cảm đổi được mấy liệt, vậy một cổ chưa từng bùng xuống lo lắng vậy xông lên đầu. Chu Hạo duệ nhíu chằm mi, tay trái nâng lên phải đi sờ một cái vai phải. Nhất thời phát hiện vai trái cũng có đau lớn cùng cứng ngắc. Tiến hành tính bắt thịt cốt hóa chứng, Fitzot đi sộp trợ là CAOC phi cận trợ rồ rẹ sĩ ba. Mồ hôi lạnh từ trán rơi xuống, cha xét một ít Fhotter tư liệu lần xuống tới. Trước mắt còn không có nhằm vào Fhotter chữa phương pháp, thậm chí liền được phê chuẩn chữa trị cũng không có phương pháp. Đây là gen bệnh, liền cơ lý cũng còn không có đặc biệt rõ ràng. Thông thường tăng sinh xương hoặc là bắt thịt sợi hóa có thể dùng giải phẫu chữa trị, nhưng đối với Fhotter cái này loại bắt thịt, cơ kiện cùng tổ chức gặp vết thương sau tu bộ tức sẽ cốt hóa bệnh mà nói, làm giải phẫu ngược lại sẽ đưa đến người bệnh xuất hiện mới xương cốt nổ tính tăng trưởng. Vì vậy trước mắt Evorter phương pháp trị liệu chỉ có một loại, chính là chọn có thể có thể tránh khỏi bị thương. Không muốn rơi xuống, không muốn làm bất kỳ có có thể đưa đến mềm tổ chức tổn thương nguy hiểm hoạt động, bởi vì cho dù là nhỏ nhẹ vết thương cũng có thể đưa tới vị trí khác cốt tạo thành. Evorter người bệnh sinh mạng chính là một loại khác với thường nhân tiêu hao quá trình, muốn hết sức cố gắng cầm tiêu hao trở nên chậm, cầm thời gian kéo dài. Xem pho tượng như nâng sống thêm trung bình dự chủ tuổi tọa 40 tuổi, hoặc là 20 tuổi thì trở nên là pho tượng. Chiều hôm qua ở bệnh viện, hắn làm châm cứu. Châm cứu sẽ làm cho mềm tổ chức bị thương, cổ, bả vai cũng châm cứu qua. Hắn còn làm dẫn dắt, thông qua lôi kéo mềm tổ chức để cho cổ đông lòng, thế nhưng cũng có thể sẽ làm cho mềm tổ chức bị thương. Nhưng mà, cho dù thật ở cốt hóa, lại làm sao sẽ nhanh như vậy? Chu Hạo Duệ trầm rãi hoạt động cổ và bà vai, nhưng cảm giác bị kéo lấy, cổ chuyển không quá động, còn có bà vai nơi đó, thật giống như, thật giống như nhiều một đao nhô lên. Vị trí khác xương, là xương đi, chỉ là lạm thương xương đi. Lo lắng bên trong, Chu Hạo Duệ đi xuống giường, hai chân có chút ma ma thật mệt mỏi, hắn đi đến bên kia ngụy tử Dương mua một khối kiếm thử quần áo trước, đem mình áo cởi xuống. Mượn ánh sáng ảm đạm tuyến, nghiêng người tra sau khi nhìn vài tình huống. Hắn thấy cái gì? Nhất thời cả người bắp thịt phát chặt, mà tim trầm xuống liền nặng đến băng điểm. Hai bên sau vai trong bắp thịt nhều một đạo nhô lên, huynh ở nơi đó, giống như là cho xương vai lên một đạo xoan. Hắn khẽ run tay lần nữa đi đệm một cái nó, cứng rắn như xương. Làm mộng đi, còn đang nằm mơ chứ. Chu Hạo Duệ lẩm bẩm, không thể nào, không thể nào thật là tiến hành tính bắp thịt cốt hoa chứng. Xem điều bác sĩ nói, đó là bệnh di truyền à, vậy 10 tuổi trước liền bị bệnh, mình tại sao sẽ đột nhiên mắc? Tim đau nhức, đầu lại chợt thoáng qua một chút gần đây xuất hiện như vậy bất tình chơn váng. Chu Hạo Duệ cơ hồ đổ xuống đất, không biết tại sao, hắn thật giống như sớm có dự cảm, vừa nói không thể nào, đáy lòng nhưng sớm biết chính là như vậy. Chỉ là hắn không rõ ràng, tại sao có mình, tại sao sẽ có loại bệnh này. Hắn nhớ tới mình còn suy nghĩ làm sao mới có thể nâng cao mình tiên phú tư chất, từ đó có thể đi vào đại học thiên cơ, gia nhập thiên cơ cục. Vậy hết thảy đều ở đây biến mất. Đột nhiên, một đạo dùng mình vất qua, để cho Chu Hạo Duệ không khỏi gợi lên lạnh run, nhưng phát hiện mới bước ra nguyên bản đang đóng cửa sổ chẳng biết lúc nào bị đẩy ra. Gió đêm gió từ bên ngoài rúi vào, yếu ớt ánh trăng cũng có sứ bên trong phòng đổi được càng sáng ngời, nhưng hắn nhìn thấy, ở đó cửa sổ dọc theo bên trên, có một cái bóng đen. Đó là một cái đen nhánh quả đen, miệm nó dài, một đôi hiện lên ú quang chim mực đang nhìn hắn. Chu Hạo Duệ mờ mịt nhìn, vậy lại tựa hồ là nào đó loại không biết, vật vô hình, hoàn toàn không cách nào giải thích. "Ngươi bệnh?" Quả đen đối với Chu Hạo Duệ nói, hắn nghe rõ, "Hóa đá bệnh." Quy 1 chương 627, "Hóa đá bệnh." Đêm gió đêm lắm liệt, Chu Hạo Duệ đi nhanh ở lầu túc xá bên ngoài trên đường xi măng. đuổi theo vậy chỉ bay ở trên bầu trời cao quá đen, cổ cùng bả vai lôi kéo được đau đớn, thở ra hơi nóng trong đêm đen thành xương. Hiện đang phát sinh chuyện gì, hắn cũng không biết, là thật làm mộng cũng không biết. Mới vừa rồi hắn hướng cái này quạ đen hỏi chuyện gì xảy ra, tại sao có thể trớ khỏi cái này loại hóa đá bệnh, quạ đen để cho hắn đi theo. Mặc dù là ở dưới màn đêm, hơn nữa vậy chỉ quạ đen toàn thân đen nhánh, nhưng nó như có một chút khác thường sáng bóng, há dám cũng không có thể che giấu thân ảnh của nó. Lúc này, nó từ trời cao dần dần thấp bay, bay vào lầu tốc xá phía sau vậy bên trong một dừng cây đầu. Chu Hạo duệ lại chạy một đoạn đường, đứng ở dừng cây phía trước. rừng bước, gió lạnh thổi qua, cũ kỹ cột dây điện dính dớp sốc sét dây điện, hơi đùng đưa. Vậy trong rừng cây bóng mờ trùng trùng, chuyến ra xào xạc tiếng gió, cùng với cây cối cành lá bị lay động tiếng vang. Có thể mỗi gian đại học đều có thuộc về mình đô thị truyền thuyết, mà Đại Hoa Công nghệ có một cái đô thị truyền thuyết chính là, lầu tốc xá phía sau cánh rừng cây này chết qua người. Một đôi tình nhân náo mâu thuẫn, nữ ở chỗ này tự sát. Trước kia Chu Hạo Duệ là không thể nào tin được truyền thuyết này, nguyên nhân rất đơn giản, ở lớn Hoa Công nghệ căn bản tìm một cái nữ cũng rất khó, bọn họ ban chỉ một cái bạn học gái, đặt ở trường học khác chính là một cái phổ thông nữ sinh đi. Nhưng ở nơi này chính là nữ thần, bị nhiều ít nam sinh bưng đâu, làm sao sẽ bỏ được tử giết. Nhưng là hiện tại, Chu Hạo Duệ bị đêm gió thổi được cả người nổi lên một tầng da gà, trước mắt cái nền rừng cây nhỏ giống như chính là trong giấc mộng vậy mảnh đất hoang vu này. Vậy chỉ quả đen là thứ gì, hắn một chút chú ý cũng không có. Do dự để gặp, hai bên sau vai lại thoáng qua một chút gì đau, xương vai dính liền tạp đốn cảm nặng hơn, vậy đạo nhô lên dị cốt thật giống như vẫn còn ở tầng lớn. Chu Hạo Duệ trong lòng nhớ tới tiến hành tính bắp thịt cốt hóa chứng một ít hai cốt mỗi xẻ trên ảnh, sau vai, sau lưng đều không phải là một cái cái khung, mà là một khắp xương. Hắn không muốn trở thành như vậy. Hắn phất phất tán nhẫn, cất bước đi vào rừng cây. Xào xạc, tiếng gió, lá cây đung đưa tiếng vang hơn, không rất cao lớn giản mùa cây tối, nhưng đan trước một cổ hàn lạnh. Chu Hạo Dụy tim nhảy rất mau, đột nhiên có âm thanh sáng chói hiện, hắn chợt quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ở bên kia một cây tùng lớn, vậy chỉ quả đen tê ở một nơi đầu nh nh lên, nó thu cánh, hai móng rơi được vững vàng, vậy đôi chim mục bình tĩnh mà Dụy nghiêm túc. "Ngươi, ngươi khỏe?" Chu Hạo Dụy không biết nên nói như thế nào. Một cái quả đen biết nói chuyện, cái này thuộc về là siêu tự nhiên lực lượng đi. Nhưng vậy thật chỉ là một cái quả đen sao? vẫn là cái gì khác. Quả đen thanh âm trầm ổn nói, tiến hành tính bắp thịt cốt hóa chứng, a cỡ vở giờ 1 gen phát sinh một biến, đưa đến a cỡ vở giờ 1 chứng trắng ở giữa 206 vị mật mã từ từ tinh ạmoni ặc chua đổi thành là tổ ạmoni ặc chua, từ đó sứ mô liên kết và bắp thịt tổ chức thay đổi là vị trí khác cốt, vậy sứ bên trong da tế bào đổi thành là gian xung thế chấp liền tế bào, sau đó đổi thành làm xương cách. Chu Hạo Duyện nghe mặc dù không phải là rất hiểu, nhưng cái này chút sinh lý học là phát hiện có ý học nghiên cứu, tra tư liệu thời điểm xem qua. Nhưng hóa đá bệnh không phải tiến hành tính bắp thịt cốt hóa chứng. Không phải cốt sợi dị thường tăng tự chứng, cũng không phải lũ mạch khâu ân náo nhĩ vải rượi vào đặc biệt hội chứng. Quả đen lại nói khác hai loại chứng bệnh, Chu Hạo Duệ lần này không có chút nào biết rõ, nó vừa nói, hóa đá bệnh thành lập ở bọn chúng cơ sở bên trên. Nếu như để mặc cho nó, để cho nó truyền bá, để cho nó bộc phát, đem sẽ đưa đến toàn cầu đếm lấy ước kế người biến thành cứng đá, sống không bằng chết, cái thế giới này còn sẽ tiến vào ngày tận thế thời đại. Đếm lấy ước kế? Chu Hạo Duệ nếu như là nghe Lý Huy Chí Lưu như thế nói, nhất định khịt mũi coi thường. Có thể hiện tại cái này quả đen lời nói giống như có một loại tiên tri lực lượng. Vậy thành em bình tĩnh mang sắc định tính, để cho hắn tâm thần phát rét. Cái này, cái này. Hắn mờ mịt nói, xem lính mới đoàn bệnh như vậy sao? Cho đến hiện tại, lính mới đoàn bệnh cho cái thế giới này mang tới bóng mờ cũng vẫn chưa có hoàn toàn tan lui. Đối với xem hắn như vậy không có trải qua vậy trận thần bí mạc Bắc đặc biệt lớn bao cát, cũng không có tân sinh đứa nhỏ, cũng không phải nhân vật công chúng người, cứ việc ngày thường xem qua đủ loại thần bí học, tiết mật tin tức và âm nhu bàn về, nhưng trong kinh hoàng chợt nghĩ tới, vẫn là lính mới đoàn bệnh. Hơn nữa Chu Hạo Duệ quê, quê quán là Đức Tha thành phố, liền cách thành phố Sơn Hải không xa, đó chính là lính mới đoàn bệnh chủ yếu dịch khu một trong. Lục ấy Đức Tha thành phố cũng có tình hình bệnh dịch. Hắn nghe qua phong tỏa báo động, xem qua thiên cơ xe cổ, sau đó một mực có một loại giải thích, nếu như lúc đó tình hình bệnh dịch lại kéo dài mấy ngày, Đức Tha thành phố liền toàn sung rồi. So lính mới đoàn bệnh khó đối phó hơn. Qua đen nói, lính mới đoàn bệnh truyền bá tốc độ rất nhanh, chết tốc độ vậy rất nhanh, nó sẽ nhanh chóng phá hủy một cái địa khu, nhưng không có tình hình bệnh dịch những địa khu khác có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng, điểm này rất giống ai bắt kéo. Làm lính mới đoàn khuẩn sau lưng hắc ám lực lượng giải trừ, nó là được chỉ so với phổ thông quân đoàn bệnh khó trị một chút tật bệnh, nhưng còn có thể trị. Hóa đá bệnh cuối cùng Nó là một loại gen tật bệnh, thay đổi thân thể con người sinh lý bản thân, không có thuốc chữa. Hơn nữa nó không sẽ nhanh chóng chết, người bệnh còn có thể thống khổ sống thêm mấy năm, nhưng cần phải tiêu hao chữa bệnh tài nguyên, cần người nhà tinh lực cùng thời gian đi chiêu cố. Không chỉ có một người bệnh, cũng không chỉ có 800 cái hoặc là 1000 cái, đây là lưu hành bệnh, một khi bộc phát, trong vòng mấy tháng liền có thể hiểu rõ lấy dù sao cũng kế người bệnh, bọn họ không thể cuộc sống bình thường, không thể động, cái gì cũng làm không được. Hóa đá bệnh sẽ kéo sập dịch khu thành phố, kéo sập dịch khu đất nước, nó sẽ cầm cái thế giới này đổi làm một cái hơn nữa bệnh trạng thế giới, thẳng đến hoàn toàn tan vỡ. Chu Hạo Dụy nghe được tin này, trong lòng lạnh hơn. Nếu như một cái xã hội 8 phần 19 người cũng bị mắc hóa đá bệnh, sống vậy không sống tốt, chết cũng chết không đi, đó đúng là không cách nào thiết tưởng đáng sợ tình huống. Không có chỗ nào có thể chịu đựng như vậy áp lực, tất cả trật tự cũng sẽ tan nát. Người làm sao biết? Hắn bàng hoàng hỏi. Đáp án của vấn đề này rất trong yếu, cái này quả đen xuất hiện ở tại dạng gì mục đích, như thế nào lập trường? Nó sẽ là hắc ám lực lượng sao? Quả đen tựa hồ cho tới bây giờ thì đồng nghĩa với bất tưởng. Chu Hạo Dụy không tự chủ lui về sau một bước, trong lòng thoáng qua mình xoay người đi bên ngoài dừng cây chạy trốn đi tưởng tượng. Hắn muốn bấm thiên cơ đường dây nóng, ở nhà trọ thời điểm nên bấm thiên cơ đường dây nóng, thế nhưng thời điểm mình thất thần, được Mao đánh cho thiên cơ cục, đem mình tình huống, Quả đen, hóa đá bệnh những thứ này nói hết rồi, để cho cố đội trưởng bọn họ tới xử lý. Như vậy mình có thể còn có được cứu, không sai. Nguy rồi, mới vừa rồi vội vàng chạy đến, không mang theo điện thoại di động. Thiên cơ cục không cứu được ngươi." Quả đen nói, thật giống như có thể nhìn thấu nội tâm hắn ý tưởng, ta có thể. Vậy đôi chim mục đích du quang kia người, Chu Hạo Duệ dừng bước chân, ngậm nhiên hỏi, ngươi là cái gì? Quả đen. Nó còn nói, Quả đen chán ghét bệnh đau. quy mô chương 628, tích bản ở giữa tây phẩm, đạp dừng cây mặt đất ô nhiễm nát vụn đất buồn, chạy, chạy nhanh lên một chút. Đánh tiên cơ đường dây nóng, đưa cái này quỷ dị ban đêm sự việc toàn bộ nói, để cho cố đội trưởng bọn họ nhanh chóng tham gia chuyện kiện, giải quyết cái này cái gì hóa đá bệnh. Chu Hạo Duyện nghĩ như vậy, nhưng thoáng một cái thần, mình còn đứng tại chỗ, hai chân thật giống như đã hóa đá, khó mà nhúc nhích. Gió lạnh có thể thổi được cây cối cành lá tốc tốc là hương, nhưng rồi không nhúc nhích đầu nhánh lên vậy chỉ quả đen một phiến lơ vũ, quả đen không nhanh không chậm, xem vân ly ở nửa đêm ra. Ngươi có thể cứu ta. Chu Hạo Duyện cuối cùng hỏi Hai bên sau vai đau đớn đang không ngừng trầm trọng hơn, vậy đạo nô lên dị cốt thật giống như ở cầm hắn cả người tung lên. Phạm được cứu người, đều cần tự cứu. Quả đen nói, ta có thể cứu ngươi, nhưng cần ngươi có như vậy ý chí, bởi vì cái này không sẽ dễ dàng. Chu Hạo Dụy nghe được trong lòng nhảy một cái, có chút vô hình phấn chấn, nhưng vẫn là có quá nhiều nghi ngờ chưa từng tháo ra, không muốn tiên tính cái này không rõ lai lịch quả đen, nó rất có thể là cái gì hắc ám lực lượng. Vì vậy hắn định trước tâm trạng, hỏi, ta làm sao sẽ mắc hóa đá bệnh? Ta có cái gì đặc biệt? Còn có ngươi nói loại bệnh này là diệt bệnh, vậy nó làm sao sẽ lưu hành bộ phát đâu? Chúng ta leo lên cũng không tự chúng ta lựa chọn sân khấu, diễn dịch cũng không tự chúng ta lựa chọn kịch bản. Quả đen còn nói, trong thanh âm bình tĩnh có rất nhiều ý, những lời này không phải sạ cái sập giờ, cũng không phải đòn quy kết, là yêu tỉỷ ỷ cổ lỗ tê nói. Tại sao là ngươi? Bởi vì đây là kịch bản ngươi. Ngươi không việc gì đặc biệt, nhưng kịch bản bên trong mỗi cái nhân vật đều là không thể thiếu. Chỉ bất quá nếu như trực tiếp cầm kịch bản cho ngươi nhìn, ngươi sẽ không vì vậy hiểu ra, ngược lại sẽ vì vậy điên cuồng. Đây là phạm nhân giới hạn. Chu Hạo Duệ tâm trạng lẫn loạn, vừa là nếu có điều được, nhưng lại mông lung lơ lửng, ngươi nói là? Vẫn vậy vẫn là năng lực chịu đựng. Hai người đều là, lại không hai người. Quả Đen nói, hiện tại ngươi đã cuốn vào cái phim này bạn, trừ tham dự, không có lựa chọn nào khác. Kịch vốn có thể quyết định, nhưng diễn xuất không phải liền thành không đổi, trên sân khấu cuối cùng sẽ là một trạng như thế nào diễn xuất vẫn có thể biến hóa. Ngươi là cái nhân vật nhỏ, nhưng có thể biến thành một cái trọng yếu nhân vật. Chu Hạo Duệ trong lòng phần kia nhẹ nhõm nhảy lớn hơn, nhưng bị phiền muộn đêm gió thổi một cái, nhiệt huyết liền lạnh mấy độ. Vậy chỉ Quả Đen còn nói, ta thích ngươi cẩn thận. Ngươi muốn ta làm gì? Chu Hạo Duệ hỏi, ta? Không biết làm như vậy thật xin lỗi mình lương tâm chuyện xấu. Vừa nói như vậy, hắn trong lòng ngược lại thật gồ lên mấy phần dục khí, nhớ tới lính mới đoàn bệnh thời kỳ cả nhà sợ hãi, toàn bộ quê nhà thành phố rơi vào tĩnh mịch. Còn có lúc ấy mình quyết tâm, có thể sống sót sau này nhất định phải biết quý trọng sinh hoạt. Vậy đoạn trải qua là Chu Hạo Duệ muốn gia nhập đại học tiên cơ một trong những nguyên nhân, hắn cũng muốn trở thành như vậy dập tắt bóng tối nhân vật anh hùng, có lẽ thật đến cái đó giây phút mới phát hiện mình là chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài, nhưng không cố gắng thử một chút cũng sẽ không cam tâm, nhưng mà mình không có tiên phú từ trước. Ta muốn ngươi đổi được mạnh hơn, mạnh hơn mặt đất đối với hắc ám lực lượng. Qua đến nói, đó chính là Chu Hạo Duệ tâm nguyện, bởi vì đại ma rất nhanh liền sẽ mở lên. Chu Hạo Duệ trong lòng do dự, rõ ràng cảm giác cái này Quả Đen đang dụ dỗ trước mình, vẫn là không nhịn được hỏi, chính là phải làm những gì? Hắn trong lòng cũng ở tự độ, đừng quên ngươi muốn làm là anh hùng, bên trong hai, nhưng chính là ngươi muốn. Một người tiến vào đại học tiên cơ, gia nhập đặc huấn ban, vậy không phải là củng hắn tinh thần lực đạo tạo được cao hơn, bên bị hơn, còn có cảm giác càng bén nhạy, tâm trí kiên cường hơn, tâm bọc cường tráng hơn. Để cho người nọ giở ngó gặp kịch bản lúc chưa đến nỗi điên cuồng, thậm chí có năng lực đi sửa đổi kịch bản. Ta muốn ngươi làm cũng giống như vậy. Quả Đen nói không ngừng ruốt Chu Hạo Duệ nhiệt huyết. Vậy thật hâm mộ Lâm Thị Bắc, trước kia làm sao cũng không biết thằng nhóc kia có như vậy thiên phú tư chất. Hắn lại nghĩ tới càng nhiều người hơn vật, nhất là là vị nào, không khỏi hỏi, xem Cố Tuấn như vậy. Lần này quả đen dừng nói, không có giống trước như vậy hỏi một chút đáp, vậy đôi đen nháy ánh mắt thật giống như càng sâu thẳm. Gió lạnh chợt nổi lên, lá cây tốc tốc, nó nói, Cố Tuấn có thể làm được, Quả đen có thể làm được, Cố Tuấn không làm được, Quả đen cũng có thể làm được. Nó thanh âm vẫn có như vậy ung dung thí độ, rất có thể làm người tin phục, nhưng bên trong như có như không một chút đối với Cố Tuấn lạnh lùng nhìn, đâm chu hạ dụệ tìm một chút, cho nên càng phát ra cảm thấy không ổn. sẽ như vậy đối đãi Cố Lộ Trưởng, chắc là hắc ám lực lượng đi. Cẩn thận suy nghĩ một chút, cái này quạ đen thật giống như đang lợi dụng sợ hãi của hắn, lợi dụng hắn cầu sinh ý nguyện, trở nên mạnh mẽ hướng lên theo đuổi, cái này quạ đen đang dụ dỗ hắn. Chu Hạo Duệ không nói gì, chợt xoay người đi nhỏ bên ngoài rừng cây chạy đi, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra. Trở về, nhanh đi về, đánh tiên cơ đường dây nóng. Không thể lại ở chỗ này theo cái này quạ đen nói chuyện, đợi nữa một lát, mình có thể liền sẽ trúng cạm bẫy. Chạy nhanh bây giờ, cổ và sau vai trố đau sâu hơn, cứng đờ năm kéo. Dưới chân cơ hồ bị một cây hủ chi trồ đổ. Chu Hạo Duệ lảo đảo một cái, trong lòng nhất thời lại có khắc một cú sợ, không thể bị thương ạ. Nếu như té lên ngã nào một cái, có thể ngày mai ban đêm sau này, hai chân thì thật đi không nổi. Nhưng rất nhanh, Chu Hạo Duệ lại lảo đảo một cái, bởi vì vội vàng dừng bước lại. Ở rừng cây cùng bên ngoài đường xi si măng bên bờ, xa xa đèn đường ảm đạm ánh đèn chiếu ánh tới đây, chiếu sáng liền đứng ở nơi đó mấy đạo gầy thân hình rất cao ảnh. Vậy mấy cái người đàn ông nhìn hắn, có người nói câu, nguyên lai like ở chỗ này là cái tốt tế phẩm. Bọn họ thật giống như chính là ở tìm hắn, nhưng tế phẩm? Chu Hạo Duệ nghe cái này quỷ dị từ, Tựa như người thấy tàn bạo mùi máu tanh, hắn cũng không biết mình là từ lúc nào đổi được như thế có cảm giác, tựa hồ chính là từ bị bệnh bắt đầu, bây giờ nhìn đám người kia xem cùng nửa đêm dung hợp vào một chỗ, là cùng vậy chỉ quả đen bất đồng khác một loại quái đản, làm người ta chỉ cảm thấy khó ưa. Cũng là đây là, quả đen thanh âm chưa bao giờ biết nơi nào chuyển tới, dựa theo kịp bản, ngươi tối nay sẽ ở trong ác ngộng bị bắt đi, bọn họ sẽ hành hạ ngươi, khiến cho ngươi nhanh chóng toàn thân cốt hóa, lại đem ngươi xương mài thành một khối mục mộ địa, thành tựu tạo thành nghi thức một phần chia. Hắn nghe được rộn cả tóc gái, lại phát hiện tựa hồ chỉ có mình nghe được quả đen thanh âm. Vậy mấy cái người đàn ông nếu như không nghe thấy, đi về phía bên này. Những người này trợ phụng ta ác. Quả đen còn nói, những người này nên bị tiêu diệt. Chu Hạo rũ mắt gặp vậy bốn, năm cái người đàn ông khoảng cách chỉ còn lại chừng 10 bước, trong lòng biết mình ngoài thường cũng hai quả đấm khó đỡ bốn tay, thú chi hiện tại hai con giơ tay lên cũng tương đau, thì phải lui về phía sau bỏ chạy, nhưng bay đầu vừa thấy, nhưng gặp bên kia cũng có máu tanh tràn ngập bóng người đi tới, mình không ngờ kinh bị bao vây. Hắn cả người dậy mồ hôi, đại hoa công nghệ trì an gần đây thì không phải là rất tốt, cái này phiến rừng cây nhỏ lại có đô thị truyền thuyết, ngày thường ban đêm không người sẽ tới. Quy 1 chương 629, quả đen tri ẩn. Gió lạnh lay động bóng cây, Chu Hạo Duệ lo lắng mắt gặp những cái tia thăm độc bóng người từ bốn bề đến gần, vừa nghĩ tới làm sao chạy trốn, một bên lên tiếng quát to lên. Nhưng sào sạt tiếng gió thật giống như che giấu hắn thanh âm, lại nghe đến quả đen nói, những người này sớm có chuẩn bị, vận dụng trước hắc ám lực lượng, người thanh em không chuyển ra rừng cây. Đó chính là chờ thêm lại lâu cũng sẽ không có người tới. Chu Hạo Duệ cắn răng, hướng bên cạnh một nơi khe hở liền nhanh chân chạy đi, vai cái cổ lôi kéo được đau nhức. Bành thịt. Nhưng những người đó phản ứng rất nhanh, tốc độ lại là mau. Một cái trong đó đệ dâu dê người đàn ông một quyền vùng ra, chuẩn xác trùng trùng đánh trúng Chu Hạo Duệ đầu. Một chút đau đớn, cái gì cũng trời đất quay cuồng đứng lên, Chu Hạo Duệ phát hiện mình đã ngã xuống trên đất bùn, đầu rơi xuống đất chống giữ chống đỡ tay trái tuổi trò cũng một phiến đau đớn. Có lẽ tử vong còn lộ vẻ được xa xôi, hắn trong lòng dâng lên phần thứ nhất khẩn trương phải, đầu và tay trái mềm tổ chức đều bị tổn thương, lại sẽ đổi thành da thịt cốt. Phần này khẩn trương còn không có rơi xuống, hắn liền cảm thấy bụng nứt ra vậy đau, bị cái đó đệ dâu dê người đàn ông đi lên mãnh đạp một cước, hắn cả người đau được co quắp. Vậy tuyệt đối không phải người bình thường có thể có lực lượng, một cước thì tựa hồ cẩm hắn ngũ tạm lục phủ cũng toàn bộ đá bể. Trở thành tế phẩm là vận may của ngươi. Người đàn ông kia dùng chân đạp ở chu Hạo Dụy ngực, đạp được xương sườn ken két phát vang, sinh mạng mới sinh trưởng đều cần chất dinh dưỡng. Chu Hạo Dụy cả người đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hai tay kiếm động, nhưng bởi vì trố đau mà không có sức chánh thoát, "Quả đen, quả đen, ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu sao?" Môi hắn lẩm bẩm động nhưng không phát ra được thanh âm nào, thậm chí không biết có hay không ở trong lòng nói ra, hắn ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Vậy phải xem sắp chết là người như thế nào. Quả đen có thể nghe được Chưa bao giờ biết nơi nào vừa nói, ta muốn cứu ngươi. Nhưng ngươi đã bị hóa đá bệnh lực lượng sau lưng ăn mọn, ngươi là vậy người tồn tại một đạo hình chiếu. Ở nơi này phần liên hệ bị phá trừ trước, trừ phi ngươi tiếp nhận ta lực lượng, nếu không ta không cứu được ngươi. Tiếp nhận. Ngươi lực lượng. Cứ việc xem qua rất nhiều trên phố truyền lưu thần bí học, Chu Hạo Duệ vẫn là nghe không hiểu lắm, mờ mịt bây giờ lại bị nặng nghề đá mấy đá, cảnh tượng trước mắt cùng ý thức càng phát ra mơ hồ, sắp xỉ bất tỉnh, vậy đang là đối phương mục đích, giải trừ hắn dãy dụ năng lực, lại đem hắn cũng kéo cách đây phiến rừng cây nhỏ. Quả đen không nói gì, hắn ở lẩm bẩm, ta bây giờ còn có được lựa chọn sao? ngươi có thể lựa chọn bệnh đau và tử vong. Quả đen nói, mà ta lực lượng dùng cho tiêu trừ bệnh đau, đổi tử vong. Cùng lúc đó, Chu Hạo Duệ bị mấy cái người đàn ông liên thủ níu, trong hoàng hốt hắn thấy những người này diện mạo khác nhau, nhưng cũng lưu lại để dâu dê. Tứ chi cũng sắp bị vặn gãy, hắn có lẽ đã sớm đau ngất đi, thật giống như thấy được bọn họ trên cổ dài chính là đầu dê. Vậy ta hy vọng, ngươi không có lựa gà ta. Chu Hạo Duệ lẩm bẩm nói, hiện tại tiên cơ cục và Cố Tuấn quá xa, quả đen quá gần, ta tiếp nhận ngươi lực lượng. Đột nhiên, hắn nghe được mình thân thể khắp nơi bạo khởi tiếng ken két vang. Sau vậy vậy đạo dị cốt nô lên giống như là có một đôi đồ sộ rực cầm ẩm phá ra. Vẻ kinh nghi ở đó chút đệ dâu dê người đàn ông bị bóng đêm che giấu gương mặt xuất hiện. Ở Chu Hạo Duệ dưới người trên mặt đất, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn bóng mờ, quá đen dương cánh hình dáng bóng mờ. Cùng gió mạnh thổi phất, trung quanh mỗi một cái đệ dâu dê người đàn ông mặt mũi cũng rơi vào thống khổ vặn mèo. Chu Hạo Duệ vừa kinh ngạc tại phát sinh trước mắt tình huống, lại cảm thấy bản thân có một cổ thác loạn sôi trào, càng có lực lượng hai tay cầm bắt tay mình hất ra, chậm rãi đứng vững vàng thân thể. Mà những cái kia tràn vào vui lấp điên cuồng đệ dâu dê người đàn ông thấy, vậy đạo quạ đen hình dáng bóng mờ Từ mặt đất dâng lên, ẩn hiện ở chu hạ duệ sau lưng. Các ngươi có thể thấy, nhóm nha đã bay lượn. Lây động dừng cây tiếng gió bên trong, có một cái thanh âm bình tĩnh, thối giữa máu thịt đều đưa trở thành nhóm nha con ngồi. Còn không đợi cái nào để râu dê người đàn ông nói gì, ken két ken két, giống như có lợi nhận vùng qua, bọn họ trên cổ đổ phóng lên cao, vốn ra máu tươi giống như suối phun, thoáng qua, đầu lâu rồi rít rơi trên mặt đất. Bành, bành, bành. Mà bọn họ thi thể không đầu, lúc này mới đang lay động bên trong một ngã xuống một cái, vũng máu chìm vào đất bùn. Đầu bọn họ bị gió chặt đứt, gió giống như dao giải phẫu như nhau sắc bén mà chính xác. Chu Hạo Duệ đã hoàn toàn ngây dại, hai chân hơi phát run. Ngươi phải bắt đầu thói quen loại chuyện này. Quả đen nói, bởi vì ngươi còn sẽ gặp được rất nhiều như vậy thối giữa máu thịt bị quả đen phá hủy. Chu Hạo Duệ nhìn quanh bốn phía một vòng, vừa vặn 10 cái đầu người, 10 cộ thi thể, không khỏi lẩm bẩm hỏi, có thể làm sao bây giờ, giết người? Ở hắn xốp xít trong đầu đã thoáng qua rất nhiều ý nghĩ, hắn là học hóa học, có rất nhiều phương pháp có thể đem thi thể dung giải hết, nhưng cũng rất khó làm được không lưu dấu vết. Giết người không là vấn đề, vấn đề chỉ ở tại tại sao giết, giết là người nào? Quả đen bóng người xuất hiện lần nữa ở một nơi cây tối đầu nhanh lên, để cho người không biết là ảo ảnh vẫn là thực chất, cần muốn liếc thời điểm, dù sao cũng không nên do dự, bởi vì ngươi địch nhân là sẽ không do dự. Đỗng nhiên, một cổ mùi hôi thối nhanh chóng tràn ngập ra, Chu Hạo Duệ kinh ngạc nhìn thi thể trên đất, toàn bộ đạo mắt điệu tiêu rõ ràng là hồ bùn. Hắn trong lòng nghĩ, hiện tại cái này phiến rừng cây nhỏ, là thật chết qua người. Người mới vừa nói, hóa đá bệnh sau lưng có hắc ám lực lượng, còn có nghi thức, nhưng phá liền hệ là có thể trị. Chu Hạo Duệ tận lực từ sốc xít bên trong sửa sang lại mới vừa rồi, nhìn đầu kia tràn đầy không biết quá đen Ngươi có mạnh như vậy lực lượng, tại sao ngươi không trực tiếp giải quyết những cái kia để râu rể tạp tín đồ, phá cổ lực lượng kia, giải quyết hóa đá bệnh? Loài người văn minh là trong tiểu khu chó hoang nhỏ, chúng có thể sống rất vui vẻ, chúng có thể đem tiểu khu coi vì mình nhà, thậm chí có thể lấy vì mình là tiểu khu năm giữ, nhưng một khi bọn chúng động tĩnh lớn, chúng tùy thời cũng sẽ bị xua đuổi cùng sát hại. Quả đen tiếp theo lời nói mới để cho Chu Hạo Duệ dần dần nghe được rõ ràng, cái vũ trụ này có rất nhiều các loại cấp dạng lực lượng cùng tồn tại, thế giới trái đất càng cho tới bây giờ như vậy. Người phàm giữa sự việc bình thường không sẽ đưa tới bọn chúng thú, chúng thậm chí sẽ không biết Nhưng có siêu phàm lực lượng tham dự, cũng không giống nhau, rất không giống nhau. Hơn nữa có chút tà tiến độ cũng có thể có rất lớn lực lượng, tối nay tới bắt người những người này bất quá là lâu la. Mata, so người phàm mạnh mẽ, nhưng còn rất yếu ớt. Yếu ớt? Chu Hạo Duệ mờ mịt, như vậy lợi hại còn yếu ớt sao? Không sai, yếu ớt. Qua đến nói, xem tổn thương nặng nề chưa lành người, xem sinh mạng mới trẻ sơ sinh, xem mới vừa ngưng tụ khí lưu, còn không phải là rõ bão. Nhưng ta lực lượng sẽ tăng trưởng, ngươi lực lượng vậy sẽ tăng trưởng. Nó phách động cánh, từ đầu nhảy vút lên, đi bầu trời đêm bay đi, lời nói vẫn còn ở chưa tới. Trở về đi, ba ngày tiếp tục qua ngươi của sống, nắng chiều rơi xuống sau đó, quả đen liền sẽ hạ xuống. Chu Hạo Duệ nhìn vậy đạo hữu ám bóng người biến mất ở phương xa, đây là thân thể như vậy dị cốt sinh trưởng cảm toàn dừng lại, chỉ là cổ tay phải lên mơ hồ nóng lên. Hắn cúi đầu nhìn, ống tay áo không có che, cổ tay phải nơi đó ra nhiều một cái sao vậy ký hiệu màu đen. Vậy giống như là một cái dấu vết, giống như là quả đen nhọn dáng rất miệng. Gió lạnh vẫn, nhưng Chu Hạo Duệ nhiều một loại cảm giác vô hình, hiện tại mình là một cái quả đen, nhóm nha ở giữa một thành viên. Quy 1 chương 630, hành động đặc biệt bộ. Chú thuật bộ căn cứ Khang vui trung tâm thức ăn ngon quán phía sau không xa có một cái nhà hai tầng căn phòng nhỏ, là quán trùng Ngô thì Vũ trú ở. Đây là là buổi sáng, còn chưa tới vào buổi trưa, nhưng độ tất cả thuận lợi ngày thường đều đã đứng ở thức ăn ngon quán bên trong ăn trộm, hiện tại vội vã chạy về phía vậy nóc gian nhà, nó đi tới một nơi phòng bên tường nhảy lên một cái, từ cửa sổ chạy vào thư phòng, tìm đang ngồi ở trên ghế xích đu đọc sách nô thì Vũ. Gần đây nàng đi thức ăn ngon quán thời gian rất ít, luôn là tự mình một người lưu lại ở trong phòng đọc sách, nhìn đều là chú suy luận tiểu thuyết, tựa hồ nghiên cứu cái gì. Dưới mắt nàng cầm trên tay là một bản Đông Dã Khuê Ta ngắn tiên tác phẩm tập hợp, thấy tổ tất cả thuận lợi vào tới, Lô Thị Vũ nghi nói: "Thế nào? Việc lớn không tốt, việc lớn không tốt." Tổ tất cả thuận lợi chạy nhanh tới ghế xích đu trước, cấp được vào đầu bức hai, hành động đặc biệt bộ phái người đến bắt ngươi. "Hả?" Lô Thị Vũ nghe vậy nhăn mày, đi ngoài cửa sổ nhìn một chút, như thế đột nhiên. Hàm Tuấn bất ngờ chết đi sau đó, thiên cơ trong cục bộ liền phân vân nhíu nhíu, một cái trong đó trọng đại biến hóa là hành động đặc biệt bộ thành lập. Hành động đặc biệt bộ có khác biệt tại hành động bộ, bên trong hành động nhân nhân viên tất cả đều là từng có chú thuật và cũng ân huấn luyện tinh anh. Trên thực tế rất nhiều người chính là từ chú thuật bộ và cũng ấn bộ đi đi đi, nhưng đã là đổi được bất đồng hệ phái. Bởi vì hành động đặc biệt bộ bộ trưởng kỵ thừa đảo là chủ trương điều tra cố tuấn một người trong. Ở trên thành lập hành động đặc biệt bộ mục đích rất rõ ràng, chính là ngăn được chú thuật bộ, ngăn được lấy thông gia cầm đầu hệ phái. Lô thị Vũ cũng đã biết những tin tức này, hành động đặc biệt bộ là ngành bí mật ở giữa ngành bí mật, thông gia nhất phái lại là hoàn toàn bị bài trừ ở ngoài mặt. Thông gia nói với mọi người, không cần đoán, cái ngành này là muốn nhìn chằm chằm chúng ta, chuẩn bị sẵn sàng theo bọn họ giao tiếp đi. Chỉ bất quá, mọi người hẳn cũng không nghĩ tới bọn họ ngày hôm nay đã tới rồi. Cố độ tất cả bị thu mua rồi. Tô Tất Cả thuận lợi than thở nói, "Là Mập Thiện thằng nhóc kia, nghe nói mười con đuổi gà đi xuống, liền đã nói tất cả, còn thêm dầu thêm mỡ, nói ngươi kế hoạch làm sao sống lại Cố bác sĩ, nói ngươi chuẩn bị muốn kêu gọi Hắc Sơn Dương. Hành động đặc biệt bộ đã tới rồi." Lộ Thị Vũ nga một tiếng, nhìn về phía trong tay suy luận tiểu thuyết, "Nhưng mà ngươi làm sao biết ta hàm tuấn sống lại kế hoạch, còn có làm sao biết là Mập Thiện mật báo?" Chuyện này nàng lúc ban đầu là đối với Lương tỷ nói, lần đó tâm lý khai thông sau khi kết thúc, Lương tỷ liền nhắc nhở nàng chớ nói ra ngoài, dễ dàng xảy ra vấn đề. Sau đó nàng chỉ theo thông ra, Đặng Tích Mân Phái Tử Uyên, Vương Ngự Hương, Lâu Tiểu Linh, Đạ Thúc, không tiếc các người nói qua, toàn bộ là người tiến cận, bọn họ cái này một hệ phái thành viên mang cốt. Nàng muốn nghe một chút bọn họ có cái gì không chú ý, hoặc là có cái gì trợ lực. Bọn họ cho rằng cái kế hoạch này nhất định có thực hiện có khả năng, nhưng không gấp được, con nhỏ hơn trẻ con vì vậy rơi vào háo ám. Đặng Tích Mân, không tiếc bọn họ đi huyền bí thế giới thì có phụ trách nghiên cứu thành phố Bệ Nạ cổ tự nhiệm vụ, tìm tiến vào thành phố Bệ Nạ cổ tự biện pháp. Bọn họ còn xe bí mật tìm phụng bội tiến cùng Nhao Nưu Đồ, bởi vì nếu như cái biện pháp này thật đi thông, nói không chừng Vu Chỉ đội trưởng vậy có thể sống lại. mà làm sao có thể đến Hắc Sơn Dương tử cùng, lại không khai tới Hắc Sơn Dương lực lượng, đây là một cái khác vấn đề khó khăn. Lô Thỉ Vũ lúc ấy thì có nghĩ qua, thật ra thì thành bại mấu chốt vẫn là ở tại thành phố Penna cổ thủ vượt qua thời không và ý thức trao đổi kỹ thuật, Hắc Sơn Dương bên kia thật không được, sẽ dùng chuột bạch nhỏ trước triển vào, bất kể là cái gì hình thái sinh mạng, trước hết để cho Hàm Tuấn sống lại. Hắn người nhỏ thông minh, chủ ý nhiều, năng lực mạnh, chỉ cần sống lại, coi như là một con chuột trắng nhỏ, cũng hẳn có thể tìm được để cho mình đổi hồi loại người biện pháp. Con như muốn không nên vì đến Hắc Sơn Dương tử cùng, mà lần nữa kêu gọi sủ tên lại chủ gia. Lô thị Vũ có nghĩ tới cái vấn đề này, nhưng Hàm Tuấn sẽ không đồng ý, dù là thành công sống lại hắn tới đây, hắn vậy sống không vui, chỉ nói một điểm này lại không thể được. Nhưng mà những chuyện này, nàng cũng không có theo tổ tất cả thuận lợi hoặc là vậy một chỉ tổ tất cả nói qua. Cái này, tổ tất cả may mắn tiếng nhất thời sợ ở, vỗ đầu một cái không cầm ra cái gì giải thích, cuối cùng mới cây Hà nói, "Chúng ta tổ tất cả nhất tộc tính lực đặc biệt tốt, vậy thiên ngươi ở trong lòng cao ốc tiếp nhận lượng tỷ tâm lý khai thông thời điểm, ta vừa vặn đi ngang qua." Đó chính là ngươi tiết bí mật. Hoan hồn sao? Thuận lợi lập tức vỗ đất kêu hoan. Cố in sống chết, chúng ta tổ tất cả cũng rất khó qua, ta cũng là gầy mấy cân. Vậy thiên ta vừa nghe đến Cố bác sĩ còn có cơ hội sống lại, cũng làm ta cao hứng, lời nói không mạch là cũng. Chỉ có Mập Tiện, mà bằng, Mập các biết, ta dặn dò qua bọn chúng, muôn ngàn lần không thể nói ra. Không nghĩ tới Mập Tiện như vậy dễ dàng liền bị hành động đặc biệt bộ thu mua à. Lô thị Vũ không ngạc nhiên chút nào, một cái tổ tất cả biết, vậy căn bản tương đương với tất cả tổ tất cả biết. Hàm Tuấn chết vậy trời, thì có hơn chỉ tổ tất cả tại chỗ, ở trên rõ ràng cái này tin chết bưng bít dấu không bao lâu, cho nên thiên cơ cục nội bộ tất cả loại biến hóa tới rất mau. Tùy duyên. Lô thị Vũ hơi lung đưa ghế xích đu, hai tay nâng lên xách tiếp tục xem, bọn họ đã sớm tính toán làm sao bắt đi ta đi, đối với ta tâm lý công tác lại không làm tốt, lại sợ ta cấp cho hàm tuấn trả thù, giữ lại ta chính là một thai hỏa ngầm. Ngày hôm nay không phải nguyên nhân này, cũng sẽ có nguyên nhân khác. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Thuận lợi gật đầu không dứt. Nó dựng lỗ tai đi mặt đất nghe nhỏ nhỏ tiếng vang, tiêu nói, bọn họ đã tiến vào căn cứ, đi thức ăn ngon quản tới bên này, một đại đội người, chuẩn bị sẵn sàng muốn đứng chọi cứng. Chạy mau đi, ta biết ra bên có một cái con chuột đường hầm, bất quá lấy ngươi hình thể Nô thị Vũ nhưng thong thả xem sách, làm như nói, "Thuận lợi, ngươi đi ra ngoài theo mọi người nói, không cần ngăn, sẽ để cho hành động đặc biệt độ người tới, để cho bọn họ tới tự mình theo ta nói." Ta cái này vừa vận thấy muốn giải mật kịch bản đâu, liền không đi ra tiếp bọn họ ha ha. Thuận lợi dưới chân đang muốn nghe lệnh đi ra ngoài chạy đi, nhưng lại kinh ngạc nhìn dừng lại, "Không phải, ngươi thật không suy nghĩ mau trốn chạy sao?" Đổi lại những người khác, nó đã sớm xốc đi sang một bên xem náo nhiệt. Nhưng đi theo Nô thị Vũ lăn lộn lâu như vậy thời gian, nó thật không muốn nàng xệ ra chuyện, thật sự có một ít nhân loại cùng tổ tất cả giữa hữu nghị. Chạy cái gì? Lô thị Vũ ổn định vừa nói, lần trước ta cũng để cho Hàm Tuấn chạy trốn, hắn không chạy, cho nên ta cũng không sẽ chạy, không quá ta bây giờ không có hắn tính khí tốt như vậy. Để cho bọn họ tới đây, ta liền xem bọn họ có thể thế nào. Thuần Lợi nhìn cái này, ngồi ở trên ghế síc du đọc sách lười biếng bóng người, đột nhiên nổi lên một chút vô hình dùng mình. Ngay thường, Lô thị Vũ chính là chủ thuật bộ bên trong một cái không có chuyện làm, dù thủ tốt rỗi dãy người, chỉ là Thuần Lợi biết, nàng không đơn giản, nàng không phải người bình thường. Ở Mạc Bắc vậy trời, Lô thị Vũ vẽ ra một bức tạm sắc mèo hình vẽ, sau đó đột nhiên nàng linh hồn không thấy phòng vẽ bên trong mèo cũng không thấy. Thuận lợi là phòng vẽ bên trong duy nhất tại chỗ sinh mạng, đó là một loại đặc biệt cảm giác quái dị, đúng như ô tung mèo như vậy khó dò. Thuận lợi cảm giác được mình vẫn là hơn gánh để tâm một chút mình an nguy tương đối khá, vội vàng đi ra ngoài chạy đi. Quy 1 chương 631, chia nhỏ. Thông ra và trầm tiến sĩ từ hành chánh lầu chạy tới thức ăn ngon quán phía trước thời điểm, tình cảnh đã kiếm bạc nổ chương. Tới chi kia hành động đặc biệt đội có mười mấy người, trong đó gần như một nửa ít ngày trước còn ở đây cái chú thuật bộ căn cứ bên trong chung nhau huấn luyện, ngoài ra có chính là huyền bí nhân viên, có chính là hành động đặc biệt bộ từ những ngành khác cất nhắc nhân viên. Những người này bị Lâu Tiểu Linh đàn thúc, thái tử hiên các người ngăn. Lý Nhạc Thụy, Ngô Đông các người vốn cũng muốn đến hỗ trợ, bị đổi mở. Hiện tại thông gia tới một cái, cũng để cho cái khác thấp quyền hạn cấp bậc nhân viên lui xuống trước đi, đến thức ăn ngon quản bên trong đi ngồi một chút, chỉ để lại cao cấp người khác nhân viên và đặc thủ nhân viên. Chú thuật bộ không muốn cùng các người mâu thuẫn. Thông gia nặng nề nói, nhìn hành động đặc biệt đội đội trưởng lý trấn cảnh, nhưng là người tuyệt đối không để cho các người mang đi. Cùng lúc đó, Trầm Tiến sĩ cầm Lâu Tiểu Ninh bọn họ khuyên ở, để cho thông gia tới giao tiếp. Thông gia, Trầm Tiến sĩ Lý trấn cảnh rất có lễ phép tê lần, cái này tuổi gần 40 người đàn ông cũng là từ chú thuật bộ đi ra, chúng ta không có ác ý. Lâu tiểu Ninh cười lạnh một tiếng, liên năng cái này người thô lỗ đều biết ở trên muốn làm thang bằng, sẽ không để cho hành động đặc biệt bộ cùng chú thuật bộ vui vẻ hòa thuận. Coi như những thứ này cũng đồng liêu muốn chỗ quan hệ tốt, vậy tổng được cầm ra một cái bất đồng lập trường, có bất đồng lập trường, liền tổng sẽ biến thành hai ba người. Hùng trì rút ra điều qua những người này, hẳn vốn là ở trạng thái tâm lý đánh giá bên trong đối với chú thuật bộ có phê bình kiến đạo, hoặc cảm giác được mình bất đắc chí, hoặc đồng ý cô tuấn đã thành vấn đề nhân vật. Nhân tính phức tạp. chú thuật bộ đã là hơn ngàn người quy mô, trước kia có chỉnh tốt lương, hiện tại cũng có thể có lý trấn cảnh. Những người này gia nhập hành động đặc biệt bộ một khắc kia cũng đã làm ra lựa chọn. Chúng ta lần này hành động liên quan đến một ít cơ mật. Lý trấn cảnh dưới mắt vẫn là hòa nhã, không sợ ở thông gia trước mặt khinh thường, chúng ta phải dẫn đi Ngô tiểu thư, là căn cứ vào bảo vệ nàng mục đích. Nàng trạng thái bây giờ không ổn định, có thể làm ra nguy hiểm công cộng an toàn chuyện, cho nên chúng ta mang nàng đi nhà an toàn, tạm thời tiếp nhận chỉnh độ nhất định giám quản, như vậy đối với nàng, đối với mọi người đều tốt. Ta cùng các người đầu đã nói, các người thu đội trở về đi thôi. Thông gia có chút phiền nao cắt tay, không nơi nào nhà an toàn so cái căn cứ này bên trong an toàn. Muốn làm cái gì giám quản liền phái một đội người tới đây, ở chỗ này trông nom nàng là được. Hành động đặc biệt đội nhiều người nhân viên trố mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Lý Chấn Cảnh tới định. Lý Chấn Cảnh không có chịu đi, "Thông gia, ngươi vậy đã dạy chúng ta kỷ luật, chúng ta hôm nay là phụ mệnh làm việc." Thật ra thì đối với bọn họ, lần này hành động huống chi không phải một lần kiểm định đây. Ngày hôm nay liền đi như vậy, ngày mai vậy thì trở lại chú thuật bộ. Ta để cho các ngươi thu đội trở về thì không phải mệnh lệnh sao?" Thông gia lớn tiếng cả giận nói, Bao lớn trách nhiệm do ta chịu trách nhiệm, bao lớn sự phạt tất cả đều là ta. Ta không để cho các ngươi cầm người mang đi, cùng các ngươi là cùng một cái cân nhắc khác, Lô thị Vũ hiện tại trạng thái tâm trạng không ổn định, các ngươi còn đi kích thích nàng. Sai lầm giống vậy còn muốn phạm lần thứ hai sao? Đi. Lý trấn cảnh bọn họ rằng coi để gặp, tổ tất cả thuận lợi xem tới, hiện tại tổ tất cả đang chủ yếu thuật bộ bên trong đã là khắp nơi lộ diện, nơi này cũng không có cấp thấp người khác nhân viên. Vì vậy thuận lợi vừa nhảy ra, vỗ đầu hét lên, đừng cãi nhau, Hàm Vũ để cho ta tới cùng các ngươi nói, để cho hành động đặc biệt đội đi qua, do nàng tự mình đối mặt. Nó nói gì ạ? Lâu Tiểu Ninh cuống cuồng. Trầm Tiến sĩ là hiểu tội tất cả thủ nữ, để cho thuận lợi dùng thủ nữ lập lại lần nữa sau đó, đối với thông gia bọn họ nói. Thông gia tức giận nói, hiện tại không thể nghe nàng, thả người đi qua liền thật muốn xảy ra chuyện. Thông gia vừa nói lần nữa đuổi lý trấn cảnh một đội người, "Đi, đi, đi." Lúc này, lý trấn cảnh các người nghe được thai nghe truyền đến mệnh lệnh mới, mặt mũi của bọn họ rối rít vừa bùng lòng vừa đành chịu. "Thông gia, Trầm Tiến sĩ, các vị đồng nghiệp, vậy chúng ta đi trước." Lý trấn cảnh gật đầu một cái, mang chi này hành động đặc biệt đội xoay người đi bên ngoài trụ sở rời đi. tất cả thuận lợi nhất thở dài thở phào một cái, trong lòng suy nghĩ nơi này càng ngày càng không yên ổn, mình có phải hay không nên tung. Đợi đội kia người đi xa, Thông gia nhìn về phía Lâu Tiểu Ninh bọn họ, thở dài nói, các ngươi không cần nói nhiều, đi thăm dò một chút lúc Vũ đi, ta đi theo phía trên giao tiếp. Trừ phi phía trên ta đây lão giả kia đã ra, nếu không nơi này vẫn là do ta làm chủ, ta cầm các ngươi mang vào cái căn cứ này thì có trách nhiệm bảo được hạ các ngươi. Thông gia giúp lợi liền hướng hành chánh lầu bên kia trở về, những bước lộ vẻ được có chút mệt mỏi. Không cần lo lắng, Thông gia làm được định. Trầm Tiến sĩ khuyên giải an ủi mọi người nói, phía trên cũng sợ nếu như đột nhiên bây giờ không có thông gia và chúng ta, rất nhiều chuyện sẽ ứng phó không được. Bọn họ lần này không chuẩn bị đối với lúc Vũ làm giám khảo, nói là trước hết để cho nàng bình tĩnh bình tĩnh, lại do nàng dẫn đội đi Ô Tùng trấn xuất sứ, lưu ở bên kia nghỉ ngơi một trận. Mọi người hoặc kiên lặng, hoặc than thở, Lâu Tiểu Linh phun một cái hờn nói, đó chính là muốn tiếp tục suy yếu chúng ta chú thuật bộ, cầm hành động đặc biệt bộ nâng lên tới rồi. Cái gì nghỉ ngơi chính là trục xuất, cái gì xuất sứ vậy khẳng định là lấy hành động đặc biệt bộ người làm chủ, cầm loài người cùng Ô Tùng trấn, tổ các bộ lạc quan hệ giữa lấy đi. Ngoài ra Có thể vậy thật sự có sợ lúc Vũ sẽ mất khống chế đi, làm đặc liền sẽ cho dạ. Nhưng bọn họ những người này một mực lo lắng chính là, hiện tại nội bộ loạn như hành xanh, một khi Hắc ám lực lượng lại xuất hiện, vậy sẽ sứ nội bộ đoàn kết lại vẫn là càng thêm hỗn loạn. Như vậy tình trạng, lại mất đi A Tuấn, phải trang ứng đối được tới. Tổ tất cả thuận lợi nhìn bọn họ thấp rõ vẻ mặt, quyết định chú ý một khi lại có cái gì tai họa, liền được nhanh chóng đi huyễn mộ chạy. Nó cũng không dám cầm mạng nhỏ ở lại chỗ này mà hiểm. Như một lần gói, thuận lợi trở lại thức ăn ngon quán hậu phương quán chủ phòng nhỏ thư phòng, chỉ gặp Ngô thì Vũ còn thản nhiên ngồi ở trên ghế síc du xem sách. Nàng xem xem nó, có chút nghi ngờ, người đâu? Đến đâu rồi? Tạm thời không đến rồi." Tổ Tất Cả Thuận Lợi Vũ Đất nói, cầm tình huống vừa rồi từng cái nói. "Được rồi." Nô thị Vũ khép lại sách, ngẩng đầu lên vọng, dù sao ta sẽ không đi huyễn mộng nghỉ ngơi, ai quản nói vậy không thích. "Hả ừ, thông gia lúc này khẳng định sẽ bị phía trên mắng rất thảm, hạ đảm nhiệm cục trưởng không vui, thiên huyền tổng tự liên hiệp tự giải phóng đoán vậy sắp bị rút lui." "Bất quá, như vậy xử lý là thành lập ở sau này thật bình yên vô sự trên căn bản đi." Gặp Nô thị Vũ nhíu mày một cái, thuận lợi xem nàng vẻ mặt này không quá thuận lợi, vội hỏi nói, "Làm sao rồi?" Ta có một chút cảm giác kỳ quái." Lô thị Vũ nói, "Cái tình huống này bị nó tiết lộ bí mật vậy không việc gì, gần đây thật giống như lại có lực lượng gì ở dị động." Nang Liên nói điểm này, thật ra thì cảm giác này liền chính nàng vậy không rõ. Nàng không có kêu gọi Hắc Sơn Dương dự định, nhưng mấy ngày này, nàng không khỏi cảm thấy Hắc Sơn Dương lực lượng ở cái thế giới này lại sóng động. Có thể là bởi vì nàng và Hàm Tuấn cái đó không thể ra đợi bạo bạo đã từng là liên hệ, sứ nàng đối với Hắc Sơn Dương có một chút đặc thù cảm ứng. Không giống với thua lựa chọn sinh mệnh sẽ mang tới như vậy, nhưng lại thật thật tại tại. Huyết tinh linh quật khởi oẹt tỉnh linh ở cục à khoa.